mọi người cũng không biết nhưng là đối yêu vương tới nói hắn ánh mắt lại dừng lại trong ngực lâm p h ạ m tiểu thái dương trên thân lâm p h ạ m vỗ nhẹ tiểu thái dương đầu sau đó ánh mắt rủ xuống nói nói ngươi là từ lâu tới chương ba trăm mười tám cái này nhất định phải công bằng a hắn cũng không đem trước mắt yêu vương để vào mắt giữa hai bên tranh lệch ngày đêm khác biệt nếu không phải là bởi vì khí vận vấn đề bọn hắn không có chạm mặt cơ hội yêu vương đem ánh mắt theo bé gái trên thân chuyển di sau đó nhìn hàm hàm lâm phảm ngươi là ai nhân tộc tu sĩ không mau trốn chạy bằng ệ n h ngược lại dám đến nơi này lâm phàm có có thần g b i tình lạnh nhạt ngay sau đó ngưng tụ địa ngục trường mưu sau đó hướng phía yêu vương ném mạnh mà đi không cần nhiều lời cái gì sớm một chút kết thúc về sau hắn rất muốn điều tra rõ ràng khí vận tình uống trong này đến cùng giấu dếm cái gì hugh mang theo kinh khủng theo thế y điệu mục không không trường mâu đâm xuyên yêu vương đầu có cực mạnh sức mạnh mang tính hủy diệt phá hủy lấy yêu vương thần hồn trong nháy mắt đem dệt sát hiện trường một mảnh yên tĩnh đám người miệng mở rộng chừng trong mắt phảng phất gặp quỷ giống như bọn hắn nhìn về phía cách đó không xa yêu vương bị một cây trường mâu đính tại mặt đất cũng chưa hề đụng tới khi tức hoàn toàn không có h i ệ n nhiên đã chết cũng lộ vẻ không thể tin được kinh k h ủ n g đến cực hạn yêu vương vậy mà liền chết như vậy đối phương đến cùng là ai không khỏi cũng quá mạnh đi đi theo yêu vương muốn san bằng nhân tộc tu sĩ các yêu ma cũng trận tròn mắt cũng không biết là vị nào yêu ma kinh hô một tiếng co cảng liền rút lui gây nên phạm vi lớn rút lui chạy phi tiên cựu t r ọ n g thuật lâm phạm thi triển đại thần thông lập tức một đạo lăng lệ phong mang gào thét mà đi chém rách thiên địa p h ư ớ một tiếng phương xa chạy trốn các yêu ma bị chặn chèm nàng liền giết, sau, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía toàn trường trong đó một vị nam tử trẻ tuổi rơi xuống gây nên chú ý của hắn trần dương trường sinh ngũ trọng nguyên anh cảnh có tỷ lệ khá thấp thất phẩm hỏa linh căn thất phẩm mục linh căn cổ lao chiếc nhẫn g i chú theo linh căn phương diện xem cũng không có bất luận cái gì lạ thường tình trạng nhưng n à y mai cổ lao chiếc nhẫn lại làm cho hắn có chút ý nghĩ chỉ cần đụng vào liền có thể biết rõ thành trì khí vận phải chăng cùng chiếc nhẫn có quan hệ lúc này hai vị lão giả đẻ xuống thương thế bên trong cơ thể ôn quyền nói không biết đạo hữu tôn tính đại danh tại hạ lâm phàm đến từ thái vũ tiên môn lâm phàm lạnh ngạt nói sau đó nhìn về phía trần dương không biết vị này trần tiểu hữu có nguyện ý hay không đem trên người viên kia cổ l á o chức nhận cho ta xem một chút lao giả rất nghi hoặc không biết lâm đạo hữu rốt cuộc là ý gì sau đó cũng đem ánh mắt nhìn về phía trần dương trần dương rất kinh ngạc tiền bối làm sao lại biết rõ hắn gặp lâm p h ạ m số tuổi cùng hắn không kém nhiều theo lý thuyết tiền bối xưng hô này hoàn toàn chính xác có chút đáng sợ nhưng là lão tổ tông cũng cùng đối phương tương xứng đạo hữu hắn có thể nói cái gì h ắ n là còn muốn cùng lão tổ tông ngang hàng a lâm phàm thần bí cười cũng không có nhiều lời trần dương nếu như ngươi có liền lấy ra tới trần gia lão tổ tông nói vâng trần dương lấy ra cổ lao chiếc nhẫn lâm p h ạ m tiếp nhận tay thần s á c kinh ngạc cổ lao chiếc nhẫn huyền nước đạo tiên đã từng beo qua chiếc nhẫn trải qua tiên khí cùng đạo văn tẩy lễ theo phàm giới biến rượu dụng vô tận có thể áp c h ế trong lòng chi ma kỳ quái hẳn là ta cũng là có được người có đại khí vận mới vừa là tiểu thái dương sự tình phiến não liền đưa tới phúc lợi tiền bối không biết chiếc nhẫn kia có cái gì thần kỳ địa phương trần dương cẩn thận nghiêm túc hỏi đến chủ yếu là lâm phàm biểu lộ rất khiếp sợ nhường hắn cảm giác vật này lai lịch bất phàm lâm phàm cười nói vật này là kiện b ả o bối tiên nhân đ e o qua nhưng bản thân là một cái phàm tục vật phẩm trải qua tiên khí tẩy lễ có diệu dụng có thể áp chế trong lòng chi ma còn tự mang khí vợ thực không giam dâu dếm ta muốn vật này trấn dương sắc mặt biến hóa có chút không quá tự tại cái này có chút để cho người ta khó xử a mặc dù cứu được nhóm chúng ta thế nhưng là ngay thẳng như vậy có chút cái kia cái gì tới a ngược lại là ta chủ quan ta sẽ dành trò cao nhất để mù mà lại ta cũng không giấu giếm các ngươi nếu như không phải là bởi vì đặc biệt tình huống ta cũng sẽ không cần cái này mai nhẫn cổ các ngươi xem lâm p h ạ m không có che lấp tiểu thái dương trên người khí tức lập tức một cỗ kinh khủng đến cực hạn tả tính phát ra hai vị lão g i ả bước chân l u i lại kinh hãi nhìn xem chính như các ngươi nhìn thấy vị này bé gái tình huống có chút phức tạp trời sinh tạ ác nhưng ta cùng một vị cổ lão yêu ma hẹn tiền đặc cược trong vòng hai mươi năm đưa nàng bồi dưỡng thành t i ê n đạo chính phái đệ tử như vậy chính là yêu ma thua từ đây yêu ma liền sẽ không xâm lấn tu thế giới lâm p h ạ m cùng cổ lao yêu ma tiền đặt cược nhưng không có phức tạp như vậy cũng liền đơn giản đánh cược một keo mà thôi đương nhiên cũng là vì chứng minh một chuyện nào đó hai vị lão giả đều có chút không thể tin được như thế ác người đều có thể cảm hóa trần dương đã lâm đạo h ư u có như thế mục tiêu vĩ đại vậy liền đem chiếc nhẫn kia cho đi trần gia lão tổ nói vừa mới lâm đạo h ư u mới cứu được bọn hắn ân tình này sao có thể không trả chính là một cái tác dụng đặc thù chiếc nhẫn mà thôi cho dù là chân chính bà bối cũng sẽ không nhiều nói cái gì vâng lão tổ tông trần dương đáp lâm p h ạ m khoát tay nói ta là sẽ không lây không đối người khác mà nói này c h ứ c nhẫn có giá nhưng đối cần vật này ta tới nói lại là vô giá không bằng d ạ n g này ta chỗ này có hai kiện đạo khí trong đó một kiện là thượng phẩm đạo khí một cái hạ phẩm đạo khí coi như trao đổi như thế nào cái này hai kiện đạo khí là hắn theo tần mục dương nơi đó đạt được mặc dù hai kiện đạo khí cùng tiên phái không có gì quan hệ thế nhưng phải xem là ai sử dụng trọng yếu nhất chính là hắn không muốn thiếu nhân quả để phòng tương lai lại bởi vì cái này nhân quả gặp được nhiều phiền t o á i sự tình Rõ ràng dụng có thể sử đương ạ bạch o trao khí chiếm nghi công của bằng tiện n gì g đổi, làm ờ i ta. Không thể, không thể. Trần Không không d ư vội v à nhiên g t chút à lòng, là Trần Dương có thể nhìn thấy đạo khí mà không hành không Đương n thể thấy rất thể. do dự có khí đạo mà vi, i liền xem như hắn cũng đối đạo khí khao khát vô cùng nhưng có đồ vật cũng không thể tùy t i ệ n cầm cầm thì cứ cầm làm gì nhiều lời nhiều như vậy lâm phạm nói tại lâm phạm liên tục yêu cầu dưới trần dương có chút bất đắc dĩ nhìn xem lão tổ tông đến cùng con lên hay không cầm a trần gia lão tổ tông không có biện pháp gật đầu ra hiệu nhận đầu hiệu ra lâm ấ y yêu đang đó đạo được đối ta nha. hai lai không không người Hốn kiện tương cũng càng gặp từ mặt thể thể chối, cho có có có phải hổ, khí, hào hảo phó. mũi là l mà, đạo hữu vậy cái này cũng quá không có ý tứ trần gia lão tổ tông nói lâm p h à m khoát tay nói có gì không có ý tứ hay là của ta yêu cầu có chút quá mức nhưng các vị có thể cho ta mặt mũi này ta ghi nhớ trong lòng tương lai có vấn đề gì đều có thể đến thái vũ tiên môn tìm ta h ổn thỏa toàn lực cho các ngươi mãi mình sau đó lấy ra một cái l ệ bài đây là có được chính mình ngọn núi về sau mỗi một vị chân truyền đệ tử cũng sẽ có lệnh bài chính là để phòng có một ngày đi ra ngoài bên ngoài gặp bất chắc gặp được người khác cứu lại tạm thời không cách nào báo đáp người ta cho lệnh bài chỉ cần cầm lệnh bài người bỏ mặc bao nhiêu năm chỉ cần đi vào thái vũ thiên môn đều sẽ giải quyết đối phương phiền phức trần gia lão tổ tông không có thu mà là nhường trần dương cất kỹ khuyên bảo hắn cất kỹ cần phải cất kỹ một vị yêu vương trong tay đối phương nhịn không được một chiêu kia đối phương là bực nào tu vi cơ bản không cần nói nhiều đi có lẽ cái này mai lệnh bài còn có thể trở thành bọn hắn trần gia bảo mệnh phủ không phải d i ệ t tộc c h i họa cũng sẽ không sử dụng đời đời kiếp kiếp t r u y ề n thừa tiếp cáo tử lâm phàm không có tiếp tục lưu lại hắn đã biết do yêu ma vì sao mà tới xem yêu ma biểu lộ liền có thể biết được đích thật là bị tiểu thái dương dẫn tới hai nhà lão tổ tông còn muốn lưu lâm phàm lưu lại làm khách cũng còn không có mở miệng lâm phàm liền biến mất vô tung vô ảnh triệt để không thấy nếu là bọn hắn biết rõ lần này yêu ma công thành sự tình cùng lâm phàm có quan hệ chỉ sợ cũng không có ý nghĩ như vậy mỗ một chỗ lâm phàm đem cổ lao chiếc nhẫn đánh vào đến tiểu thái dương thể nội lập tức liền phát hiện tiểu thái dương tình huống có chút biến hóa tà tính chậm rãi biến yếu nhưng hiệu quả cũng không lớn cũng biết do cái này cần thời gian tuyệt đối không có khả năng trong chớp mắt liền ra cực lớn hiệu quả cần chậm rãi đem t à tính áp chế xuống tiểu nha đầu n g ư ơ i vận khí không tệ lao thiên cũng đồng ý giúp đỡ hai mươi năm sau ta thắng chắc hơn nữa còn không nhất định cần hai mươi năm lâm phàm tâm tình rất vui thích vận khí tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm a sau đó không có suy nghĩ nhiều nhanh chóng hướng phía thái vũ tiên môn đánh tới không biết lão nương có hay không cảm nhận được lịch thương tứ thánh sáo trang vỡ vụn tình huống hắn đi ra thời gian quá lâu nếu như lão nương cảm giác được sợ là trong lòng rất lo lắng à. nghĩ tới đây hắn liền tăng thêm tốc độ càng nhanh càng tốt thái vũ tiên môn lâm p h ạ m nhìn về phía phương xa trong lòng suy nghĩ không thông báo không có biến hóa gì sau đó đi thẳng tới ngụy u ngọn núi lão nương ta trở về hắn hô hảo nhưng là cũng không có người đáp lại kỳ quái lâm phàm tha lấy đầu có điểm quái gì lão nương làm sao không tại ngọn núi thường n g à y đều là đợi ở chỗ này a không phải là đã xảy ra chuyện gì đi mà liên tại lúc này một thân ảnh xuất hiện sau lưng lâm p h ạ m ngươi tiểu tử đủ có thể chạy a thanh âm của t r ư ở n g giáo có chút phàn nàn sau đó nói ngươi đến cùng đi làm mà, làm sao lại đến bắc hoang lại với ai phát sinh xung đột l i ề n lịch thương tứ thánh sáo trang cũng vỡ vụn lâm p h ạ m vội la lên t r ư ở n g giáo đừng nói những này mẹ ta đâu ngươi t r ư ở n g giáo vừa muốn nói chuyện trong lúc đó bị lâm p h ạ m trong ngực bé gái hấp dẫn chú ý ngay sau đó sắp mặt đại biến nói cái này ở đâu ra đối với trưởng giáo tới nói liền phảng phất nhìn thấy một loại nào đó kinh khủng đến cực hạn đồ vật giống như chương ba trăm m t ư ơ i chín thật không có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy trường giáo hiện tại khác thảo luận đây là ở đâu ra ta liền muốn biết rõ mẹ ta đi đâu rồi hắn không nghĩ tới trưởng giáo mắt nhỏ thật đúng là nhọn r ấ t ẩn tàng sâu như vậy cũng bị liếc mắt xem thấu lợi hại lợi hại trường giáo vẻ mặt nghiêm túc bé gái mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm không nên xuất hiện tại tu t i ê n giới lại càng không nên xuất hiện tại thái vũ tiên môn đến cùng ở đâu ra ngươi nên biết rõ cô gái này anh tình huống trường giáo nghiêm túc hỏi một năm này thời gian bên trong cái này tiểu t ử đến cùng trải qua sự tình gì lâm p h ạ m thở dài nói ai cái này nói đến liền lời nói lớn năm đó à ta đi b ắ c h o à n g gặp được một vị mang thai n ữ yêu ma vốn định chạm yêu trừ ma nhưng nghĩ đến tự mình là tiên môn đệ tử chạm yêu ma là không có vấn đề nhưng có vô tội sinh mệnh ta liền khó mà ra tay sau đó ta liền hỏi bảo đảm đại nhân vẫn là bảo đảm đứa bé nguyên bản trường giáo nghe còn không có cảm giác có vấn đề gì nhưng thời gian dần trôi qua hắn biểu lộ liền biến thành ngươi tại nói với ta cố sự sao được rồi đi đừng chém gió nữa ta nếu là tin ngươi ta liền trắng khi như thế nhiều năm trưởng giáo ta cũng không cần cầu ngươi cái gì cô gái này anh không thể lưu nhất định phải g i ế t thân là tiên đạo đại phái trưởng giáo nói ra lời nói này kia là cỡ nào kinh ngời ư nếu như bị cố ý người biết rõ trực tiếp đoạn một nửa ra ngoài thái vũ tiên môn trưởng giáo lại muốn t à n nhận sát hại bé gái vậy chuyện này coi như làm lớn lâm p h ạ m t r ừ n g trong mắt nói trưởng giáo ngươi cái này cũng chưa tính yêu cầu ta làm gì ngươi đây là trực tiếp muốn mệnh của nàng a không được tuyệt đối không được ta sẽ không giết nàng đưa nàng mang về ta liền biết rõ nàng tình huống ta có lòng tin cũng có quyết tâm cải biến nàng nhân sinh a t r ư ở n g giáo không khỏi cười ra tiếng ngươi quá tự tin nàng tà tính quá nặng yêu ma khí tức có thể xưng bản nguyên ngươi làm sao cải biến liền xem như phật môn cao tăng ngày đêm tụng kinh cũng làm không được liền ngươi không phải ta xem thường ngươi ngươi thật không có bản lanh này đối với trưởng giáo tới nói lâm phạm tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa đã có chút kéo không quay đầu lại hắn nhìn thật sâu liếc mắt bé gái kia cổ tức, cũng khí nhường hắn lâm phạm nói g vậy ô cùng. Lâm p h ta trường giáo khoát tay nói đừng tạm thời đừng đi quáy dày mẹ người ta cảm giác nàng cách phi thăng ngày cung sáp liền để nàng hảo hảo tu lại đi các loại suất q có lúc ta sẽ đ ể nhất thời gian cáo chi nàng lâm phàm nghĩ nghĩ cũng rất có đạo lý đã như vậy vậy trước tiên không nói cho sau đó hắn trực tiếp ly khai nơi đây trường giáo nhãn thần đối tiểu thái dương không quá hữu hảo phản phất bất cứ lúc nào cũng nghĩ bóp chết đối phương giống như ai đối mặt khó khăn vậy liền giải quyết khó khăn tránh n ẽ cũng không phải cái gì tốt biện pháp cho nên nói a trường giáo có chút không quá tự tin ngọn núi hi hi trần sư huynh dương sư huynh còn có nam cung cẩm cũng vây tụ đi qua sư đệ ngươi thật sắp làm ta sợ muốn chết ngươi cũng ly khai một năm ta đến hỏi người khác bọn hắn cũng nói ngươi đi bác hoang cho là ngươi thật chết ở nơi đó hi hi có chút chủ động ôm lâm phàm cánh tay nói lâm phàm không tự chủ bãi động cánh tay nhẹ nhàng cọ sát ân không có ý tứ gì khác chính là không tự chủ được sư tỷ yên tâm tuy nói bác hoang là nguy hiểm địa phương nhưng là với ta mà nói còn không tính cái gì lâm phàm lạnh nhạt nói đối bất luận kẻ nào tới nói nếu có người nói bác hoang là một chỗ an toàn địa phương tuyệt đối sẽ bị đánh bạo đầu chó quá đặc biệt mẹ có thể giả bộ không trang sẽ chết ta sư phó cựu cựu quá nhớ ngươi hoàng cựu cựu ôm lâm phàm nói một năm thời gian không gặp nàng đều nghĩ rất sau đó nhìn thấy sư phó trong ngực bé gái hiếu kỳ hỏi sư phó nàng là ai a không phải là mang cho ta trở về tiểu sư muội đi đám người cũng là hiếu kỳ nhìn qua đúng a sư đệ đi ra ngoài một chuyến làm sao lại mang về một tên bé gái lâm phàm sờ lấy hoàng cựu cựu đầu cười nói ừ m ngươi đoán không tệ đích thật là vi sư mang cho ngươi trở về tiểu sư muội nhưng nàng có chút đặc thù tính tình thật không tốt tạm thời còn không thể tùy tiện tới gần nếu không sẽ bị nàng tổn thương hoàng cựu cựu mở ra tròn t r ị a con mắt hiếu kỳ nhìn xem tiểu thái dương chỉ cảm thấy tiểu sư mội thật đáng yêu cũng không có cảm giác tới chỗ nào hỏng à. lâm sư huynh sư đệ cảm giác cô gái này anh giống như nơi nào có nhiều không thích hợp giống như nam cung cầm nói lâm p h à m cười nói là có điểm gì là lạ sư đệ thật sự là tốt nhãn quảng a ồ sư đệ cái này tu vi vậy mà tăng lên nhanh như vậy xem ra sư huynh không có ở đây một năm này thời gian bên trong sư đệ có khác tiên duyên a nam cung cầm nói sư huynh nửa năm trước sư đệ đi ngang qua một chỗ bí cảnh dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào một gian mật thất ngẫu nhiên đạt được một chút cơ duyên hắn cũng không có ẩn tàng người bình thường gặp được cơ duyên kia sợ nhất chính là bị người khác biết rõ nhưng ở nơi này hắn không chút nào hoảng sư m i n h nhân cách m ị lực thật sâu bao phủ hắn ừ n vậy là tốt rồi ngươi có cơ duyên nói rõ ngươi là có khí vận người tương lai có thể thành tiên lâm phản cổ vũ một phen hắn địa bàn cũng liền mấy người chỉ ít ra bốn năm cái tiên nhân mới tính nói còn nghe được đi sau đó phản phất nghĩ đến một việc liền hỏi một năm trước tại p h à m tục yêu ma thông đạo hy sinh đệ tử trưởng giáo là thế nào xử lý những cái k i a c ò n sống trở về lại ban thưởng cái gì nam cung cầm nói sư huynh yên tâm g i ả đông lai trở về thời điểm đem sư huynh lúc ấy nói lời nói cho trưởng giáo trưởng giáo cũng không có bạc đ ạ i những đệ tử kia khen thưởng không ít đồ vật lâm p h ạ m hài lòng gật đầu sợ nhất nói đúng là đi ra ngoài không ai cho hắn làm được kia tình huống coi như lung túng sau đó hắn lại hỏi thăm không ít chuyện một năm thời gian đối với tu tiên giả tới nói cũng liền trong chớp mắt liền đi qua nhưng là đối lâm phàm tới nói cái này thời gian là tương đối dài hắn lại hỏi thăm mạnh thanh giao sự tình lúc đầu coi là đối phương sẽ phát sinh một chút chuyện nhỏ tỉ như loại sự tình này nhưng nghe bọn hắn nói mạnh sư tỷ bế quan một đoạn thời gian sau liền liền ra cùng dĩ vãng không có gì khác biệt xem ra là tự mình nghĩ quá nhiều h i h i hỏi sư đệ tại ngươi ly khai nửa năm thời điểm côn hư cung một vị đệ tử tới tìm ngươi giống như gọi trình l i n h tố dáng dấp rất xinh đẹp là nhóm chúng ta nói ngươi tại bắc hoang không rõ sống chết thời điểm sư tỷ thế nhưng là phát hiện người ta sắc mặt có chút không đúng ngươi sẽ không đối với người ta làm sự tình gì đi sư tỷ ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao thuần khiết hữu nghị đặc biệt s á t quan hệ trải qua sinh tử cũng không phải các ngươi nghĩ như vậy cũng liền sờ qua mấy lần n g ư ợ c mà thôi thật không có các ngươi nói nghiêm trọng như vậy lâm phàm nghiêm trọng nói đám người mơ hồ g á n đều nhanh nổ tung lúc này lâm phàm trở về tin tức truyền ra ra đông lai cảm giác tự mình lại có thể đứng lên hắn là thái vũ tiên môn biết nhất dấu người con trai vẫn tiên sư huynh bị hắn dấu coi hắn làm chân huynh đệ mà lâm sư h u y n tự nhiên thông minh rất nhiều nhưng hắn cho g i n g sư h u y n khẳng định cũng đem hắn làm huynh đệ có thể có cảm giác này hết thảy đều là bởi vì tự tin thái vũ tiên môn cạnh tranh khá lớn chân truyền đệ tử rất nhiều nhưng chân chính có thể lên mặt đài cũng liền mấy vị kêu mà thôi đối với dạ đông lai tới nói trong lòng của hắn có c h i hướng ai không muốn là trưởng giáo nhưng cũng phải xem thực lực bản thân a so với hắn ưu tú sư huynh quá nhiều cho nên hắn chuyển đổi mục tiêu chính là cùng nhất có hy vọng trở thành trưởng giáo sư huynh chỗ tốt quan hệ về sau thái thượng trưởng lão c h i vị tất có hắn một thân bởi vậy hắn trực tiếp không tranh giành trong phòng Các ngươi về lâm phạm cười nói đương nhiên có thể ta đã đem một cái nhẫn cổ đánh vào đến trong cơ thể của nàng sẽ từ từ đưa nàng tà tính chấn áp lại phối hợp ta ân cần dạy bảo cũng không thành vấn đề hoàng k i ử u k i ự u dối xuất thủ muốn s ờ tiểu thái dương tiểu sư mội đáng yêu như thế làm sao lại xấu như vậy đâu chỉ là tại nàng thủ trưởng còn không có đụng chạm đến thời điểm tiểu thái dương trong lúc đó quay đầu miệng mở rộng liền muốn cắn hoàng k i ự u k i ự u mà lâm phảm tay mắt lanh lẹ nắm nuốt tiểu thái dương c á i cảm bất đắc di lắc đầu k i ự u nhi không thể chủ quan vàng k i ự u nhi rụt lại tay cẩn thận nghiêm túc nhìn xem tiểu sư mội tiểu sư mội thật tốt xấu a nhưng lại thật đáng yêu rất muốn kiểm tra số ngày sau lâm phạm dần dần bắt đầu chuẩn bị công phá tiểu thái dương tâm linh tự mình động thủ làm rất nhiều đáng yêu búp bê nhưng những n à y búp bê hạ c h à n g rất là thê thảm không phải bị phanh thây chính là bị cắn rơi đầu tràn diện một lần rất tàn nhẫn nhưng coi như như thế hắn cũng không hề từ bỏ nhất c ổ uy năng mới c h ậ m rãi bắt đầu hiện hiện trải qua hắn mấy lần thí nghiệm phát hiện một vấn đề đó chính là d i vãng chặt đầu phân thây đến bây giờ cái phân thây không chặt đầu đây chính là một cái rất tốt bắt đầu mà nhường hắn không có nghĩ tới chính là hoàng cựu đối tiểu sư mội này rất là đệ bụng mặc dù không dám tới gần nhưng mỗi lần cũng ghé vào ngoài cửa sổ cùng tiểu thái dương nói chuyện một ngày này nàng hai tay nâng c ầ m lên ghé vào trước cửa sổ hướng về phía ngồi ở trên giường tiểu thái dương nói chuyện tiểu sư muội ngươi bây giờ còn không biết nói chuyện sao ta mang cho ngươi tới ăn ngon cái này thế nhưng là trần sư thúc tự mình làm đặc biệt ăn ngon sau đó hoàng cựu cựu xuất ra một con gà đùi ném cho tiểu thái dương tiểu thái dương thần sắc hung ác nhìn xem đối phương biểu lộ rất dữ tợn bị hù hoàng cựu lui lại mấy bước sau đó lại lấy hết dũng khí cùng tiểu thái dương nhìn nhau trên mặt tươi cười t i ể chương ba trăm hai mươi đại lôi âm thiên long bảo tự một chỗ phản âm quân quanh phật quang chiếu dọi thế gian thần thánh trang nghiêm chi điệp đại lôi âm thiên long phật tự nộ phật đường một vị áo trắng tuấn tú hòa thượng xếp bằng ở bộ đoàn nhẹ giọng nghiệm tụng phật kinh mặc dù thanh âm không lớn lại từng tiếng hoa sen phật ra tối cao thanh âm mà tại cái này tuấn tú hòa thượng bên người một cái mọc ra mặt người nhện nhãn thần ngơ ngác nhìn xem hắn có lẽ là nữ n h ệ n cảm giác thật là không có thói quen hóa thành một vị xinh đẹp nữ tử chân trần màu da trắng như tuyết r ò n rén đi vào hòa thượng bên người đầu nhẹ nhàng dựa vào hòa thượng trên bờ vai tụng kinh nghiệm Phật lúc không thể phân tâm nói nhiều lần như vậy vì sao còn không có như vậy định tính vân thủ tọa thanh âm môn hòa một năm thời gian hắn tự nhận là đã vượt qua kiết nạn dẫn độ đối phương vào phật môn mặc dù không thể truyền ra ngoài cũng đã khó mà từ trên thân đối phương cảm nhận được yêu ma khí tức còn lại một k i a chỉ là yêu ma bản thân mang theo mà thôi ta ưa thích tới gần ở bên cạnh ngươi chu hồng trên mặt hiện hiện thỏa mãn c h i sắc nàng ưa thích đi cùng với hắn tới gần ở bên người lúc nàng rất tán tâm vân thủ tọa nhẹ nhàng lắc đầu liền do lấy nàng đi ẩm nhưng vào lúc này nộ phật đường phật muôn bị người đẩy ra vân thủ tọa mặt không biểu lộ phật tâm lại khẽ run lên ngẩng đầu nhìn lại phương trượng cùng tất cả đường thủ tọa cũng đầy coi lỏng lửa giận mà tới bọn hắn nhìn thấy dựa vào vân thủ tọa bên người yêu nữ lúc dù là không thể lay động phật tâm cũng thiêu đốt lên l ử a giận ngươi đang làm gì vì sao muốn đem nữ yêu ma mang về phật môn thánh địa ngươi có biết đây là tại khinh nhờn phật môn phương trượng trừng mắt nổi giận nói nội tâm bi thống vân thủ tọa là hắn coi trọng nhất đệ tử tương lai đại lôi âm thiên long phật tự phương trượng tất nhiên là hắn nhưng nhìn xem hiện tại tình huống vậy mà đem nữ yêu ma mang về càng thậm chí hơn làm ra như thế thân mật không biết liêm sỉ cử động nếu như bị ngoại giới biết rõ mặt mũi ở đâu vân thủ tọa đứng dậy chắp tay trước ngực nói phương trượng các vị sư huynh đệ xin nghe ta một lời nàng đích sắc là yêu ma nhưng bây giờ đã bị ta dẫn độ phật môn lắng nghe kinh văn không còn là người người trong miệng yêu ma y miệng phương trượng q có lớn chung quanh khác thủ tọa có đau lòng có cười trên nôi đau của người khác phật môn lại có thể như thế nào liền tiên đô có tư dục húng chi còn chưa tu thành tiên tu sĩ ta hỏi ngươi phật môn tôn chỉ, điều thứ nhất là cái gì phương trượng hỏi vân thủ t o a n nói chẳng yêu trừ ma gặp ma liền giết vậy ngươi vì sao hiện tại muốn như vậy phương trượng đau lòng hỏi liền phảng phất đủ kiểu xem trọng người nối nghiệp làm ra người người oán trách sự t ì n h tổn thương thấu hán tâm nguyên bản lấy phương trượng tâm tính sẽ không như vậy có thể đây là hắn đệ tử đắc ý nhất phật tâm khó mà bình tĩnh à. vân thủ t ọ a chắp tay trước được nói phương trượng thế gian vạn vật đều có linh nguyên bản đệ tử giã coi là yêu ma đều là hưng ma nhưng bởi vì độ một kiếp đệ tử liền không có chém giết xuất hiện ở bên cạnh yêu ma trải qua một năm thời gian ở c h u n g đệ tử hiểu ra vạn vật đều có phật tính cần có dung nạp tri tâm còn xin phương trượng cho nàng một lần cơ hội lúc này một vị khác thủ tọa lên tiếng nói phương trượng vân sư huynh tất nhiên là bị yêu ma mễ hoặc nói tới lời nói truyền đi đại lôi âm tiên long phật tự đem trở thành trò cười có lẽ chỉ có đem này nữ yêu ma c h é m giết mới có thể đem sư huynh cứu thoát ra ta cho rằng sư huynh nói có đạo lý vạn vật đều có phật tính a không cái này hiển nhiên là bị nữ yêu ma mễ hoặc chúng ta ha có thể ngồi nhìn không để ý tới cái này còn cần phương trượng tự mình định đoạt một đám thủ tọa có cho rằng vân thủ tọa nói có lý nhưng có lại không đồng ý về phần lý do rất đơn giản đối với、vân、thủ tọa tồn tại bọn hắn cảm thấy áp lực ép bọn hắn không cách nào xoay người chu hồng mặt lộ vẻ vẻ sợ h ã i tránh ở phía sau hắn ở trong mắt nàng những n à y hòa thượng trên thân phát ra phật quang thật là khủng khiếp liền phảng phất bị liền hỏa vây quanh rất dễ dàng liền sẽ bị đốt thành cho bụi đây hết thệ cũng bị phương trượng nhìn ở trong mắt hắn không thể chịu đựng chuyện sự tình này phát sinh cho dù là hắn đệ tử đắc ý nhất đều không được đưa nàng riết việc này coi như chưa từng xảy ra người thân là đệ tử phật môn nên biết rõ có sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy đại lôi âm thiên long phật tự danh dự không thể hủy ở một cái nữ yêu ma trong tay ngươi biết không phương trượng thần tình nghiêm túc từng chữ nói ra đem lời nói này nói ra sau đó áo b à o hất lên một đạo kim quang trợt lóe lên ấm vang một cái kim sắc c ử u hoàn pháp trượng cắm ở mặt đất tản ra nồng đậm phật quang vẫn thủ tọa nhìn xem kia c ử u hoàn pháp trượng cũng chưa hề đụng tới h á m sâu trầm tư hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này một vị thủ tọa đứng ra chắp tay trước n g ự c nói phương trượng lời của sư huynh cũng không vô đạo lý có thể đem yêu ma độ nhập phật môn kia là nhóm chúng ta đại lôi âm thiên long bảo tự phật pháp lợi hại người khác làm không được mà nhóm chúng ta lại có thể làm được à hy vọng phương trượng có thể suy nghĩ một chút hắn dẫn tới khác thủ t ò a c h e kín một vị hình thể hơi mập bộ mặt hiền l à n h lại một mực híp mắt thủ t ò a nói nữ yêu ma sư đệ ta là đại lôi â m thiên long bảo tự cao tăng sau này cũng có thể là là phương trượng sau khi phi thăng ổn thỏa tại tiên giới phật môn có một thần c h i vị người đi theo ở bên cạnh hắn sẽ chỉ làm hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục dù là hôm nay nhóm chúng ta có thể cho ngươi có thể đem đến sư đệ ta cũng chỉ sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ không dùng thân chỗ nếu như ngươi thật là vì muốn tốt cho hắn liền không nên xuất hiện chu hồng nghe nói lời nói này thần sắc vẫn như c ũ sợ hãi nhìn xem những hòa thượng kia lại nhìn xem ngăn tại trước mặt nàng người mà liên tại lúc này vân thủ t o a n ó i sư huynh ta vô ý cùng ngươi tranh đoạt phương trượng c h i vị vì sao muốn như vậy hùng h ộ do người nàng là một vị và o phật môn tiểu yêu mà ngươi thân là phật pháp đường thủ toạn cũng không thể dễ dàng tha thứ nàng sao hừ vân sư đệ lời này có ý tứ gì hẳn là không thể chịu được ngươi nuôi dưỡng yêu ma chính là không có dễ dàng tha thứ c h i tâm sao mập hòa thượng tức giận nói vân thủ t o à nói sư đệ cũng không ý tứ này chu hồng q u ỳ lệ tại vân thủ tọa trước mặt túi đ ầ u nói không cần là ta tranh giành một năm thời gian ta rất thỏa mãn nhưng ta hy vọng có thể chết trong tay ngươi đây là ta cho ngươi mới dệt cà xa hy vọng ngươi có thể giữ lại sau đó chu hồng lấy ra một cái cà xa cà xa hồng sắc phía trên còn kêu lên một cái mang theo khuôn mặt tươi cười nhẹ nhỏ hơi mập hòa thượng nói phật môn cao tăng đệ tử trong suy nghĩ thủ tọa lại bị yêu m a mễ hoặc làm trò hề cho thiên hạ vân thủ tọa đưa tay ông một tiếng cựu hoàn pháp trượng tới tay con ngươi chừng rất lớn hắn cũng không có đón cà xa không nên g i a o động v h ậ t tâm bây giờ đung đưa không ngừng nắm lấy c ử u hoàn pháp trượng tay đều đang run dày hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương trượng còn có đông đảo sư huynh đệ có người bộ dạng phục tùng miệng n i ệ m vật hiệu có yên lặng chờ hắn xuất thủ cuối cùng hắn nhìn về phía phương trượng vị kia là hắn người tôn kính nhất hắn đã theo phương trượng trong ánh mắt đạt được kết quả a vân thủ tọa dơ cao c ử u hoàn pháp trượng chuẩn bị rơi xuống đem chu hồng chém giết nhưng lại tại sắp chạm đến một khắc này hắn ngừng tay đem cựu hoàn pháp trượng hất ra phương trượng có thể hay không tha cho nàng một mạng thả nàng ly khai đệ tử nguyện đi diện bích trăm năm ma luyện phật tâm phương trượng biết rõ đệ tử này tâm tính bản vừa muốn đồng ý một bên hơi mập thủ tọa nói sư đệ không thể lưu lưu lại chính là ngươi phật tâm bên trong không trọn vẹn không viên mãn phật tâm sẽ tại tương lai mang cho ngươi đến không tưởng tượng nổi nguy hại phương trượng tắt không thể nhường sư đệ phật tâm lưu lại tâm ma nếu không tương lai độ kiếp không ổn á đứng tại béo thủ tọa bên này người đều gật đầu đáp sư m i n h nói có lý sư đệ không thể khư khư cố chấp cái này yêu ma đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà đưa ngươi mê hoặc đến bực này tình trạng phương trượng nhẹ dọn g thở dài đích thật là muốn cùng ý thả nàng ly khai nhưng đệ tử khác nói cũng không vô đạo lý chỉ có c h ả m yêu trừ ma khả năng vĩnh viễn trừ hậu hoạn chu hồng không muốn gặp hắn khó xử tâm ta cam tình nguyện không cần khó xử nguyên bản vân thủ tọa chưa từng nguyện tin tưởng mình sẽ thua bởi yêu ma nhưng bây giờ giờ khắc này hắn mới chính thức biết rõ hắn kỳ thật đã thua thua rất triệt đề tự nhận là phật tâm không thể lay động lại sâu hám trong đó không tự biết chỉ có đang phát sinh loại chuyện như vậy thời điểm hắn mới hoàn toàn hiểu ra hai tay của hắn chắp tay trước ngực bộ dạng phục tùng tục kinh Ta đã biết đã s vân thủ tọa n đăng bạn h Phật đời, cổ mặt không biểu lộ nhẹ nhàng vung lên cả xa hóa thành mảnh vỡ bay xuống tại mặt đất không cần đi thôi n g ư ơ i ta ở giữa đã mất liên quan ta sẽ đem ngươi lãng quên mà ngươi với ta mà nói cũng đem chỉ là gặp được liền diệt yêu ma mà thôi chu hồng nhìn xem bay xuống trên mặt đất cả xa mảnh vỡ ngây người hồi lâu ngươi sẽ lãng quên ta mà ta lại sẽ không quên với ta mà nói ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn nhớ ký ta vừa dứt lời chu hồng tự tuyệt khí tức bản thể hiện hiện sau đó hóa thành cho tàn phiêu đãng mà lên vân thủ tọa bờ môi khạnh n ế t nhãn thân ngốc trệ kia phiêu đãng lên cho tàn hướng về trên không bay đi giống như sắp liền muốn biến mất giống như hắn đưa tay muốn đem những này bắt lấy nhưng bắt đều là hư vô chúc mừng sư đệ trừ bỏ trong lòng mà t r ư ớ n g hơi mập thủ tọa chắp tay trước ngực nói ai phương trượng thở dài chuyện tới như thế liền cũng kết thúc không có đám người nghe nói thanh âm này thời điểm ngược lại là không nhiều nghĩ lung tung nhưng thời gian dần trôi qua bọn hắn phát hiện tình huống có chút không đúng một cỗ không thích hợp khí tức tử trên người hắn quét sạch mà ra vân thủ tọa ngầm đầu ngây người nhìn xem k i a c h e kín tiên phật chân dung định chót phiêu tán trên mặt đất đỏ cả xa mảnh vỡ có chút chập trùng giống như gây dựng lại như vậy đem hắn áo cả sa màu trắng dần dần chuyển thành h n g sắc không tốt sư m i n h ma trướng hình thành muốn nhập ma có người kinh hô phương trượng trong nháy mắt xuất thủ miệng phun phật môn kim liên đem vân thủ tọa vây quanh phản âm vang vọng ẩm ẩm bất luận cái gì tâm ma ở đây cũng đem tan thành mây khói chỉ là hiện tại những n à y kim liên đối vân thủ tọa tới nói lại không bất cứ tác dụng gì ta vì sao muốn bị phật môn quy củ kiềm chế bằng vào ta tu vi mang nàng ly khai ai có thể cản phương trượng đã dự cảm không ổn kiếp nạn này không chỉ là bản thân hắn còn có thiên đạo tỉnh lại phương trượng ngưng tụ diệu thế phật lực muốn đem hắn theo tâm ma bên trong tỉnh lại chỉ là vân thủ tọa một trưởng rơi xuống kinh k h ủ n g uy thế bộc phát nộ phật đường vỡ vụn chu vi đám người trực tiếp bị đẩy lui ra ngoài chương ba trăm hai mươi mốt cái này giống như cùng tưởng tượng cũng không đồng dạng thái vũ tiên môn ngọn núi lâm phàm nằm ở nơi đó sờ lấy bạch hồ mà bị điên lão giả thì là bảo hộ hoàng cựu cựu cùng tiểu thái dương sơ bộ thương lượng bị điên lão giả biết được tiểu thái dương là cha tiểu đồ đệ về sau đặc biệt vui vẻ sư muội đây là sư muội ô n vào trong ngực hướng trên trời ném chơi quên cả trời quên đất. Dù lâm à cắn sư huynh giả, phương i cười cũng là xa ra đông lai vội vã chạy tới cũng không nhiều lời nói nhảm trực tiếp nói ngay vào điểm chính sư huynh ngươi biết không năm ngoái theo đại lôi âm thiên long bảo tự đến tìm sư huynh phiền phước gia hỏa hắn xảy ra chuyện lâm p h ạ m kinh ngạc ngươi nói là vân thủ tọa gia đông lai gật đầu nói đúng chính là kia gia hỏa hắn phản bội thiên long bảo chùa trực tiếp một trưởng đem nộ phật đường vô nát ấy càng đem phật pháp đường thủ tọa kém chút đánh chết như hôm nay long bảo chùa rời núi hy vọng tiên ma yêu ba đạo cao thủ có thể đem kia gia hỏa bắt lấy cho phần thưởng phong phú muốn ta nói đáng lời thiên long bảo chùa bao ứng rốt cuộc đã đến đối với người khác mà nói đây chính là rất được hoan n g ê n bắt quái tin tức thế nhưng là đối lâm phàm tới nói cái này cùng hắn là có liên quan hệ biết rõ là cái gì nguyên nhân sao hắn biết rõ đối phương thay hắn độ kiếp bây giờ ra loại chuyện này tất nhiên cùng kiếp nạn có quan hệ nếu không lấy đối phương phật pháp cùng phật tâm không có khả năng cùng phật môn trở mặt không biết rõ nhưng cái gì nguyên nhân cũng không trọng yếu a ra đông lai nói lâm phàm đứng dậy vung ra bạch hồ sau đó vội vã hướng phía trưởng giáo bên kia đánh tới sư h i n h sư h i n h ra đông lai ở phía sau hô hảo còn muốn nói nhiều cái gì cùng sư h u n h hảo hảo chia sẻ một cái vạn nhất sư h u n h vui vẻ có lẽ liền đem linh thạch còn cho hắn dù sao cũng một năm a lâm phàm đi vào trưởng giáo chỗ địa phương trực tiếp hỏi trưởng giáo vân thủ tọa đến cùng là cái gì tình huống hắn thật phản bội thiên long bảo chùa trưởng giáo dầu dĩ nói ừ m đều là bị buộc nghe nói là tâm ma nhập thể vì cái gì lâm phàm hỏi hắn trước kia đối kia vân thủ tọa là không có gì hào cảm nhưng về sau biết rõ đối phương có ân tất t r ả giúp hắn đỉnh tiếp nạn hắn vì thế ấn tượng đổi mới vô cùng trường giáo cũng không có dầu diếm bởi vì một vị yêu ma phật môn không cho phép yêu ma tồn tại lâm phàm suy nghĩ yêu ma ông trời ơi cái này hẳn là chính là một cái quá trình sao hắn độ kiếp khó khăn thời điểm giống như điểm xuất phát cũng là bởi vì yêu ma về sau bị vân thủ tọa lấy ra kiếp nạn từ hắn đến ứng kiếp cho nên hắn cũng gặp phải một đầu yêu ma đến cuối cùng làm n h ậ p ma cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi ông trời a ta cũng không làm cái gì sự t ì n h a vì sao ta kiếp nạn sẽ như thế khó người khác thay thế một cái vậy mà làm người ta thân bại danh liệt không nói còn n h ậ p ma kia thật là không đất d u n g thân a lâm p h ạ m trầm mặc chốc lát nói việc này cùng ta có liên quan không thể không quản hắn hiện tại khẳng định tứ phía thù địch ta phải đi giúp hắn n g ư ơ i đi làm cái gì n g ư ơ i muốn cùng tất cả mọi người là địch phải không trường giáo nổi giận nói suốt ngày muốn làm cái gì thì làm cái đó có thể không làm ẩu sao lâm p h à m bất mãn nói trường giáo n g ư ơ i cái này không có lương tâm người ta giúp ta đình tiếp hiện tại không có vượt qua gặp được loại chuyện này ta ha có thể bỏ mặc coi như cùng tất cả mọi người là địch lại có thể như thế nào không phải liền là phân cao thấp người nào thắng người đó định đoạt sao trường giáo chấn an nói ngươi đừng xúc động sự t ì n h phức tạp trình độ không phải như ngươi nghĩ coi như ngươi đi qua hắn chưa chắc sẽ đưa ngươi xem như người một nhà n g ư ơ i cần phải biết rõ phật môn cao tăng một khi nhập ma rất khó quay đầu bọn hắn bình thường tu phật pháp trong lòng ma bị áp chế lợi hại có thể càng là áp chế đến bắn ngược lúc càng là kinh khủng cùng yêu ma không khác thậm chí hơn ác lâm phàm khoát tay nói ác lại như thế nào coi như như thế ta cũng nguyện ý cùng đối phương nộp bằng hữu dù là kẻ thù lại nhiều ta còn có thể sợ phải không h u ố n hồ ta có nhất pháp có lẽ có thể tỉnh lại hắn hắn nghĩ tới thái thần phụ lục nếu như lấy thái thần phụ lục chấn áp thần hồn của hắn có lâm ẽ mệt mệt còn đi đi cùng cùng phạm hỏi đến trường giáo nói cái này không cần ngươi quan tâm ngươi quản tốt tự mình là được lâm phạm biết rõ trường giáo tuyệt đối có việc giấu giếm hắn Ai, trưởng giáo a nguyên bản ta đối với ngươi là tôn kính có thể trải qua chuyện sự tình này ta đối với ngươi đổi mới rất lớn ngươi cùng mẹ ta cũng cùng vân thủ t ò a nhận biết mà lại người ta cũng hoàn toàn chính xác giúp ta đại ân hiện tại ngươi cái này do dự để cho người ta rất khó xử lý nếu như là mẹ ta nàng tuyệt đối sẽ không cân nhắc nhiều như vậy có phải hay không đã tìm tới vân thủ t ò a rồi trưởng giáo kinh ngạc nhìn xem lâm phạm không nghĩ tới cái này tiểu tử đoán được nhưng hắn cũng sẽ không thừa nhận không có sự tình ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy a vậy liền mặc kệ lâm phạm nhìn trưởng giáo sau đó phủi mông một cái rời đi hắn biết rõ coi như hỏi thăm cũng không sẽ hỏi ra cái gì đồ vật tới mà liên tại lúc này hắn nhìn thấy trưởng giáo ly khai môn phái có ý tứ lâm phạm lập tức n ở nụ cười trưởng giáo vẫn là muốn cho tự mình đi theo mà đi nếu không cũng sẽ không thừa dịp tự mình đi không bao xa liền ly khai môn phái nếu như cái này còn không phải cố ý vậy hắn thật đúng là cũng không tin thật sự là giả mồm trưởng giáo sau đó hắn đi theo mà đi thậm chí đều đã làm tốt chuẩn bị người này các ngươi đừng nghĩ động ta bảo đảm Du tiên rơi chỉ ó là đối với mấy cái này cao tăng tới nói ánh mắt của bọn hắn rất tiếp cận cũng thật đáng tiếc thậm chí rất đau lòng phật môn thiên tài cứ như vậy nhập mà đối bọn hắn tới nói là cực lớn tổn thất vân sư huynh cùng nhóm chúng ta trở về đi phương trượng sẽ giúp ngươi một vị thủ tọa nói hắn là đứng tại vân sư h i n h bên này bởi vì hắn nguyện ý cùng vân sư h i n h cùng một chỗ ấn đếm thử độ hoa yêu ma có thể sự t ì n h thường thường không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy vân thủ tọa cũng không nói chuyện cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó đến chỗ này người đều có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương phát ra khí tức là kinh khủng đến cỡ nào phật môn cao tăng nhập ma là cỡ nào thật đáng b u ồ n lại buồn cười sự t ì n h nhưng bọn hắn mục đích tới nơi này liền đơn giản rất nhiều chấn áp người này đại lôi âm thiên long bảo tự sẽ cho bọn hắn đầy đủ hài lòng chỗ tốt đồng thời cùng phật môn giữ gìn mối quan hệ cũng có cần phải bởi vì thiên long bảo chùa nội tình quá thâm hậu tại tiên giới thế lực cũng rất to lớn thuộc về chính thống các vị còn nhiều nói cái gì trực tiếp xuất thủ c h ấ n áp t ố t đang có ý này nghe đồn phật môn thiên k ê u phật pháp thâm hậu thực lực kinh khủng thật đúng là muốn nhìn một chút mà đại lôi âm thiên long bảo tự các vị thủ tọa cũng là bất đắc d i thở dài hiện tại tình huống xác thực chỉ có xuất thủ mới là thích hợp nhất trong chốc lát đại chiến phát sinh có thể tham dự lần chiến đấu này không có đơn giản người đều là chân tiên đại năng về phần chủ lực vậy dĩ nhiên chính là đại lôi ầm tiên long bảo tự thủ tọa bọn hắn cùng vân thủ tọa đồng x u ấ t một môn đối với hắn thực lực hiểu rất rõ phương xa không nghĩ tới vẫn là đến chậm trường giáo nhìn về phía phương xa kia không ngừng dung chuyển t h i ê n địa, có chút bất đắc dĩ một trận chiến bộc phát liền hắn một người đi vào cũng vô pháp ngăn cản a lâm phạm nói trường giáo cái này cũng chưa tính chế, trung quy là có biện pháp ngươi nói không phải sao ngươi không nên tới trường giáo thật không muốn lâm phạm tới hắn biết rõ cái này tiểu tử phong cách làm việc kia là tuyệt đối không đứng đắn khẳng định sẽ chọc cho sẽ ra phức t ạ Phạm lại tại p hơn tình. không chút không chẳng những cạnh. nào đồng nên muốn tới, còn muốn đứng tại cái kia bên sự sao ta tới, ta tới, t Lâm làm kia có cái ý, r ư ờ n g giáo bất đắc dĩ sau đó thần tình nghiêm túc bắt đầu nói nghe ta ta biết rõ ngươi có tiên bảo hộ thể đợi lát nữa ngươi sau khi đi vào nghĩ biện pháp hấp dẫn đám người ánh mắt nhường hắn thừa dịp đám người không chú ý lúc ly khai đằng sau ta sẽ xuất hiện g i a n d ạ y ngươi một phen sau đó cùng đám người nhận lỗi cứ như vậy ly khai ngươi cảm giác như thế nào trương giáo ngươi không cảm giác loại này biện pháp rất đồng rằng sao thậm chí căn bản là không có c h o ích lợi gì không bằng dạng này ngươi không cần ra mặt ta dùng chính ta biện pháp giải quyết đây là đơn giản nhất cũng không cần phiền thoái như vậy lâm phạm nói ngay tại trưởng giáo vừa định cự tuyệt thời điểm lâm phạm nhưng không có cho hắn cái này cơ hội bởi vì hắn đã thấy vân thủ tọa đã rơi xuống hạ phòng trực tiếp bị áp chế xuống nhập ma vân thủ tọa hoàn toàn chính xác rất mạnh thi triển thiên địa pháp tướng thiên thủ phật ma uy thế m ê n h mông vô biên quét ngang thiên địa có thể hắn đối mặt không phải một người mà là tiên đạo đại phái bên trong chân chính đại năng giả trung quy là hảo hán nan địch bồ tay Bây giờ, mọi người thấy vân thủ tọa có chút không địch lại không khỏi đại hỷ thiên long bảo chùa thủ tọa tế ra kinh khủng phật bảo chuẩn bị đem vân thủ tọa vây khốn nhưng vào lúc này một đạo kim quang phá không mà đến cùng phật môn trí bảo đụng vào nhau ông một tiếng tiếng va chạm kinh động tiên địa h ư không chấn động gây nên đám người kinh ngạc đến cùng là ai vậy mà trợ giúp đã nhập mà vân thủ tọa các vị nhiều người như vậy ước hiếp một người liền không cảm giác e lệ sao lâm phàm theo phương xa đi tới sau đó nhìn về phía thoáng có chút chật vật vân thủ tọa nhất là phát hiện trên người đối phương phát tán ra khí thế lúc cũng là bất đắc gì a đã từng phật tính hùng hậu cao tăng lại bị tiếp nạn chơi đến bực này tình trạng đáng sợ thật sự là thật đáng sợ vân h u y n h một năm không thấy xem ra ngươi quà cũng không tốt lâm phàm nói thậm chí hắn đều đã làm tốt nên đón đối phương công kích chuẩn bị nhưng trong tưởng tượng công kích cũng không phát sinh hẳn là hắn căn bản là không có nhập ma chương ba trăm hai mươi hai nguyên lai ta lâm phàm cũng rất có mặt mũi a đa tạ lâm đạo hữu quan tâm một năm này xem như ta đợi này nhất là vui vẻ thời điểm vân thủ tọa ngôn ngữ rõ ràng ngự khi ôn hòa c ă nhưng bản n h n ra cũng n cười là n h à đối với ta mà nói đội chuyện lặt vặt pháp chính là nhập ma đã như vậy làm gì giải thích ma chính là ma sống ra trong lòng chân chính tự mình mới là chân lý hừ hừ nói có chút đạo lý bất quá theo lâm phạm vân thủ tọa phật pháp hoàn toàn chính xác thâm hậu theo lý thuyết cái này xác thực chính là nhập ma tâm trí c u ầ n bạo thiện ác không phân hết t hệ tùy tâm mà ham muốn gặp người liền liền giết nhưng bây giờ vân thủ tọa mạch suy nghĩ rất rõ ràng chỉ là đã từng cho người cảm giác như gió xuân ấm áp mà bây giờ cảm giác chính là lạnh lùng lâm phạm nói vân huynh nói rất đúng so với ai khác đều muốn minh bạch sau đó hắn nhìn về phía tứ phía bốn phương tám hướng đ á m người các vị đều có nghe được vị này cũng không có nhập ma các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì chẳng bằng như vậy tản Hắn thời không hắn. biến mất một năm thời gian.、Có、người ngược lại là không có quên lại mất một Có có là ồ ngươi là thái vũ tiên môn đệ tử lâm phạm một vị lão giả kinh ngạc nói hiển nhiên là nhận ra dù sao một năm này thời gian đối với bọn hắn tới nói không hề dài nhưng hồi lâu không có nghe được liên quan đến lâm phạm t i n t ứ c n h ư ờ n g bọn hắn rất là không quen dần dần cũng liền q u ê n lãng chính là văn bối còn xin tiền bối cho phần chút tình m ọ n như vậy tính toán như thế nào lâm phạm khách khí đạo tiên lễ hậu binh đại phái tác phong dù là thực lực ngươi không ra thế nào địa nhưng nể mặt ngươi nhưng nếu là ngươi không nể mặt mũi vậy chỉ có thể cường thể nạnh. lâm t i ể phàm nói Long bảo tự nhờ, chỉ có thể n l tiếp Lao giả nói, i ôm quyền nói, hắn b ở, ở đây phải chăng có phá vân sơn người lao phu chính là phá vân sơn không biết lâm tiểu hữu có gì cách nhìn m ộ lâm, lâm phạm lệnh i ngặt nói năm trước một vị đạo hữu độ kiếp gặp được điểm phiền phức ta giúp hắn độ kiếp thành công hắn tặng cho ta lệnh bài nói có chuyện có thể đi phá vân sơn hiện tại ta dùng cái này lệnh bài hy vọng các ngươi phá vân sơn người ly khai không tham dự việc này như thế nào Đa tạ lâm đạo hưu hỗ trợ, phạm á nói s đại lôi âm thiên long bảo tự các vị thủ tọa kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới phá vân sơn vậy mà rời khỏi mà nguyên nhân chính là chỉ là một cái lệnh bài lúc này lâm phạm hỏi tiếp treo trên bầu trời tiên môn phải chăng cũng có người đến rất nhanh Một vị lâm a ra. o Lao treo Lao, giáo. lao treo giả Thượng Trường không gì giả cũng ngạc, người không có quan hệ đi trời tiên Thái biết kinh trời tiên với đi. trên rất trên là l phu chính hạ chỉ như hệ bầu bầu quan các có có có môn này môn Vị vẻ phạm nói năm ngoái cấm địa chuyến đi quý phái trưởng giáo tại cấm địa gặp nạn được ta cứu dưới xem như có chút giao tình hy vọng quý phái cũng có thể rời khỏi không biết có được hay không lão giả c h ầ m tư sau đó đột nhiên hồi tưởng lại không nghĩ tới đạo hưu chính là ta sư huynh nói tới người thanh niên kia tài tuấn thất kính thất kính ân cứu mạng treo trên bầu trời tiên môn ghi nhớ trong lòng đã đạo hữu mở miệng tự nhiên bằng lòng treo trên bầu trời tiên môn rời khỏi chung quanh một chút đại năng hiển nhiên không nghĩ tới cái này t i ể u tử người quen biết hơi nhiều mà lại cũng trợ giúp qua người ta không khỏi cũng có chút bá đạo đi mà đối đại lôi âm thiên long bảo tự tới nói bọn hắn cũng có chút không thể tiếp nhận cùng vân thủ tọa bất thường thủ tọa vội la lên các vị đạo hữu lúc trước đều đã nói xong vì sao lật lọng chỉ là hắn không cam lòng cũng không người để ý tới đã nói với lâm phảm tốt hai đại mất phái cũng không nói một lời ngay sau đó càng làm cho đại lôi âm thiên long bảo tự không thể nào tiếp thu được sự t ì n h phát sinh cổ tiên thánh địa một vị lão giả ra mặt nói lâm đạo h ư u cùng ta phái nguồn gốc rất sâu càng là ngao đạo h ư u bản thân ta cổ tiên thánh địa cũng rời khỏi lần này một trận chiến lâm phàm hướng về phía vị kia lão giả ô quyền cũng không nói thêm cái gì hết thệ cũng ghi nhớ trong lòng xem như bắt c h u y ệ n qua nói theo cổ tiên thánh địa rời khỏi một chút tiên môn hơi có chút kinh hoàng chuyện gì xảy ra cái này tiểu tử là thái vũ tiên môn đệ tử không tệ nhưng cũng chỉ là đệ tử a các ngươi cả đám đều rời khỏi đến cùng cái gì tình huống hẳn là có cái gì là bọn hắn không biết đến sự tình hay sao lâm đạo hữu nhóm chúng ta côn hư cung cũng rời khỏi lần này một trận chiến đã từng cũng chỉ có lâm đạo hữu trợ giúp nhóm chúng ta côn hư cung chấn áp yêu ma thông đạo lại một vị lão giả ôm cười nói lâm phàm cười nói đa tạ côn hư cung n ể mặt sau này côn ngọc sơn lại có sự tình phát sinh ta sẽ làm dốc hết toàn lực lập tức theo tất cả đại môn phái rời khỏi còn lại môn phái không khỏi trong lòng vẻ nghi hoặc càng đậm cũng đang châm tư đến cùng nên làm cái gì cái này tình huống có chút không ổn a bởi vậy bọn hắn truyền âm tìm hiểu đạt được kết quả lại là như vừa mới nói như vậy đối phương cũng không có cái gì kinh khủng bối cảnh chỉ là đối nhóm chúng ta có ân hoặc là quan hệ rất tốt cái này khiến tìm hiểu tin tức người một mặt một b ư ớ c nói đùa à? khó tránh khỏi có chút tùy ý coi như quan hệ tốt cũng không có khả năng bởi vì cái này đắc tội đại lôi âm thiên long bảo tự à? hẳn là đúng rồi tuổi trẻ tu vi pháp lực đối phương rất trẻ trung có thể tu vi lại thâm hậu như thế nghe đồn còn có tiên bảo tất nhiên là người có đại khí vận tương lai tuyệt không phải hạng người bình thường Bọn hắn đây lâm à tại lấy l phàm đảo u tư. mắt một vòng nói các vị khắc môn phái đạo hữu nếu như nguyện ý cho ta lâm phàm một cái chút tình bọn tương lai sẽ làm hậu báo một vị thủ tọa tức giận quát lớn lâm thí chủ người thân là tiên đạo đại phái đệ tử hẳn là thật muốn trợ giúp cái này đã nhập ma tội nhân sao nếu như các ngươi trưởng giáo biết rõ tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi trốn ở phương x a trưởng giáo đối với hòa thượng nói lời rất là bất mãn tha không tha thứ luôn luôn nâng ta làm gì ta thật muốn nói ra các ngươi thật mất mặt ta lâm phàm cười nói buồn cười ngươi nhìn ta trưởng giáo tới sao biết do hắn không đến đại biểu cho cái gì ngươi cái này con lửa chọc liền sẽ không hào hào suy nghĩ một chút sao bạch thu trưởng giáo có chút bất đắc dĩ thôi thôi theo hắn đi thôi nhưng nhường hắn ngoài dự liệu bên ngoài chính là cái này tiểu tử nhân số người quen thật sự là rất nhiều hơn nữa còn có thể để cho bọn hắn cũng n g tình khả năng này cũng không phải người bình thường có thể có nếu như là hắn ra mặt cũng đều không dám hứa chắc đối phương sẽ cho mặt mũi nhưng vào lúc này một đạo long âm theo phương xa truyền lại mà tới đám người nghe được thanh âm này lúc cũng đột nhiên giật mình đây là thiên long nhất tộc người đến ngẫm lại cũng thế đại lôi âm thiên long bảo tự cùng thiên long nhất tộc quan hệ không tệ làm sao có thể không gặp qua tới lâm phàm n g n g đầu nhìn lại k i a cổ khí tức rất quen thuộc không phải quen thuộc đối phương mà là đối phương tu luyện t ổ n thống hắn cũng tu luyện qua vân h u n h một trận chiến này không thể tránh lẽ lâm phàng bất đắc dĩ nói hắn tu luyện tổ long phủ đồ thân hẳn là chuyển đến thiên long nhất tộc trong thai đợi lát nữa nhìn thấy hắn nhất định sẽ phát hiện hắn tình huống vân thủ toàn ó i lâm đạo hữu làm gì liên lụy vào việc này ta một người gánh chịu liền có thể lâm phàng cười cười lời nói này để cho người ta có chút bất đắc dĩ cái gì gọi là làm gì kia là nhất định phải liên lụy vào a trong c h ư ớ c mắt đầy trời kim quang l ó a mắt long uy bao phủ tứ phía bốn phương tám hướng thiên long nhất tộc bản thân mang theo bá đạo uy thế k h u y tán đối với tất cả đại môn phái đại năng lao nói bọn hắn tự nhận là không bằng cái này đến thiên long nhất tộc cao thủ rất nhanh phương xa đầu kia kim long xoay quanh mà đến kim quang lóe lên hóa thành một vị người mặc kim bảo nam tử đỉnh đầu đốn lượn hai sừng cho thấy lai lịch của đối phương các vị cao tăng bản tọa tới ngao kim lãnh đảm nói đa tạ ngao t h í chủ đến đây trợ trận ngay sau đó ngao kim phảng phất là người được quen thuộc nào đ ó m ù i thần sắc khẽ biến ánh mắt nhìn về phía lâm phảm long n h ạ n lóe ra tức giận nói ngươi cái này nhân tộc tu sĩ làm sao lại thiên long nhất tộc bí mật bất truyền tổ lòng phủ đ ầ thân n g u y ê bản hắn cũng không biết rõ loại chuyện này nhưng cùng là tu luyện tổ lòng phù đ ồ thân tự nhiên có cảm ứng h ừ xem ra ngao vô địch kia ra hỏa tiết lộ không ít đồ vật phản đồ thiên long bên trong phản đồ lâm phản không có để ý đối phương mà là yên lặng đem hôn nguyên kim hồ thế ra hắn biết rõ hiện tại nói cái gì đều vô dụng thiên long nhất tộc vị này tất nhiên muốn giết hắn đại lôi âm thiên long bảo tự đám người cũng tuyệt đối sẽ cùng hắn đấu cùng một chỗ đã như vậy làm gì nhiều lời lâm phản cầm trong tay thiên bảo cao giọng nói nhiều lời vô ích trận chiến này không thể tránh né làm phiền rời khỏi các vị tránh xa một chút để p h ò n g lan đến gần mà không muốn rời khỏi vậy tính xin nhiều hơn thông cảm quyền cước không có mắt chết chớ trách tại hắn nói xong lời nói này lúc tự thân khí tức phát sinh biến hóa chiến ý bộc phát cùng lâm phàm lúc trước đã nói xong tiên đạo đại năng cấp tốc triệt thoái phía sau đợi lát nữa nơi này sẽ biến thành kinh khủng c h i địa chiến đấu dư ba đem phá hủy chung quanh hết thảy coi như bọn hắn đều là đại năng nếu như có chút chủ quan đều có thể dứt họa vào thân ngao kim gặp lâm phàm ở ngay trước mặt hắn thi triển tổ long phù đồ thân lập tức giận g ữ đây là tại khi ô khích hắn đáng chết thật sự là đáng chết lập tức cái gặp ngao kim bước ra một bước biến mất tại chỗ đủ để truy bạo d â y núi một quyền hoành đến lâm phàm không có nhuộm bộ theo sát lấy một quyền vung đi làm sao có thể ngao kim sắc mặt đại biến đối phương tổ long phủ đổ thân tu luyện so với hắn còn cao hơn ẩm một thân ảnh bay r ớ t ra ngoài t r ú n g điệp đem mặt đất đập vỡ nát lâm phàm cười nói cùng là đồng dạng thần thông người cái này thiên long nhất tộc nhưng không có tu luyện đến nơi đến trốn a chương ba trăm hai mươi ba hướng về phía ngươi đúng quần một cất liền xong việc sợ nhất chính là hiện trường đột nhiên yên tĩnh ngao kim đẩy ra đẻ ở trên người đá vụn phẫn nộ g ầ m thét hắn thần sắc không dám tin gặp quỷ, đối phương thi triển tổ lòng phủ đ ồ thân lúc hắn liền dự cảm không ổn quá mạnh vậy mà đem tổ lòng phủ đ ồ thân tu luyện tới cảnh giới c ỡ này có thể xưng kinh khủng thậm chí liên tục đối kháng nhất định chỗ trống cũng không có xuất hiện lúc rất là bá đạo bây giờ lại lộ vẻ có chút chật vật đại lôi âm thiên long bảo tự các vị thủ tọa tự nhiên không thể nào tiếp thu được dạng này một màn làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đến cùng là ai giúp ngươi tu luyện tổ lòng phủ đổ thân ngao kim chất vấn đây là một kiện đại sự ngươi có dũng khí tin tưởng một cái nhân tộc tu sĩ vậy mà đem như thế thần thông tu luyện tới cảnh giới tối cao nói ra cũng không ai dám tin tưởng thậm chí là bọn hắn thiên long nhất tộc cũng không có mấy cái à. yếu thật sự là quá yếu trẻ trung không cố gắng lao đại đồ bi thương à, xem ngươi bộ dáng liền biết rõ là ham hưởng thụ hàng người chính ngươi không cố gắng còn có thể đừng nói người không cố gắng sao lâm p h à m không chút nào cho ngao kim mặt m ũ i ngao kim sắc mặt âm trầm đều nhanh muốn chảy ra nước rời khỏi tất cả đại mút phái đều khó mà bình tĩnh lợi、hại. bọn họ đích sắc không nghĩ tới lâm phàm lợi hại như thế l i ê n l i ê n thiên long nhất tộc người đều bị đánh thành dạng này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chưa hẳn liền sẽ tin tưởng nhưng vào lúc này h ư không chấn động mê ngông n c h i lực tồi khô là hủ lâm phàm cầm trong tay tiên bảo thi triển thần thông trong n g á y mắt hình thành chiến đấu lĩnh vực t ừ n g đạo hào quang l n g ánh tựa như lưu tinh từ trên trời giáng xuống đem tới đánh nhau tất cả mọi người bao trùm do dự tiên môn đã không có thời gian nghĩ những thứ này sự tình đã không có rời khỏi vậy dĩ nhiên chỉ có gượm chống xuống dưới các vị ra tay đi đem bọn hắn chấn áp đ nói nói như lặng lặng a bạch này. thu trưởng t h giáo toàn thân tâm vùi đầu vào phương xa chiến đấu bên trong hắn nhất định phải cam đoan lâm phàng an toàn vạn nhất tình huống không đúng hắn sẽ đệ nhất thời gian xuất thủ đem lâm phàng bảo vệ hai loại này nguyên nhân đệ nhất hắn là thái vũ tiên môn đệ tử thứ hai là sư tỷ nhi tử hắn sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đương nhiên hắn hiện tại không thể ra mặt bây giờ chỉ là môn phái đệ tử hành vi cá nhân nếu như hắn ra mặt chính là toàn bộ môn phái sự tình mà đến lúc đó hắn muốn bảo trụ lâm phảm liền không có nền móng bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn là sẽ không ra mặt chí ít lấy hiện tại tình huống đến xem giống như c ũ n g không cần hắn ra mặt ẩm một vị tiên môn lão giả bị lâm phàm một quyền oanh trúng lồng l ự c nha nha kêu to lại chủ động chuyển âm cho lâm phàm lâm đạo hữu bản phái vô ý cùng ngươi tranh đấu chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu chớ trách lâm phàm trong lòng hiểu rõ Quyền trong h có lúc đó trận trận phản âm văn vọng nay âm phản phất xâm nhập thần hồn bên trong ở trong lòng chấn động cho người cảm giác rất là kỳ diệu không thể giải thích vân thủ tọa chắp tay trước ngực một tôn ngàn trượng thiên thủ phật ma tản ra cái thế chi uy theo vân thủ tọa ý niệm khẽ động thiên thủ tế xuất phô thiên cái địa thương khung cũng bị che đậy mỗi một cánh tay lòng bàn tay cũng phảng phất tẩn chứa một tòa phật quốc các vị xem chừng cái này phản đồ tu luyện phật môn cấm pháp phật ma chuyển đổi ở giữa chỉ dựa vào tâm ý đây là cảnh giới tối cao phật môn thống khổ vậy mà tổn thất dạng này kỳ tài mặc dù nói thì nói như thế nhưng bọn hắn không dám k i n h thường vân thủ tọa được xưng là đại lôi âm thiên long bảo tự kỳ tài phật pháp thâm hậu tương lai là có thể thành phật tồn tại dù là hiện tại nhật ma vẫn như cũ đáng sợ đến cực hạn lợi hại lâm phạm trận đấu chính lao kim thỉnh thoảng nhìn về phía vân thủ tọa trong lúc đó phát hiện thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác rất kinh khủng độc đấu một đám vẫn như cũ cường han đến cực h ạ n hắn đã nhìn ra đối phương đích thật là nhập ma nhưng phật pháp q u á sâu coi như nhập ma cũng có thể bảo trì tâm trí thậm chí lấy trước mắt tình huống đối phương phật ma ở giữa có thể lẫn nhau chuyển đổi người muốn cho ta từ bi thiên hạ ta chính là phật người nhớ ta tuyệt s á t thiên địa ta chính là ma bực này tâm cảnh không phải người thường có khả năng đạt tới nghĩ tới đây hắn cũng cảm giác đại lôi âm thiên long bảo tự người chính là lớn móng heo như thế thiên tài cũng không thể dễ dàng tha thứ xem ra các ngươi khí vận không tốt ta n g ắ m lại thái vũ tiên môn trưởng giáo kia lớn móng heo nhìn ta khó chịu thế nhưng là cũng liền nhiều nhất mắng vài câu sau đó hùng hùng hổ hổ đi cũng không nhiều lời cái gì tốt bao nhiêu một người bởi vậy có được nhân tình vị môn u phái mới là người người yêu nhất lúc này lâm phạm dung hợp tự thân sở học thần thông ngưng tụ đến giữa ngón tay đối mặt đánh tới ngao kim hung hăng đ i ể m tới đối với ngao kim tới nói trong lòng của hắn lựa giận thiếu đốt thiên long nhất tộc bí mật bất truyền há có thể bị người nhung chạm chỉ là phốc phốc ngao kim kêu thảm lồng ngực bị một chỉ đánh trúng thiên long lân giáp cứng rắn v ạ n phần nhưng tại dưới một kích này cũng có băng liệt dấu hiệu xuất hiện vô số vết dạn g quỳ xuống cho ta lâm phạm lấy chỉ đ ổ i quyền phối hợp hôn nguyên kim hồ hùng h à n g đệ xuống người m u ố n chết ngao kim bộ mặt dữ tợn phun ra kim huyết sau đó hiện ra bản thể ông một tiếng thiên long thanh â m gào thét mà ra đập đến mà tới ẩm dù là đã ngăn cản được thế nhưng là đối ngao kim tới nói vẫn như cũng bị thương nặng thân thể to lớn bay rứt ra ngoài đụng đùi sân mạch thiên diêu địa động k i nếu h khủng như k bốn phía h k u y ế là ỷ vào thiên long nhất tộc thân phận vậy liền mười phần sai người khác cho các ngươi thiên long nhất tộc mặt mũi ta lâm phàm mới sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai lâm phàm cầm trong tay tiên bảo giữa ngón tay một điểm kim hà hóa long xoay quanh mà ra sau đó gào thét một tiếng Long â m vang vọng thiên địa, trực tiếp đánh phía Ngao thiên đánh trực tiếp k i m Ngao kinh m là cao g long. ạ o ắ người k h ô n cho phép n g khác xem tiếng h hắn. ư ờ n g g Mà bây ờ c á nhân tộc tu sĩ chính là tại xem thường hắn.、Lúc、này, n Lúc g a oanh Kim trên thân hào kinh người tiếng oanh minh v a n g vọng ngao kim vẻ mặt nghiêm túc và phần đem sở học thủ đoạn toàn bộ s ử x u ấ t càng làm cho hắn khó chịu chính là những cái kia tiên đạo đại năng vậy mà đều đang xem kịch l ê t ẩ m nhân tộc quả nhiên không tin được từng cái rất gian trá cuối cùng đều là hắn đến cùng đối phương ngành kháng đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn kỹ thình lình chính là kia làm hắn phẫn nộ nhân tộc tu sĩ ngươi là tiên long nhất tộc ta cũng không khinh ngươi liền lấy tu hành tổ long phủ đổ thân cùng ngươi một đấu tuy nói ngươi tu hành không tới nơi tới trốn nhưng cũng không tính n ụ c ngươi vừa dứt lời lâm phạm vung lên nằm đấm ẩn chứa vô tận lực lượng hung hăng đánh tới hướng ngao kim đầu ẩm.、Ngao、kim tiếp nhận cái này một cảm mắt, máu, Ngao nhận này quyền, cũng chóng đang sôi trào, thất khiếu phun máu, đại não ông ông hưởng, thiên địa hết thanh giác giữa hoa trào, khiếu tiếp cái sôi đại thất tắc hết thẻ phóc đầu điệu đều đã âm bởi i biến, mạnh, biến tại chỗ, biến lúc, hiện tại、ngao、Kim người nơi ế n chân mạnh, lần nữa Ngao nửa hông. mất. Lâm Phàm mất mất xuất thì lúc, là chỗ, bước b đẹp vì cái gọi là rồng có vải ngược đụng chi hẳn phải chết bộ này vị cũng là yếu kém nhất địa phương có thể cái này hoàn toàn chính là thổi phồng còn vải ngược hướng về phía ngươi đúng quần trực tiếp một cước liền xem ngươi nộ không dẫn liền xong việc sau đó trực tiếp một cước dâm tại ngao kim p h ầ neo quá kinh khủng thật sự là kinh khủng ngao kim từng ngụm từng ngụm phun máu tiên huyết nhuộm đỏ thân thể lân giác quang mang ảm đạm rất nhiều dâu rồng cũng đứt gãy lộ vẻ rất là chật vật thực lực của hắn theo lâm phàm quá yếu liên tân mục dương cũng không bằng còn dám cùng hắn làm cản đơn giản chính là tự rước lấy lục ngao kim vẫn nộ nhìn xem lâm phàm chật vật mở miệng nói ngươi là đang tìm cái chết ẩm lâm phàm vung lên nắm đấm n ệ n xuống thành thật một chút đều đã bị đánh thành cái này bức dạng còn dám uy hiếp ẩm ẩm ngao kim kêu thảm lục thân vô địch thiên long nhất tộc bị nhân tộc đánh loa hoa gọi thê thảm vô cùng nơi nào còn có thiên long nhất tộc cao quý cảm giác rất nhanh ngao kim thoi t h o á t đã không cách nào động đậy lâm phàm trong mắt quang mang lấp lóe nhãn thần nhắm lại suy nghĩ một việc đến cùng muốn hay không chém giết đối phương chém giết về sau tuyệt đối có thể tuân ra tốt đồ vật nhưng thôi hắn nắm lấy ngao kim đỉnh đầu xương đồng nâng lên hắn to lớn đầu lâu ngươi nghe k ỹ cho ta ta không giết ngươi không phải là bởi vì sợ các n g ư ơ i thiên long nhất tộc mà là ta cùng ngạo vô địch quan hệ tâm đầu ý hợp ngươi là hắn tộc nhân ta cho hắn mặt mũi lần này ta liền tha cho ngươi m ạ n g chó nhưng lần sau ngươi lại mắt mù dám c h ọ c ta ta quất ngươi gân đào ngươi ra nấu ngươi thịt cầm tới thiên bảo cắt đi đ ầ u giá vừa dứt lời hắn hung hăng đem ngao kim đầu lâu đập xuống đất sau đó nhìn về phía vân thủ toán ơ i đó nơi đó chiến đấu cũng đã kết thúc đại lôi âm thiên long bảo tự thủ t o á nhóm đều đã bị thương toàn bộ cũng chắp tay trước ngực đối mặt với vân thủ tọa đã để không nổi một tia ý phản kháng các ngươi cũng đi thôi ta đã cùng thiên long bảo tự không có bất kỳ quan hệ gì lần này tha các ngươi tính mệnh hy vọng các ngươi tốt tự lo thân vân thủ tọa cuối cùng vẫn là không đành lòng đối với mấy cái này các sư đệ độc thủ dù là bọn hắn là đứng tại phật pháp đường thủ tọa bên kia có thể bọn hắn cuối cùng hô hắn trăm ngàn năm sư huynh không đành lòng sư sư huynh những cái k i a thủ tọa xấu hổ và phần ngay tại vừa mới vân sư h u n h rõ ràng có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết lại tại cuối cùng thu tay lại lưu lại bọn hắn một cái mạng đi thôi về sau các ngươi không phải sư đệ ta ta cũng không phải các ngươi sư h ì n h trở về nói cho phương trượng ta c ù n g phật môn lại không liên quan chương ba trăm hai mươi bốn có chút muốn thổ huyết lúc này ngao kim không mặt mũi đợi ở chỗ này nâng cao thân thể trọng thương xám xịt chạy trong lòng của hắn đã đem nhân tộc tu sĩ tổ tông mười tám đời cũng phun ra một lần nếu như bọn hắn không hoa thủy hoặc là xem kịch kết quả tuyệt đối sẽ không dạng này rời đi lúc hắn quay đầu cùng lâm pham lết nhau hắn theo trong mắt đối phương thấy được một tia không bỏ đây là cái gì tình huống gặp quỷ. kỳ thật lâm phàm rất muốn giết ngao kim có một phần nhỏ là nể mặt ngao vô địch nhưng chủ yếu nhất chính là hiện trường nhân số quá nhiều h ắ n tạm thời còn không muốn cùng thiên long nhất tộc triệt để v ạ c h mặt trước mặt mọi người giết ngao kim thiên long nhất tộc có thể từ bỏ ý đồ cho nên nếu như là tại giã ngoại không có đường người chú ý vậy hắn có thể còn sống chính là cái kỳ tích sau đó những cái kia tiên môn đại phái các đại năng đến đây khách khí với lâm phàm chia tay trải qua vừa mới một trận chiến bọn hắn đối lâm phàm thực lực lại có k h á c sâu hiểu rõ rất mạnh tuyệt đối không phải loại kia thật đơn giản mạnh mặt mũi này hệ l đánh i n tương lốp bốp rung động bạch thu trốn ở chỗ tối đến bây giờ vẫn không có ra mặt hắn hiện tại thật sâu lâm vào trầm tư trước kia cảm giác lâm phạm không đáng tin cậy nhưng trải qua chuyện sự tình này đổi mới rất lớn thế nhưng là các loại tự mình sao có thể có ý tưởng này hắn một mực rất xem trọng vấn tiên bởi vì vấn tiên đủ ổn định có thể làm t r ư ở n g giáo không phải ngươi lợi hại đến mức nào mà là nhất định phải ổn định ổn định phát triển khả năng cam đoan tiên môn lâu dài lâm phạm cái này tiểu tử tính n ế t hắn hiểu rõ lãng không được liền sợ tương lai bọn hắn cũng không có ở đây thời điểm cái này tiểu tử trở thành t r ư ở n g giáo trực tiếp đem tiên môn cho lãng không có vân minh tiếp nạn như thế nào hiện tại phải chăng đã vượt qua rồi lâm phạm hỏi hắn không nghĩ tới kiếp nạn bá đạo như vậy trực tiếp đem đối phương cả đến bực này tình trạng mà lại không thể không nói vân thủ tọa hoàn toàn chính xác lợi hại ngạnh khá n g một năm cho tới bây giờ mới bạo phát đi ra nếu như là người bình thường có được kiện nạn này cơ bản đều là h ệ báo vân thủ tọa lệnh nhật nói qua bất quá đều đã không trọng yếu thế nhân cũng nói cướp khó là máy h g ủ nhưng trong mắt của ta kiếp nạn thì là giúp ngươi lựa chọn trong lòng ngươi bản ý như thế nào kiếp nạn như ma đồng dạng đại thiện người tại sao lại nhập ma bởi vì nội tâm chỗ sâu bản chất là ma chỉ là không muốn đối mặt là kích phát ra đến liền triệt để nhập ma Mà ta hiện tại đối mặt ta tại tình hiện huống, chỉ là đối lâm à mà đối thôi. mặt trong chất lòng bản l phàm gật đầu mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng gật đầu là được chính chứng minh có thể nghe hiểu được nói rất hay có đạo lý vân huynh không bằng đi thái vũ tiên môn đi một chút lâm phàm mời vân thủ toàn nói đa tạ lâm đạo hữu mời nhưng vẫn là được rồi chờ sau này có cơ hội tất nhiên đi thái vũ tiên môn bái phỏng lâm đạo hữu sau đó p h ả m phất là nghĩ đến một loại nào đó sự tình giống như lâm đạo hữu ta có một câu muốn cùng ngươi nói ngươi kiếp nạn cùng bình thường kiếp nạn khác biệt phản phất thiên địa có không cho ngươi chi ý sau này ngươi muốn xem chừng chớ nhiễm nhân quả nếu không phi thăng tiên dưới lúc nhân quả tuần hoàn sợ có đại nạn lâm p h à m lòng có hiểu ra t r i n h trọn gật đầu vân thủ tọa tâm cảnh cao hơn người khác rất nhiều đối thiên địa c n g nộ càng là người bình thường vô pháp so sánh phật môn coi trọng chính là nhân quả đối nhân quả nghiên cứu rất là thuần thục Lâm đạo á o tử,、vân、thủ tọa không nói thêm gì, mà là hướng phía xa thực tiễn, không có người biết biết vân đâu, không nói hướng phương không người hắn muốn đi đâu. liền liền chính hắn cũng không phía xa gì, có ngộ, thật giống như là muốn đi mà là rõ r có thể nói hắn kiếp nạn mang theo cũng có thể nói đã vượt qua kiếp nạn đến cùng như thế nào không cần thế nhân tới nói trong lòng của hắn tự có định số trường giáo đừng xem sự tình đều đã kết thúc lâm phàm nói bạch thu theo hư không đi tới xuất hiện tại lâm phàm bên người có thể à, không tệ việc này kết thúc h o à n mỹ bất quá ngươi cũng có thể yên tâm phiền thoái duy nhất sự t ì n h chính là thiên long nhất tộc ngươi tu hành thiên long nhất tộc vô thượng bí pháp bản trường giáo sẽ cho ngươi giải quyết không cần chỗ nào cần phiền t o á i như vậy nước chảy bẹo trôi phó thác cho trời Bất quá ta quá giác cảm đại lâm ô i cũng không như này. là thế phạm nhìn ó i b ạ c Thu cười, lắc đầu nói, tiểu tử, t đầu cười, lắc nói, sự h trường h thường không thể nhìn ngoài, có sự tình thật không đơn giản Ngậy. Lâm Phạm nhìn ư ờ n ngoài, đơn giản Ngậy. g t bề có sự Lâm giáo hẳn là bên trong còn có thể có vấn đề hay sao suy nghĩ giống như hoàn toàn chính xác có chút vấn đề trường giáo nhìn xem lâm phạm bộ d á n g cũng muốn cười suy nghĩ gì nghĩ đâu nghĩ càng nhiều càng là hiếu kỳ lâm phạm nhữ mày sau đó triển khai a ta minh bạch ngươi minh bạch cái gì trường giáo hỏi lâm phạm lộ vẻ thần thần b í bì nói cái này không thể nói cho ngươi chính ngươi suy nghĩ dù sao ta là minh bạch ở trong đó rốt cuộc là ý gì dựa vào trường giáo không nghĩ tới cái này tiểu tử còn cùng hắn tới này một bộ ngao kim kéo lấy vết thương t r ồ n g chất thân thể về tới thiên long nhất tộc lãnh địa hắn muốn đem chuyện sự tình này nói cho long tổ ngao vô địch đem tổ long phủ đồ thân truyền cho nhân tộc tu sĩ đây là phản bội thiên long nhất tộc chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới chính là long tổ vậy mà đối với chuyện này thợ ơ thậm chí còn giận mắng hắn dừng lại nhường hắn bê con đi đường đường thiên long nhất tộc vậy mà bại bởi nhân tộc tu sĩ đơn giản mất mặt ngao kim một mặt một b ư ớ c cái này cùng hắn nghĩ không đồng dạng không phải là toàn tộc phẫn nộ sau đó bức cung thái vũ tiên môn đem người này giao ra sao làm sao lại biến thành dạng này cái này để cho người ta có chút không giải thích được ở xa cổ tiên thánh địa ngao vô địch hát h ơ i một cái có chút mở ra long nhãn lại mẹ nó chính là ai đang đánh báo nhỏ kiện trong lòng suy nghĩ may mắn vốn không địch đẹp trai lòng đã sớm cho cái này tiểu tử thông qua khí tu luyện tiên long nhất tộc bí mật bất truyền đích thật là đại sự khác đem người ta cho hại đại lôi âm tiên long bảo tự một đám thủ tọa sám xịt sau khi trở về liền đi phương trượng hồi báo tình huống thực lực bọn hắn cùng vân sư huynh ở giữa tranh lệch quá lớn bởi vì thật lâu chưa từng gặp qua sư huynh động thủ cho nên coi là không lớn nhưng về sau mới biết rõ tranh lệch này không là bình thường lớn phương trượng cũng không nói thêm gì vẫn luôn tại kia nhắm mắt tu hành thậm chí liền một điểm tâm tình chập trần cũng không có cái này khiến một đám thủ tọa rất là mê man phương trượng rốt cuộc là ý gì cuối cùng bọn hắn cũng cáo lui l y khai phương trượng mở mắt ra thở dài một tiếng thâm thủy ánh mắt nhìn về phía phương xa phảng phất là đang suy nghĩ một chuyện nào đó mà trước mặt kinh thư không gió từ vén ách kinh phật môn huyền diệu nhất kinh văn bạch thu trong lòng suy đoán chính là đây hết thể hết thể cổ lão hòa thượng trong lòng đều nắm chắc đại lôi âm thiên long bảo tự phương trượng há lại đơn giản như vậy tất cả phát sinh hết thể cũng tự do vận chuyển nghịch thế mà đi chính là nghịch t i ê n nhưng thuận thế mà làm lại có thể có càng nhiều thao tác phương thức nếu như lúc ấy vị này cổ lão hòa thượng xuất hiện tại hiện trường như vậy sự t ì n h sẽ không có dễ dàng như vậy giải quyết thái vũ tiên môn lâm p h à m quan sát đến tiểu thái dương nhẫn c ổ u y năng hoàn toàn chính xác không tệ hắn đã cảm nhận được tiểu thái dương tà tính hơi yếu đi không ít nhưng cái này yếu đi không ít đối với nàng bản thân tà tính lao nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi bất quá khởi đầu tốt để cho người ta vô cùng sung mãn hy vọng cựu nhi với ngươi tiểu sư mội giao lưu như thế nào lâm p h à m hỏi hoàng cựu cựu cao hứng bừng bừng nói sư phó tiểu sư mội rốt cuộc để ý không hỏi ta ngươi xem cái gặp cựu nhi dùng tay nhỏ sờ lấy tiểu thái dương đầu một bên sờ lấy vừa nói tiểu sư muội ngoan ngoan ồ lâm phàm kinh ngạc vô cùng không nghĩ tới tiến bộ như thế lớn vốn đang rất khẩn trương cựu nhi chạm đến sẽ tao nộ phản kích không nghĩ tới sự tình gì cũng không có ngược lại để nó an tâm rất nhiều tiến bộ như thế lớn lâm phàm cười d ố i xuất thủ muốn sờ lấy có thể trong chốc lát tiểu thái dương phản g phất bị k i n h sợ thần sắc biến dữ tợn cắn một cái vào lâm phàm thủ trưởng ta sát hắn mộng cái gì tình huống cựu nhi có thể sờ hắn như lúc liền phản ứng này hẳn là ta tự mang cái gì đáng sợ bờ ưuff sao hoàng c ử u c ử u ô m tiểu thái dương nhỏ thủ trưởng vỗ nhẹ phía sau lưng an ủi tiểu sư muội không sợ hãi không sợ hãi sau đó oán giận nói sư phó ngươi cũng đem tiểu sư muội sợ đến như vậy ta lâm p h à m trừng trong mắt vô tội chỉ mình ta bị hủ có thể ta cái gì cũng không làm à không phải liền là sờ một cái đầu nha có cần phải tính nhắm vào kỳ thị sao c ử u nhi nói cho sư phó ngươi làm như thế nào lâm p h à m hỏi hoàng c ử u cửu nói sư phó đối tiểu sư muội phải dùng tật lòng ngươi lại xưa nay không đổi nàng chơi còn thường xuyên hủ do nàng nàng mới sẽ không thân cận ngươi đây lâm phàng trong lòng thật lạnh a lời nói này bị tổn thương người thành tâm hẳn là ta thành tâm còn chưa đủ ạ mà lại thường xuyên kể chuyện xưa trả lại cho nàng làm búp bê nhưng cuối cùng những cái kia búp bê trực tiếp liền bị phanh thây ngươi nói cái này nổi tìm ai l ư n g đi không khỏi cũng quá đáng đi ai hắn nhìn tiểu thái dương mà tiểu thái dương thì là hung tợn nhìn chằm chằm hắn phảng phất thật muốn đem lâm phảng cho một n g ụ m n u ố t mất trần sư h i n h ngươi sờ một cái xem lâm phàng nói trần trí vũ lập tức k h á c tay phảng phất là đã bị qua tội liền tới gần cũng không dám tới gần ngược lại là bị điên lão giả lại ngồi s ổ n ở một bên cũng giống như cửu nhi vỗ nhẹ phía sau lưng nàng không sợ không sợ cha ngươi cũng hủ đến tiểu sư muội phốc lâm phàm kém chút cũng không có nhịn được trực tiếp phun ra một ngụm lao huyết tới chị cái gì đây làm sao cảm giác chính hắn là không được hoan nghênh nhất một vị không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng đến cùng là nơi nào tình huống không thích hợp hi hé i h miệng cười yếu ớ t vỗ lâm phàm b ả vai nói sư đ ệ có lẽ đây chính là số nam nhân không cách nào thu hoạch được bảo b ả o hữu nghị đi lâm phàm trận trắng mắt cái này đơn giản chính là đối với hắn một loại nục nhã a xem ra muốn xuất g i a đòn sát thủ hắn cũng không tin bắt không được tiểu thái dương bất quá trong lòng của hắn phảng phất có chỉ r a n g ộ đó cũng không phải tiểu thái dương thay đổi tốt hơn mà là vẫn như c ũ còn rất ác người bình thường rơi xuống trong tay nàng chỉ sợ chết rất thảm chương ba trăm hai mươi lăm những ân tình này nhưng g ư n phải n h ớ kỹ tại đoạn này thời gian bên trong lâm phàm nhiều lần chủ động cùng tiểu thái dương câu thống làm ăn ngon c ân xưa, cho cuối c búp bê, ù rất có khả năng này tính a lâm phạm tại bên trong sơn môn đi dạo trong lúc đó một thân ảnh hấp dẫn sự chú ý của hắn thanh giao hơn một năm không thấy gần đây được chứ lâm phảm cười hì hì tiến lên trên mặt chất đống tiểu dung đối với vị này duy nhất lấy đi chỗ hắn nam tri thân m ộ i tử nội tâm của hắn có chút phức tạp t h ậ t đi kia khẳng định không có càng nhiều thì là một loại nói không rõ ràng cảm giác mạnh thanh giao tịnh không có để ý lâm phảm mà là không nhìn thẳng đi ngang qua tuyệt tình lâm phảm có chút bất đắc gì nói hắn cũng chủ động cùng m ộ i tử trò chuyện thế nhưng là mọi tử lại đáp cũng không thèm đơn giản có chút ít u y ệ t tình a được rồi lờ đi liền lờ đi chứ sao chủ động tiến lên không người biết còn tưởng rằng ta muốn làm gì giống như lúc này chạy tới phương xa mạnh thanh giao tuy nói thần sắc lạnh nhạt nhưng nội tâm vẫn như cũ không bình tĩnh vốn cho rằng trải qua một năm thời gian có thể không có chút rung động nào nhưng thẳng đến nhìn thấy hắn người lúc nội tâm nhấc lên vận sóng lâm phàm tiếp tục tại môn phái khắp nơi nhìn xem rất nhiều chân truyền đệ tử đều đã truyền lên ra trải qua một năm thời gian có tiên duyên đệ tử thực lực cùng không có tiên duyên đệ tử t r a n lệnh kéo rất lớn giữa hai bên tự nhiên không thể ngang nhau nhưng vào lúc này một thân ảnh theo phương x a m à tới lâm phạm xem xét nguyên lai、like、là ngao vô địch ngược lại là rất n g h i hoặc ngao vô địch làm sao lại xuất hiện ở đây ngao tiền bối làm sao có thời gian đến thái vũ tiên môn rồi ta suy đoán một cái ngươi không phải là tới tìm ta đi hắn cười hỏi ngao vô địch đợi tại cổ tiên thánh địa lâu như vậy từ khi một năm trước bị hắn l ừ a gạt đến cấm địa bên ngoài cũng rất ít ra không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện hẳn là còn băn khoăn hướng kia thất thải mẫu long sao vậy cũng là thổi ngữ bức người nào tin người đó đồ đần ngươi cứ nói đi không tìm đến ngươi còn có thể tìm ai đi nói ngắn gọn lần này tìm ngươi g i ú p chuyện tương đối nguy hiểm có thể hay không cự tuyệt ta nếu như ngươi sẽ cự tuyệt ta cũng sẽ không nói ngao vô địch nói lâm phàm hít mắt nghe ngươi nói như vậy ta liền biết rõ việc này không tầm thường tuyệt đối rất nguy hiểm ngươi liền nói cho ta có phải hay không chuyện này ngao vô địch vỗ n g ự c nói có ta ở đây ngươi thì sợ gì nguy hiểm yên tâm cho dù có nguy hiểm ta cũng tuyệt đối cản trước mặt ngươi sẽ không để cho ngươi nhận một điểm tổn thương đối với lâm phàm tới nói tại ngao vô địch mở miệng nói với hắn thời điểm hắn liền đã đồng ý nhưng là nghĩ đến ngươi trước kia ngao vô địch ở trước mặt hắn trang bức bộ dáng hắn cũng có chút không thể chịu đựng nhất định phải tìm về điểm tràng tử mới được ngươi cũng biết đến ta người này rất sợ chết lâm phàm bất đắc dĩ sau đó quan sát đến ngao vô địch thân xác nhìn xem đối phương sẽ nói như thế nào không khí rất tiến tĩnh ngao vô địch buồn bã nói ngươi tiểu tử có phải hay không còn nhớ rõ một năm trước sự tình hiện tại cố ý trả thù ta đây nhưng nói thật hoàn toàn chính xác rất gốc đến cùng có thể hay không r ú t một chút rất gốc lâm phàm hỏi ừ t u t nói đi đến cùng là cái gì tình huống Đã rất gấp, kêu nga h h ó m c ú n t liền vô ừ vừa a vừa Sau đó, hai đi đó, đằng nói. người h k n lên, biến nguyên Ngao g mà mất tại chỗ. vô địch cùng ũ n không tình tình huống Ngao g chi phạm. địch vô có cáo c dấu diếm, mà đem lâm là sự đằng xà kết xuống thâm hậu hữu nghị trong lúc rảnh rôi thời điểm liền sẽ đi cấm địa tán gấu có lẽ đây chính là đằng xà cùng long chi ở giữa hữu nghị đi nếu như đằng xà là cái lấy nga o vô địch tình huống chỉ sợ có thể đến một trận đại chiến mà bây giờ đằng xà gặp được p h i ê n phức nga vô địch không thể ngồi xem không để ý tới cấm địa nguy hiểm như vậy địa phương còn có người dám đi lâm p h à m có chút không dám tin một năm này thời gian bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cấm địa mức độ nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời ở trong đó sinh vật khủng bố rất vô địch liền xem như chân tiên đại năng cũng không là đối thủ ngao vô địch nói không một năm này thời gian bên trong đã từng xảy ra rất nhiều lên cấm địa thần dược hiện thế tin tức mà lại trong năm ấy có ba vị phi thăng tiên giới chân chính nhường bọn hắn bị điên thì là một vị người trẻ tuổi nói như thế nào lâm p h à m nghi hoặc hỏi ngao vô địch nghĩ đến người tuổi trẻ kia cũng có chút không tin nhưng ngoại giới lại như thế này nghe đồn chuyến rất nhiều người coi như không tin cũng không có biện pháp hai sóng đại năng giả theo trong cấm địa cướp đoạt thần dược ra bởi vì đ ấ u qua kịch liệt thần dược rơi xuống từ trên không một tên người bình thường vừa vặn ngay tại phía dưới nhìn thấy đến rơi xuống thần dược không có suy nghĩ nhiều tưởng rằng cái gì trái cây liền trực tiếp ăn hết mà bọn hắn chạy xuống thời điểm đã tới đã không kịp vừa muốn đem người tuổi trẻ kia luyện đánh bạo thế đi đan người tuổi trẻ kia lại lập tức phi thăng lâm phạm nghẹn họng nhìn chân chối phản phất đều đã nghe mắt trợn tròn giống như thật ban ngày phi thăng hắn gặp qua mấy mai thần dược thật đúng là chưa bao giờ thấy qua có thể khiến người ta ban ngày phi thăng thần dược nếu là như vậy ta cũng có thể minh bạch lâm phạm nói hoàn toàn chính xác trung kích như thế quá lớn căn bản là không có bao nhiêu người có thể chịu được ngao vô địch ngưng trọng nói yêu tộc cùng ma đạo song phương đã có rất nhiều đại năng tiến đến còn có rất nhiều ẩn thế không ra cứng giả cũng đã xuất hiện một khi tiến vào cấm địa hậu quả khó mà lường được đằng xa cùng ta quan hệ không tệ ta không muốn hắn xảy ra chuyện huống hồ đằng xa thực lực tự nhiên không yếu thế nhưng là đối mặt kia nhiều đại năng hắn căn bản không thể nào là đối thủ nga o vô địch biết rõ lần này chi hành nguy hiểm một mình hắn căn bản nhịn không được mà lại hắn cũng không kéo được người nào thiên long nhất tộc cũng sẽ không để ý tới hắn cổ tiên thánh địa tình huống đặc thù hắn không cách nào sai xử người khác cho nên mới nghĩ đến bằng hữu lâm phạm trầm tư nói nếu là như vậy vậy lần này chỉ sợ phải đắc tội rất nhiều người a không sai cho nên ta mới có thể nói cho ngươi rõ ràng nếu như ngươi không m u ố n ta là tuyệt đối sẽ không nói gì nhiều nga o vô địch nói ha ha lâm phạm cười to nói nói cái gì đây, ngươi thấy ta giống là sợ đắc tội với người sao bất quá ngươi nhưng phải nhớ kỹ a việc khắc tình giải quyết cái mông nhất chuyển liền không nhận người còn có mấy ngày trước đây phát sinh một ít chuyện các ngươi thiên long nhất tộc đến vị gọi ngao kim bị ta đánh tơi bởi một trận xem ở ngươi phân thượng không co i chém giết ngươi nhưng phải nhớ kỹ hắn hiện tại chính là cho ngao vô địch nhắc nhở một cái ngươi đến cùng thiếu ta bao nhiêu tình cảm việc khắc tình đi qua liền cái gì cũng không nhớ rõ yên tâm ta không phải loại người như vậy ngao vô địch lời thề son sắt nói chỉ là đối lâm phàm tới nói cái này có chút đáng sợ luôn cảm giác có chút xáo lộ theo cấm địa càng ngày càng gần không khí chung quanh lộ vẻ có chút kiềm chế như trước kia tới thời điểm có rất lớn t r ê n h l ệ n h cấm địa ngoại giới khí tức không đúng cường giả rất nhiều dẫn đến cái này phương thiên địa phát sinh quái dị lâm phàm nói hắn không có ở đây một năm này thời gian bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra làm sao làm giống như có chút không đúng ngao vô địch nói hy vọng còn có thể tới kịp những cường giả này một cái thời điểm ta chưa từng để vào mắt nhưng bây giờ nhân số đông đảo sợ là có chút nhịn không được kia hai người chúng ta lâm phàm n h y mắt xem ra có thể bạo thông khoái hắn chờ mong giờ khắc này đã thật lâu đi theo ngao vô địch đại chiến chém giết người về ngao vô địch ngao vô địch nói nhóm chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy chỉ cần bảo trụ đằng x a liền tốt khắc giá hỏa không liên quan gì tới ta lâm p h ả m còn muốn nói cho ngao vô địch ta tại yêu t ộ c cùng ma đạo bên trong kẻ thù kỳ thật cũng không ít liền sợ có đại năng nguyên bản không có ý nghĩ thế nhưng là nhìn thấy hắn về sau yêu ý nghĩ cũng liền tới trang diện sợ là sẽ phải lộ vẻ xấu hổ rất nhanh hai đạo thân ảnh rơi tại cấm địa lối vào bây giờ nhất tuyến thiên hẻm núi có bị cự thủ xé rách dấu hiệu giống như có ai cảm giác đường này miệng quá nhỏ ta cho ngươi lái cái lỗ hổng ai làm có chút như bờ ca lâm phàm chót mũi người động lên m ũ i rất lẫn l ộ t đại năng tới rất nhiều sợ là đã đi vào một đoạn thời gian không biết d õ nhóm chúng ta có hay không tới m u ộ n bỏ mặc m u ộ n không m u ộ n vào xem là được ngao vô địch nói trong cấm địa một mảnh chấn động giống như phát sinh qua rất là kịch liệt chiến tranh có đại năng thương thế cực nặng trốn ở nơi nào đó âm thầm chữa thương bọn hắn tiến đến một đoạn thời gian gặp phải rất nhiều hung hiểm nơi này sinh vật khủng bố so bọn hắn tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn cũng kích năng nhiều. không sinh khủng sinh tình huống. may truy đại khá phát Sẽ vật bị bố lâm phạm c ù nói ngao vô địch vẻ mặt nghiêm túc nói đàng xa nói rất đúng cấm điệu một khi mở ra như vậy chắc chắn nên đón thai nạn không có người có thể nhịn được trong lòng tham lam thần dược đối bọn hắn lực hấp dẫn thật sự là quá lớn nhưng những này cũng không phải là trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là chỗ này giấu dếm vô tận kinh khủng một khi phóng xuất ra đem lâm vào đại phiền toái bên trong lâm phạm hỏi đàng xà có nói với nguyên nơi này tình huống ngao vô địch lắc đầu nói chưa hề nói cụ thể là cái gì nhưng đ ể cập qua cái này địa phương rất nguy hiểm bọn hắn đều là tại trấn áp một loại nào đó đồ vật một khi phóng xuất ra hậu quả khó mà lường được lâm phạm một mực tại chầm tư đến cùng là cái gì đồ vật quá thần bí t lâm phạm nói ngao vô địch nói lòng tham không đủ rắn n vớt voi mặc dù bọn hắn sớm có dự mưu nhưng nơi này sinh vật đều không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng theo lý thuyết những này sinh vật khủng bố sẽ không chết nhưng bọn hắn không có thu hồi lực lượng một khi thu hồi lực lượng những này đại năng cũng đem tử vong hắn nói rất nghiêm túc hiển nhiên biết chút ít cái gì có lẽ đằng xà mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy đi chương ba trăm hai mươi sáu toàn thân một cái giật mình rất là sợ hãi phương xa đằng xà to dài thân thể quái thiên địa độc hỏa phô thiên cái địa cùng một đám đại năng quấn q u y ế t lấy nhau các đại năng sợ mất mật kinh hài rớt bọn hắn không có t r e o chọc hỏa hồng lợn sữa là bởi vì tự nhận là có chút không đ ị n h lại thật không nghĩ đến đầu này đằng xà hung hãn trình độ ra ngoài ý định bên ngoài nhìn như là rắn lại không nghĩ rằng hung hãn như vậy không sao hắn trèo trống không được bao lâu đã vừa mới nhìn qua hắn bảo vệ chính là quả thần thống một năm trước tại thiên bảo các đầu giá qua có thể tu thành đại thần thông một đám đại năng không chút do dự xuất thủ tham lam đằng xà bảo vệ quả thần thông bây giờ đằng xà đối mặt nhiều người như vậy vây quanh áp lực rất lớn may mắn một năm trước lâm phàm thượng cổ h u n g thú cùng kỳ huyết mạch nhường đằng xà thể chất có chỗ cải biến nếu không phải như thế có lẽ đã là bại tham lam nhân tộc các ngươi không nên tới nơi này nơi đây có các ngươi không cách nào tưởng tượng kinh khủng một khi phóng xuất ra các ngươi đều phải chết đằng xà gầm thét lên thân thể có vết thương tiên huyết nhỏ xuống tại mặt đất lúc phát ra tư tư thành huyết dịch có rất mạnh tính ăn mòn nguy hiểm nguy hiểm tính là gì chỉ cần đạt được thần dược hết thể cũng không trọng yếu không sai đưa ngươi thần dược giao ra nhóm chúng ta thà cho ngươi một mạng một đám đại năng ra tay cực kỳ hung ác các loại đạo khí trên không trung nở rộ q u a n mang sau đó hung hăng rơi xuống oanh kích lấy đằng xà thân thể tuy nói đằng xà hoàn toàn chính xác rất cường đại nhưng là tại nhiều như vậy đại năng công kích đến dần dần rơi xuống hạ phong hắn nghĩ triệu hồi lực lượng nhưng cũng không có làm như thế đằng xà biết do cùng những n à y nhân tộc tu sĩ đã nói không thông cái gì chỉ có thể một trận chiến đem bọn hắn bước lui một ngụm độc hỏa đốt cháy thiên địa một vị đại năng kêu thảm một tiếng toàn thân hiện hiện lục xác độc hỏa khó mà dập tắt đốt pháp lực đốt t h ầ n hồn đốt đại năng hoa hoa kêu to lan lộn trên mặt đất những n à y đại năng vì đạt được thần dược thật là đang liều mạng sinh vật khủng bố đối bọn hắn tới nói rất là kinh khủng mà trọng yếu hơn chính là khi lấy được thần dược về sau còn cần chú ý người bên cạnh đánh lén ma đạo yêu tộc không có một vị dễ chơi、ở. nếu như lựa chọn tin tưởng bọn hắn đó chính là tự tìm đường chết thời gian dần trôi qua đ a n g xa dần dần sắp không chống đỡ được nữa những này đại năng thủ đoạn q u ỷ dị vì đạt được thần dược không chỗ không cần nhưng vào lúc này một thanh âm theo phương xa truyền lại mà tới dừng tay ngao vô địch thi triển thiên long nhất tộc thần thông thanh âm mênh mông đung đưa mang theo kinh khủng uy thế truyền lại mà đến những cái kia đại năng giả nhóm sắc mặt kinh biến cảm giác được c ố này uy thế không giống cũng lộ ra vẻ kinh hãi đ a n g huynh vô sự a ngao vô địch hỏi đ a n g xa đại hỉ ngao huynh tới kịp thời nếu như chậm thêm điểm sợ là liền có việc lâm phạm nói đăng đạo hữu đã lâu không gặp lâm đạo hữu rất lâu không thấy đ a n g xa không nghĩ tới ngao vô địch cùng lâm phạm sẽ đến nơi này hơn nữa nhìn trận thế tựa như là tới cứu hắn ngược lại để nó hung hăng nhẹ nhàng thở ra lúc này hiện trường các đại năng nhìn xem cái này d ế t ra tới hai người có chút mạc danh kỳ diệu bọn hắn tới đây là có ý gì các vị cho ta ngao vô địch một bộ mặt rời đi nơi này ngao vô địch nói nếu như là thường ngày những này đại năng chưa hẳn sẽ không không nể mặt ngao vô địch nhưng bây giờ là cái gì tình huống kia là cướp đoạt thần dược thời điểm há lại hắn nói muốn để liền đề rất xấu hổ hiện trường không người trả lời hắn.、Lâm、phạm vỗ nhẹ người lời trường ngao trả vô Lâm vỗ đ ị các h nhường hắn lại, quanh năm không ra lẫn vào người, làm sao nhường h bả vai, vào ra sao lại, người, người năm lẫn lưu làm k nghệ tình, vị à này, o Ngao giờ phải mới phút như thế này, còn phải hắn còn đến mới được. đ vô c h tại h á i vị, đến, đ lao làm làm. sao ngươi nói, ngươi tới tại xem Các vị, tại hạ lâm phạm chắc hẳn có rất nhiều người biết rõ ta là ai cũng không ít người cùng ta có thủ có thể ta muốn nói cho các vị chính là đàng huynh là hai người chúng ta bằng hữu các ngươi muốn chém giết hắn người đó là đối địch với chúng ta không phải uy hiếp các vị mà là nói cho các vị hôm nay tất có một trận chiến phát sinh Cái điểm n h ư ờ lúc này g h cùng h lâm phàm ở giữa có thủ thiên thi lao yêu tức giận nói nhìn về phía lâm phàm nhãn thần tràn ngập lửa giận hắn vĩnh viễn không cách nào quên lâm phàm đem một mảnh thần dược giao ra đầy cho ta hắn đã đem thần dược tệ tịu cũng liền còn lại lâm phàm trong tay kia một mảnh Một năm lâm u h ắ phàm gãi ngứa a có chút bất đắc dĩ giữa người và người tín nhiệm mãi mãi cũng là không tồn tại thậm chí liền một điểm nỗ lực cũng nguyện ý nếu như thiên thi lão yêu thật đồng ý giúp đỡ hắn là có thể đem tiêm một mảnh lá rách đưa cho hắn ngay tại hắn chuẩn bị nói tiếp thứ gì lúc lại có tức giận chuyển đến lâm p h ạ m n g ư ơ i thật đúng là gan to bằng trời a n g ư ơ i đ á p tội kia nhiều người còn dám xuất hiện ở đây liền không sợ bị đánh chết sao ma tổ thanh â m rất lạnh đối lâm p h ạ m cũng là tràn đầy lửa giận a lâm p h ạ m ôm quyền ma tổ người ta cũng là một năm không thấy hỏa khí còn như thế lớn tâm bình khí hòa điểm vẫn rất tốt nếu không lần nữa bị ta đánh chạy coi như không xong hừ buồn cười đến cực điểm ma tổ hận ý cuộn cuộn hận không thể đem lâm phàm chém thành muốn mảnh lâm phàm nhường hắn mất hết mặt mũi tại ma đạo bên trong đều nhanh không ngẩng đầu được lên ngao vô địch nhũ mày trong lòng ngoa tảo cảm giác có chút không thích hợp giống như gọi sai người cũng còn không nói gì hắn liền đã cùng hai vị kẻ thù nhận nhau nếu như còn có không khỏi cũng quá để cho người ta không phản bác được đi người chính là lâm phạm nhưng vào lúc này một vị khác lao giả lạnh băng băng mở miệng lâm phạm nhìn về phía đối phương lông m ả y trắng như tuyết rất dài không giống như là người trong ma đạo mang cười nói chính là không biết ngươi là hừ bạch mi lão tổ tức giận nói tốt giá hỏa đồ nhi ta bị ngươi chèm giết lao phu điều tra hồi lâu rốt cục cha được là ngươi gây nên lao phu còn chưa có đi tìm ngươi ngươi lại tự mình đưa tới cửa t ố t t ố t rất ta lao nhân ra này phải chăng hiểu lầm ngươi đổ n h ư ai vậy cũng không thể sự tình gì đều hướng trên người của ta đẩy đi lâm phàm rất n g h i hoặc một chút cũng nghĩ không ra hắn giết người hoàn toàn chính xác có không ít nhưng có thể để cho hắn nhớ kỹ danh tự càng la ít đến thương cảm dù sao đều là hời hợt hạ người vô danh không để ý chút nào bạch mi lão tổ không có nhiều lời nhưng nhìn hướng lâm phàm nhắn thần ý tứ rất rõ ràng đại khá ý tứ chính là n g ư ơ i nhất định phải chết lâm p h à m mặc kệ không hỏi đối phương mẹ nó mặc danh kỳ diệu muốn làm ta cứ việc nói thẳng làm gì tìm những này lấy cớ ánh mắt quét qua tìm tới mục tiêu mới vị tiên lão mãi mãi thật sự là hiền hòa vô cùng lâm p h à m mở miệng nói nếu như ta không có đoán sai vị này hẳn là long thương bà tiền bối a long thương bà cung thân thể cầm trong tay quả trượng tràn đầy nếp nhân mặt mang theo tiểu dung tiểu hữu không phải gặp qua làm sao không nhận ra lâm p h à n nói long tiền bối hiểu lầm một năm không thấy liếc nhìn qua cũng không có nhận ra quá trẻ tuổi nguyên lai thật sự chính là lòng thương bà tiền bối thất kính thất k í n h à đ ú n g k i a cháu rể nhưng hài lòng miệng nhỏ thật n g ọ n nếu như lâm tiểu hữu nguyện ý làm ta cháu rể kia là hài lòng nhất lòng thương bà cười nói t r u n g quanh những đại n ă n g kia biểu lộ quái gì nhìn xem lâm phạm mẹ nó mắt mù a cái này c o n trẻ thật sự là khoác lắc không mang theo làm b ả n nháp ma tổ sắc mặt rất khó nhìn hai người này đối thoại l o a n thoáng giống như là đang đánh mặt của hắn không sai đánh c o n rất đau lại bắt hắn nhi từ nói chuyện thật mẹ nó đủ không muốn mặt có thể hay không khác như thế quá mức lâm p h ạ m tiếp n ố i nói ai hữu duyên vô phận a lần này có một chuyện nghĩ mời long thương bà cho chút thể diện vị này là bằng hữu ta có thể hay không không tham dự trận chiến này hắn chủ động nói với long thương bà nhiều lời như vậy cũng không phải muốn chia n ư ớ c bọn hắn mà là long thương bà tại bọn này đại năng bên trong thực lực thuộc về mạnh nhất một trong một khi đánh nhau bắt đầu rất là phí s ứ c có thể thiếu một vị tự nhiên tốt nhất còn những cái khác đại năng hắn là không có biện pháp không phải kẻ thù chính là người xa lạ sao lại nể tình long thương bà cười nói liền xem ngươi cái này miệng nhỏ như thế ngọn lao thân liền không tham dự chuyện này đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý phục thị ta tôn nữ lao thân ngược lại là có thể giúp ngươi kéo tới không ít tốt giúp đỡ à. đối với long thương bà tới nói nàng xem rất mở đối tranh đ o ạ t phương diện không quá cảm thấy hứng thú chỉ muốn hào h ả o bồi dưỡng tôn nữ hạnh phúc vui vẻ nàng xem lâm phạm rất là giật mình dáng dấp cũng không tệ tính cách rất lành m i ệ n g vị so kia ma tổ nhi tử tốt hơn rất nhiều lâm phạm toàn thân run lên đánh cái giật mình thật đáng sợ a về sau nói chuyện cũng không thể nói lung tung long tiền bối tiểu tử hữu duyên vô phận lấy cố ý bên trong người chỉ có thể k i ế p sau cùng thiên kim tục tình duyên ngao vô địch t i ê n lặng cho lâm phàm giơ ngón tay cái lên ngư bức không hổ là thái vũ tiên môn tình thánh thủ đoạn chính là lợi hại Giang ba câu liền đem lao thái bà giải quyết công lực cỡ này cũng không phải người khác có khả năng có lòng thương bà yên lặng rời khỏi đứng tại phương xa vẫn như cũ duy trì ban đầu bộ dáng không có bất kỳ biến hóa nào liền cùng một gốc cây tùng g i à định lực mười phần quan sát lên trước mắt phát sinh hết t h ả lâm phàm áp lực mạc danh kỳ diệu lớn lên hắn có một loại cảm giác nếu như chiến hậu h hoảng hoảng. sau đó hắn nhỏ giọng cùng ngao vô địch nói vạn nhất ta bất tỉnh nhân sự làm phiền ngươi đem tan vớt ngao vô địch đầy trong đầu sương ngủ nói gì thế hoàn toàn nghe không hiểu a nhưng vào lúc này thiên thi lào yêu cao giọng nói các vị còn chờ cái gì động thủ đi đem bọn hắn ba người c h é m giết nơi này thần dược liền đều là chúng ta bản tọa đã sớm chờ không nổi nữa ma tổ tức giận nói một trận chiến phát động ba người đối mặt ma yêu hai đạo đại nam giả coi như vẫn lạc cũng chắc chắn chấn kinh thế ở giữa chương ba trăm hai mươi bảy điểm tốt ta chân chính nhường lâm phàm để ý cũng không phải là ma tổ b ọ n người mà là mấy vị kia khí tức bình ổn từ đầu tới đuôi cũng không có nói qua lời nói thần bí các láo giả quan sát mà đi mỗi một vị cường giả rơi xuống thu hết vào mắt lợi hại có mấy vị so ma tổ đều muốn kinh khủng liên liên danh t ử cũng rất bá đạo rất có một loại ma diễm chấn thiên địa cùng trời đồng tề đội chân lâm phàm n g ư n g thần tay trái tiên bảo tay phải ngưng thần thông những này ra hỏa không đơn giản đợi lát nữa nhắm mắt làm loạn một đợt là được quản hắn mọi việc đ á n h chính là yêu cầu không cao chém giết ba bốn vị đại n ă n giả g đem bọn hắn quần cộc tuân gia đến liền đủ hài lòng trong chốc lát thiên địa chấn động hào quang sáng chói vô số loại thuộc tính khác nhau pháp lực đụng vào nhau hình thành cực mạnh xung đột ma tổ áo bào chấn động pháp lực dày đặc toàn thân thi triển ma đạo đại thần t h ô n g một đoàn đen như mực quang mang quấn quanh quanh thân tựa như một cái màu đen pháp long tại gầm thét đi chết đi là thần thông ngưng tụ đến cực hạn lúc ma tổ ngang nhiên xuất thủ không có chút nào lưu thủ ý tứ thiên thi lão yêu trường khiếu thiên địa dưới chân quan tài phát ra nồng đậm thi khí thi khí như câu thông hư thối c h i nguyên ngưng tụ giữa ngón tay một chỉ điểm ra mục tiêu cũng là lâm phạm chờ đã mấy vị đại năng đều là đem ánh mắt nhìn về phía lâm phạm nhiều loại cực hạn lực lượng tụ tập đến một điểm hình thành uy thế đủ để xé rách thương khung bình thường chân tiên đại năng đối mặt bậc này thế công tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ tới tốt lắm a lâm p h ạ m thở dài một tiếng bất chi bất giác trưởng thành đến loại này tình trạng hơn nữa còn đắc tội nhiều như vậy ma đạo yêu tộc đại năng đ ặ t ở trước kia đều là không dám tưởng tượng sự tình có thể coi là như thế lại có thể như thế nào dù là phí sức cũng không sợ h ã i chút nào hán động đánh lấy quyền mỗi một quyền quỹ tích đều khó mà mỏ thấy nhưng theo hắn r a quyền một đạo huyền diệu khí tức ngưng tụ đến tại loại này không thể không thi triển mạnh nhất thần thông tình hùng dưới một loại mạc danh kỳ diệu bình thường khó mà cảm nộ cảm giác sông lên đầu một quyền lặng lẽ đánh vào hư không không hề có động t í n h gì thậm chí liền một kia ba động cũng không có sau đó lại là đấm tới một quyền không có trong tưởng tượng nổ tung cảm giác phạm nhân gặp đây sợ là muốn cười to ngươi cái này đánh chính là cái gì quyền làm sao cảm giác mềm lún còn không bằng nhà ta ba tuổi trẻ em đánh hăng hái thế nhưng là đối ma tổ bọn người tới nói tình huống lại cũng không là như thế này xem chừng hắn nhắc nhở đám người ngay tại vừa mới hắn cảm giác được có cỗ kinh khủng khí tức xuyên thấu hư không sau đó biến mất không thấy gì nữa không cách nào nắm lấy nhưng lại chân thực tồn tại mà liên tại trong chốc lát một đạo cường hãn hơn một đạo quyền ý xuyên qua mà đến cùng bọn hắn thần thông đụng vào nhau hình thành kinh khủng s u n g kích phương xa long thương bà mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thật là lợi hại tiểu tử nếu như không có nhìn lầm đây là đem đại thần thông tu luyện tới cực h ạ n lĩnh ngộ r a đạo bất luận cái gì một môn đại thần thông đều là đạo bởi vì đại thần thông không phải người muốn sáng tạo liền có thể sáng tạo có lai lịch bí ẩn chỉ có tu luyện tới cực h ạ n khả năng khó khăn lắm chạm đến đạo b i ê n giới kia là do、so, tiên đạo pháp tắc đều muốn kinh khủng tồn tại thiên tiêu chưa hẳn có thể l ĩ n h nộ g nhưng có thể l ĩ n h nộ g đều là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại ma tổ bọn người thi triển thần thông bị nghiền nát đối ma tổ tới nói một cỗ bất khả kháng nhất định lực lượng đập đến mà đến hắn tế r a đạo khí ngăn cản đột nhiên sắc mặt đại biến phảng phất như là một tòa sơn mạch hung hăng và chạm mà tới thể nội khí huyết sôi trào pháp lực hỗn loạn liền lùi mấy bước thi triển tá lực chuyển di pháp đem tiếp nhận lực lượng toàn bộ chuyển rời đến phương xa ẩm ẩm phương xa cái kia liên miên sơn mạch trôn vùi biến mất tại giữa thiên đ i ệ trong lúc đó một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu lâm phàm vung lên hôn nguyên kim hồ hướng phía bên cạnh b p tới một vị thần bí đại năng thi triển kinh khủng thần thông giả thiên bàn tay lớn đột nhiên cùng hôn nguyên kim hồ phát sinh va chạm xoát xoát một tiếng bàn tay lớn vỡ vụn nhưng này truyền lại mà đến l ự ợ đạo cũng r ó t vào đến lâm phàm thể nội chấn động thân thể của hắn hắn thân thể khe động thể nội khí tức s ô i trào tổ long phủ đ ồ thân há lại như vậy đơn giản đem nguồn sức mạnh này toàn bộ chấn vỡ không ít đại năng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới cái này điệu tử thực lực khủng bố như thế dù là mượm nhờ tiên bảo đăng xa,、so、xa miệng phun độc hỏa liền xem như đạo khí cũng bị độc hỏa đốt trúng độc nhận nghiêm trọng hư hao mà tu sĩ một khi chạm đến độc hỏa pháp lực vòng bảo hộ liền sẽ bị ăn mòn sau đó thiêu đốt đến nhục thân bên trên đến lúc đó muốn dập tắt khó càng thêm khó ngao vô địch thân là thiên long nhất tộc hoàng giả huyết mạch cao quý lực lượng kinh khủng đối mặt đạo khí vây quét không chút nào hoàng đấm tới một quyền cùng đạo khí va chạm liền liền nói khi đều có chút rơi xuống hạ phong các ngươi những này tiểu ra hỏa nếu không phải là các ngươi quá nhiều người sớm đã đem các ngươi đánh nổ a thối xem thường các ngươi bọn này ra hỏa mặc dù ngao vô địch ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hắn trong lòng thì là thật chửi mẹ quá độc gắt hiện tại người thật sự là quá độc ắ t hắn cũng không tranh quyền thế thật lâu rồi ngay thường đều là tại cổ tiên thánh địa trên không ngồi cạnh chuyện gì cũng không có làm cứ như vậy không hữu hảo sao bất quá cũng may hắn cái này ngàn năm qua cũng không phải không co tăng lên mượn nhờ cổ tiên thánh địa khí vận tu luyện so với mình tu luyện còn muốn bá đạo càng là có được đại khí vận hắn cảm giác tự mình cũng sẽ không chết ở chỗ này đột nhiên tại phương xa giữa thiên địa một vị lao giả lặng lẽ mắt thấy đây hết thảy trước mặt hư không có chút chấn động tựa như là đang ngưng tụ đại sát chiêu gì giống như ngao vô địch đối nguy cơ rất mất cảm gặp nguy hiểm có người muốn hạ từ thủ so với vây đánh đại năng đều muốn kinh khủng hắn tìm kiếm lấy nhưng không có tìm kiếm được cái này nguy cơ đầu nguồn không tốt có thể làm cho ta cảm thấy nguy cơ sợ là không có đơn giản như vậy ta nên làm cái gì ngao vô địch trong lòng khe run dự cảm đến một tia không ổn thế nhưng là hắn bất lực nếu như không có bọn này ra hỏa quấy nhiễu hắn khẳng định có thể tìm ra đến cùng là ai cho hắn cầu nguy cơ này cảm giác mà lại bằng vào cảm giác cái này nguy cơ nơi phát ra ngay tại cái nào đó chỗ tối thần bí lao giả cười lạnh thiên long nhất tộc h o n g i ả đem chém giết huyết n ụ gân rồng da rồng long cốt đều là tốt nhất vật liệu lệ khí hơn nữa còn có khí vận gia trì luyện chế thành thượng phẩm đạo khí tuyệt đối không có vấn đề nếu có đặc thủ thủ pháp có lẽ đều có thể luyện chế thành n g u y tiên bảo thời gian dần trôi qua một đạo nhỏ bé mắt thường không thể nghe thấy quang mang không ngừng ứng tụ đợi lát nữa cái này nhỏ bé quan g điểm sẽ đâm xuyên ngao vô địch thân thể phá hư trong cơ thể hắn sinh cơ thần không biết quỷ chưa phát giác triệt để chết đi liền một điểm phản kháng chỗ c h ố n g cũng không có đi thôi thần bí lao giả giữa ngón tay bán ra quan điểm h ư một tiếng quét sạch mà đi không tốt ngao vô địch toàn thân lông tơ nổ lên nguy cơ tới nhưng lại tại lúc này thương k h u n g chấn động thần bí lao giả kinh hãi trong lúc đó hắn chỉ cảm thấy bên cạnh có nguy cơ đánh tới đột nhiên thiết đầu nhìn lại một đạo hắc ảnh đánh tới lực lượng kinh người căn bản không chỗ có thể ngăn cản ẩm thần bí lao giả bị bắt lại tiếng kêu rên liên hồi h ừ muốn chết nhân tộc tu sĩ một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện một bàn tay đem thần bí lao giả, giả dễ ruổi như thế nào đều khó mà đào thoát mà kia sắp xuyên qua ngao vô địch hát điểm trong lúc đó mất đi trường khống tan thành mây khói đám người kinh hãi Cô này k hôm í tức t h ậ n h đạo hữu cười lớn đột nhiên phát hiện trong lòng bàn tay thần bí lao giả muốn dây rộ mở trực tiếp bung ra sau đó đấm tới một quyền hung hăng nện ở đối phương trên thân thể p h n một tiếng thần bí lao giả ngã xuống đất phun thổ huyết tiên huyết trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi từ đâu tới sinh vật khủng bố theo hắn biết sinh vật khủng bố đều là đơn đả độc đấu hùng đạo hữu lợi hại lâm p h à m cầm trong tay địa ngục trường m âu một kích đâm xuyên một vị đại năng lồng ngực mới vừa chuẩn bị bổ đao lại bị người ngăn cản có chút khó chịu nhưng nhìn thấy hùng đạo hữu xuất hiện lập tức đại h ỉ lại có một vị giúp đỡ xem ra trận chiến này ổn rất ta hùng đạo hữu cười lớn ha ha tiểu đạo mà thôi không đáng giá nhắc tới một năm không thấy lâm đạo hữu pháp lực càng thêm hùng hậu chúc mừng chúc mừng Đột n h i ê n xuất vật hiện sinh h n k ủ g bố, nhường một đạo á m đ i hai năng nhìn nhau, nhưng không n chút mặt à ả n h hưởng bọn hắn đạt được thần được bọn đạt dự q u y ế t tâm. Bọn h ắ n tới n h i ề u nhâm ư được phương vậy đại đối đạo năng, còn có thể bắt không được đối phương không thành. Hùng đạo hưu thanh có thể bắt hữu to truyền lại toàn bộ cấm địa các ngươi không nên tới đến nơi đây nơi đây không phải là các ngươi có thể tới nếu như các ngươi không muốn gây nên họa lớn ngập trời liền cũng cút cho ta lâm phàng bất đắc dĩ hùng đạo hữu không hổ là hùng đạo hữu trực tiếp để người ta xéo đi đó căn bản là chuyện không thể nào nếu như thiện ý có lẽ còn có thể có đại năng tìm tới đại giai khách khí vải câu xám xịt ly khai nhưng bây giờ nha tình huống coi như sẽ không như vậy lời nói như thế b à khí người khác làm sao lại nghe khẳng định đến với ngươi l i ề u mạng a quả nhiên nên đón hùng đạo hữu không phải trò chuyện mà là nhiều loại đại thần thông đập tới đáng chết hùng đạo hữu giận dữ cũng nói với các ngươi rõ ràng vẫn còn không nghe theo đơn giản chính là muốn chết ta lâm phạm nói nhiều lời vô ích chỉ có đem bọn hắn chém giết khả năng ngăn chặn hết thảy giết hắn ánh mắt tiếp cận vị kia bị hắn đâm thủng qua đại năng mặc dù được cứu nhưng bây giờ là kia đại năng yếu kém nhất thời khắc trực tiếp không nói hai lời không nhìn chung quanh đại năng ngăn cản hung hăng chém g i ế t mà đi bảo đảm ta bảo đảm ta vị k i a thụ thương đại năng hoảng hốt trong lòng chửi mẹ đồ chó hoang nhiều người như vậy ngươi còn điên cuồng đến chơi ta thật sự cho rằng ta dễ khi dễ sao nhưng hắn biết rõ hắn hiện tại hoàn toàn chính xác rất dễ bắt nạt nếu như không có người bảo vệ hắn lời nói hắn căn bản sống không được mấy vị đại năng hung hăng xuất thủ muốn đem lâm phàm bước lui nhưng là lâm phàm cầm trong tay địa ngục trường mâu từ trên trời giáng xuống mặc cho thế công của bọn hắn đánh tới kim hà thủy hộ thể bị công phá nhục thân gợp trống Coi như đạo khí nền ở trên thân lại có thể như nền khí tất r ê n thân như nào. Cũng thể thế lại có b quá hơi nặng một cả h ú mọi người không nghĩ tới lâm p h ạ m vậy mà tại quần công giới còn chém giết một vị chân tiên đại năng bọn hắn sắp xếp một cái chiến lược xếp hạng lâm phạm tại trong lòng bọn họ là nhỏ yếu nhất cũng là tốt nhất chém g i ế t tồn tại nhưng bây giờ tình huống giống như không phải như vậy hung tàn vô cùng cũng đem bọn hắn cho kinh trụ đến sững sờ lấy làm gì ta ngay ở chỗ này có bản lĩnh liền đem ta chém g i ế t đi lâm phạm âm thanh lạnh lùng nói thiên thi lão yêu bọn người lẫn nhau đối mặt mặc dù không có nói thêm cái gì nhưng trong mắt truyền lại thần sắc lại đại khái đều là một cái ý tứ có chút khó giải quyết cùng bọn hắn nghĩ có chút không đồng dạng thu hoạch được linh căn cựu phẩm kim linh căn thu hoạch được vật phẩm có chút thời đại cảm giác hồ lô rượu thu hoạch được đại t h ầ n thông hành giả vô cương thu hoạch được vật phẩm truyền thừa chìa khóa phi khá là đáng tiếc vậy mà không có tuân gia pháp lực để cho người ta rất là thất vọng nếu như tuân gia pháp lực tất cả mọi người ở đây cũng sắp chết ở chỗ này bất quá đây là lâm phàm lần thứ nhất ngay trước mặt mọi người hung hăng đem một tên đại năng giả chém giết sinh tử do trời định ai cũng không trách ai mà lại bây giờ nhiều như vậy đại năng hắn không có chút nào sợ đón lấy bên trong còn có thể hay không chém giết căn bản không cần suy nghĩ nhiều nên chém g i ế t vẫn như cũ có thể chém g i ế t hoàn toàn không có vấn đề gì lúc này đại chiến vẫn t ạ i truyền lại hùng đạo h ư u ngao vô địch đảng xà cũng bị đông đảo đại năng lấy quét một đối một tuyệt đối không phải bọn hắn đối thủ nhưng người đông thế mạnh liền xem như bọn hắn cũng cảm giác có chút phí sức lâm p h à m hít sâu một hơi pháp lực sôi trào bước chân đ ạ n mạnh từng vòng từng vòng sóng x u n g kích x ă m khuyết tán ra đến cầm trong tay địa ngục trường mưu dị tượng liên tiếp phát sinh sau đó hung hăng hướng phía trước mắt đám người chém rết mà đi các vị xử suất thủ đoạn mạnh nhất hung hăng chấn áp hắn nếu như còn có ai muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi như vậy lần này một trận chiến nhóm chúng ta là không có hy vọng ma tổ g ầ m thét đối lâm phàm phẫn nộ tâm đã đạt tới cực hạn hắn chỉ muốn nhường đám người xuất ra lực lượng mạnh nhất hung hăng chấn áp người này cũng không có ý tứ gì khác có lẽ là lâm phàm thật nhường bọn hắn cảm nhận được có chút khó đối phó cũng không có che đậy thế công đột nhiên lăng lệ các loại đại thần thông hội tụ thành từng đạo hào quang sáng trói hướng phía lâm phàm chém g i ế t mà đến hư không chấn động n ộ n nhạo lên như sóng nước đồng dạng thủy triều lâm phàm vung vẩy trong tay trường mâu một cách vung đi không gian mánh l ệ t chấn động phá vỡ thần thông nhưng phía sau thần thông theo sát lấy mà đến căn bản cũng không cho lâm phàm bất luận cái gì thở dốc thời gian đột nhiên một loại cảm giác nguy cơ chuyển đến đối với lâm phàm tới nói hắn liền phảng phất nghe được một loại nào đó tích tích thanh â m giống như thiên phú thần thông cũng truyền lại loại này may mắn tín hiệu ngay tại thân hình khẽ động trong chốc lát một đạo nhỏ bé hàn mang theo trước mặt tập q u a mặc dù không c o i chạm đến nhưng là kia truyền lại mà đến hạt khí lại làm cho người không rét mà run nhìn kỹ c h i t để thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì đồ vật chính là một cái nhỏ bé màu đen cây kim hắn nhìn về phía phương xa một vị áo b à o đen láo giả không có chút nào tồn tại cảm cứ như vậy lẳng lặng đứng tại k h ô n g t r u n g nếu như không phải đối phương chủ động xuất thủ hắn cũng không có chú ý đến người cái này phá láo đầu đủ âm h i ể m a lâm p h à n mắng đều đã là một phương chân tiên đại năng pháp lực hùng hậu lại không nghĩ rằng thủ đoạn như thế đen nếu là có người chủ quan điểm chỉ sợ đều muốn bị tội phương xa áo b à o đen láo giả trong lòng cũng là khó chịu vô cùng cái này tiểu tử lòng cảnh giác thật nặng vô thanh vô tức hát trâm cũng bị tránh né nếu như bên trong tia tình cảm coi như thoải mái nhiều cái này hắt châm trải qua một loại âm ám vật chất rửa sạch đã sớm ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng bí năng ha ha tiểu hữu chớ trách ở trước mặt giết ngươi có chút không ổn nhưng ngươi vô thanh vô tức chết đi đối với người nào cũng tốt áo bào đen láo giả vừa cười vừa nói sau đó thân ảnh mơ hồ trực tiếp biến mất ai cũng không biết rõ hắn đi chỗ nào nhưng có thể căn đoan hắn một mực g i ấ u g i ế m ở chung quanh lạng lạng chờ đợi cơ hội lâm phàm trong lòng cảnh giác cao hơn gặp được loại này hèn mọi đại năng giả rất là phiền phức hơi không cẩn thận liền có thể lật thuyền trong mương hắn cơ địa ngục trừng mâu trước hết giết ma tổ sau sát t i ê n thi lào yêu ma tổ người nhất định phải chết hắn nhãn thần nhìn chòng chọc vào ma tổ sau đó không nhìn chung quanh c ư n g giả trực tiếp chém giết mà tới liên tục không ngừng địa ngục bản nguyên bị hắn hấp thu tại lòng bàn tay tụ tập tại trường m â u bên trên hung hăng vung vẩy đẻ xuống hào quang sáng trói lực lượng nặng nề cảm giác g á p bách hư không nhường ma tổ t r o mày không có một tia chủ quan chi s á c ẩm ẩm ma tổ thi triển thần thông một trưởng vỗ bên trong vốn cho rằng có thể đem đối phương đẩy lui nhưng lâm phàm hung ác và phần chẳng những không có bị đẩy lui ngược lại càng thêm hung ánh ghê tởm cái này tiểu tử có chút khó giải quyết một khi hắn rơi vào hạ phong hắn cũng sẽ không cho rằng có người sẽ cứu hắn liên cùng lúc trước vị kia đại năng đồng d ạ n g la lên cứu mạng lại có ai tới cứu hắn cuối cùng bị cái này tiểu tử chém giết lâm phạm thế công càng ngày càng l a n g lệ linh căn phẩm giai quan hệ đến thần thông uy lực thu hoạch được cựu phẩm kim linh căn phong mang nhìn như phẩm giai không cao nhưng theo nhỏ yếu đến bây giờ vẫn luôn là thông dụng liên hắn hiện tại thi triển gia thần thông liền so không có tăng thêm qua thần thông lợi hại hơn mấy lần l o n g thương bà đứng tại không trung trước mặt hình thành pháp lực bình t r ư ớ n g phong mang s u n g kích của tới cũng bị đẩy lui thật là lợi hại tiểu tử thái vũ tiên môn vậy mà ra dạng này thiên tài nghe đồn kia vấn tiên là thái vũ tiên môn đệ nhất thiên tài nhưng hiện tại xem ra kia vấn tiên cùng cái này tiểu tử so ra giữa hai bên tranh lệch ngày đêm khác biệt ta nàng không có tham dự loại này tranh đoạt lúc trước cũng đã nói qua nàng đối thần dược khao khát cũng không có bọn hắn lớn như vậy mà lại nàng cũng biết rõ xa vào đến tranh đoạt bên trong có rất lớn khả năng chết đi coi như đạt được thần dược vậy cũng nhìn xem bọn hắn có thể hay không để ngươi bình yên ly khai lúc này bởi vì chiến đấu dư ba thật sự là quá lớn phương biên vạn dặm cũng bị liên lụy một trưởng diệt núi k h í tức phá hủy vô số sân mạch đem cái này một mảnh khu vực triệt để đảo loạn hình thành một vùng phế tích nếu như t r u n g quanh có sinh linh sinh tồn như vậy tất nhiên tử thương vô số đột nhiên cấm địa giống như có điểm gì là lạ hùng đạo h ư u cùng đằng xà đầu tiên thời gian cảm giác được loại biến hóa này hai vị l ư ớ nhau ánh mắt nóng nhìn phương xa giống như có cái gì nguy hiểm ngay tại trầm rãi khôi phục giống như dừng tay dừng tay cho ta hùng đạo h ư u giận d ữ hét thanh âm cực lớn như là kinh lôi vang vọng toàn bộ thiên địa ngao hình lâm đạo h ư u không thể cùng bọn h ắ n đấu cấm địa có dị dạng có lẽ là chúng ta chiến đấu đã phá hủy địa thế của nơi này đối với hùng đạo h ư u tới nói hắn cảm giác được khủng hoảng thậm chí trong lòng có dũng khí cảm giác nguyên bản cấm địa phiêu lưu tại trong hư không không có lôi vào không có đường ra phiêu lưu rất nhiều năm cho tới bây giờ cũng không có hiện hiện qua nhưng bây giờ cấm địa lối vào xuất hiện tại tu tiên l i n giới vô số nhân tộc tu sĩ liên tiếp tiến vào cấm địa thám hiểm chỉ để đem nơi này tình huống đ ả o loạn mà bây giờ nhiều như vậy đại năng giả phát sinh xung đột khuyết tán ra tới dư ba quay phong vân càng đem cái này một mảnh phạm vi toàn bộ phá hủy như là đã từng có người lấy cấm địa làm b ạ n gốc chạm trổ vào trận văn như vậy hiện tại xung kích chính là đem trận văn một góc phá hư đã không còn hoà mỹ ừng lâm phàm nghe được thanh â m này lập tức kinh hãi có ý tứ gì có chút không hiểu nhiều lắm cũng dừng tay đi cấm địa phát sinh tình huống nếu như các ngươi không muốn chết ở chỗ này liền đường đậu、thủ. lâm phạm tức giận nói hùng đạo hưu cùng đằng xà cũng khẩn trương như vậy tất nhiên là cảm giác phát sinh đại sự nếu như là việc nhỏ bọn hắn cũng không cần thiết khẩn trương như vậy huống hồ cấm địa nơi này vốn là rất quỳ dị ngoại trừ sinh hoạt ở nơi này sinh vật khủng bố ai có thể làm minh bạch chuyện gì xảy ra chỉ là dù là lâm phạm yêu cầu dừng tay lại nơi nào sẽ có người nghe hắn nhưng vào lúc này kia âm hiểm áo b à o đen láo giả xuất hiện lần nữa trực tiếp lấy một loại nào đó thần thông làm hiệp hộ hát châm giấu diếm tại trong hư không tại lâm phạm một quyền đánh nát thần thông lúc hát châm đột nhiên xuất hiện phất một tiếng trực tiếp đâm xuyên lâm phàm cánh tay ha ha ha lão giả không nhịn được cười ha hả tiểu tử bản tọa phải thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng là à ngươi vẫn là quá bất cẩn nhìn xem cánh tay của ngươi ngươi sắp chết ma tổ hô lớn t ố t làm cho gọn gằn vào luận thủ đoạn giết người bội phục bội phục thiên thi lão yêu cũng là mặt lộ vẻ vui mừng t r u n g quanh những cái kia đại năng cũng là như thế bọn hắn cùng lâm phàm dây dưa đến trình độ này một mực bắt không được đối phương trong lòng tự nhiên rất gấp lại không nghĩ rằng nho nhỏ đánh lén liền muốn hắn mặc nhỏ lâm phàm lên người nhìn xem cánh tay hắn cảm giác được kia hát châm đâm xuyên cánh tay lúc có một loại cảm giác khác thường truyền lại mà tới nói không rõ đạo không rõ chính là rất h u y ề n diệu có cố khí tức ngay tại phá hư cánh tay của hắn hắn vận chuyển pháp lực chống lại nhưng lại phát hiện pháp lực bị cố này thần bí vật chất nuốt trừng lấy hơn nữa còn nhường thần bí vật chất lớn mạnh tiểu tử khắc phí công phản kháng ngươi càng là phản kháng cái này thần bí vật chất sẽ vượt cường đại áo bào đen lão giả thanh âm rất t â m trầm có lẽ là quanh năm ưa thích đánh lén dẫn đến khí chất của hắn biến hèn mọn rất nhiều dạng này sao lâm phàm túi đầu nhìn xem dần dần biến thành đen cánh tay có chút bất đắc dĩ ai lại muốn dạng này rồi áo bào đen lão g i ả kinh ngạc ngươi có ý tứ gì chỉ làm ộ t màn kế tiếp lại làm cho đám người triệt để mắt trợn tròn lâm phàm nắm lấy cánh tay hung hăng xé rách phớt một tiếng cánh tay trực tiếp bị xé rách xuống tới huyết thủy rầm rầm chạy xuôi nhưng trong trước mắt máu thủy ngưng cố huyết nục di chuyển một cái mới tinh cánh tay một lần nữa sinh trưởng ra xôn xao tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn t r ớ c mắt gặp quỷ cái này sao có thể nhân tộc tu sĩ làm sao có thể có năng lực như vậy mà lại hắn lại chưa thành t i ê n nơi nào có năng lực như vậy lâm p h à m v ố t cánh tay cười ha hả nói còn không tệ một lần nữa sinh trưởng ra cánh tay chính là tốt hắn nói một mình đã dọa sợ đám người ma đạo cùng yêu tộc người liếc mắt nhìn nhau nhãn thần rất rõ ràng chính là rung động chỉ là hiện tại tình huống không phải do bọn hắn kinh hãi bởi vì chuyện càng kinh khủng phát sinh cấm địa đại địa đang chấn động tất cả mọi người nhìn về phía phương xa nơi đó có rất nhiều to lớn thân ảnh mơ hồ giống như nhận tác động hướng phía phương xa chạy nhanh mà đi chương ba trăm hai mươi chín kia là tiên lực lượng hùng đạo hữu bên kia là cái gì tình huống lâm phạm hỏi nếu như không có nhìn lầm những cái kia to lớn thân ảnh đều là sinh hoạt tại cấm địa sinh vật khủng bố bọn hắn đang di động mà lại phương hướng sắp đi đều là cùng một cái địa phương hùng đạo hữu ngưng thần không biết rõ nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt chỉ là xem hùng đạo hữu thần sắc liền đã có chút minh bạch trong lòng của hắn chỉ sợ đã nắm chắc sự tình thật không tốt nếu không cũng không có khả năng có như thế nhiều sinh vật khủng bố hướng phía phương xa mà đi kia phát ra k h í tức đã kinh hãi trong bọn họ tìm mật l ệ n h kinh khủng lâm phàm nhìn về phía chung quanh đông đảo đại năng các vị các ngươi cướp đoạt thần dược cùng nhóm chúng ta xảy ra chiến đấu đó không thành vấn đề nhưng bây giờ cấm địa phát sinh dị dạng nếu như các ngươi còn tiếp tục ta sợ các ngươi đều phải chết ở chỗ này ý nghĩ của hắn rất đơn giản hiện tại tình huống có chút không ổn làm gì bởi vì thần dược liền không nhìn những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm chỉ là thật đáng tiếc hắn nghĩ như vậy người khác lại sẽ không nghĩ như vậy nghe hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì các vị đem bọn hắn chém giết cướp đoạt thần dược ma tổ đối thần dược đã không có bao lớn hứng thú hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ chính là đem lâm p h ạ m c h é m giết cùng lâm p h ạ m có cựu hận đại năng hoàn toàn chính xác không ít mà lại muốn giết hắn cũng có rất nhiều bây giờ đem lâm p h ạ m vây quanh đại năng ngoại trừ có thể bên ngoài kêu lên danh hảo còn có không ít đều là ẩn sĩ c ứ n g giả bọn hắn bình thường chưa từng ra mặt nhưng bởi vì cấm địa nguyên nhân còn có một năm này thời gian bên trong bởi vì thần dược chuyển kỳ triệt để nổ tung dẫn đến bọn hắn cũng ngồi không yên cũng nghĩ tại trong cấm địa thu hoạch được thần dược các vị nhóm chúng ta tiến vào cấm địa mục đích rất đơn giản c h í như vậy hắn thần dược liền thật đổ xuống sông xuống biển quả nhiên dù là bọn hắn đem sự tình nói rất nghiêm trọng thế nhưng là đối với mấy cái này đại năng tới nói nhưng không ai đem chuyện này để ở trong lòng rất có một loại nhóm chúng ta chính là đến cướp đoạt thần dược về phần các người gặp được phiên p h ứ c cùng nhóm chúng ta có dám quan hệ hùng đạo hưu cùng đằng xà đã không muốn cùng bọn hắn tranh đấu mà là đối phương xa tình huống có chút để ý rất muốn tiến đến xem xét tình huống phải chăng bởi vì đánh nhau phá hủy địa thế của nơi này dẫn đến vấn đề xuất hiện nếu thật là như vậy hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi chỉ là những n à y nhân tộc tu sĩ đã bị thần dược mê hoặc căn bản cũng không quản những chuyện kia ngu xuẩn sao có thể như thế ngu xuẩn dấu dếm trong hư không mấy đạo thân ảnh dấu ở trong đó các chủ cấm địa tình huống giống như có chút không ổn ta cảm giác phương xa nơi đó truyền lại mà đến khí tức rất là không thích hợp quá kinh khủng một vị lão giả nhỏ giọng nói nếu như lâm p h ạ m nhìn thấy những người này liếc mắt liền có thể nhận ra cái này không phải liền là thiên bảo các các chủ một năm trước tại cấm địa gặp được phiên phức kém chút chết ở chỗ này bây giờ lại lại tiền đến quả nhiên là không có một chút tâm mang sợ hãi chỉ cần có thể có lợi dù là hung hiểm và phần cũng khó có thể ngăn cản bọn hắn bước chân không cần phải để ý đến tại vân vân các chủ nói hắn đang chờ đợi chút nào không hoảng hốt mặc dù phương x a truyền lại mà đến khí tức hoàn toàn chính xác rất khủng bố nhưng hắn hiện tại mục đích rất rõ ràng chính là vì thần dược mà tới còn những cái khác sự tình hắn không chút nào để ở trong lòng bất quá đối với lâm phàm thực lực hắn ngược lại là rất kinh ngạc không nghĩ tới cái này tiểu tử thực lực lợi hại như thế đơn giản ra ngoài ý định bên ngoài nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hắn thật rất khó tin tưởng thiên bảo các thần dược giám định sư có thể giám định thần dược lại giống như thực lực này trong lòng hoài nghi rất đối phương đến cùng là ai lại có dạng này năng lực nhưng vào lúc này cấm địa dị dạng tình huống đột nhiên bạo phát Phương xem cố cố kinh khủng mánh người trong được hung hăng đẻ xuống giống như. Xem chừng ngao vô địch nhắc nhở pháp lực hộ thể trong nháy mắt bị khí tức bao trùm cuốn quanh ở trên người pháp lực vòng bảo hộ chấn động ngay tại ngăn cản cô này vì thế、Ra. Hùng đạo hưu cùng lướt kinh phía bọn hắn đều là một phương đại năng có thể làm cho bọn hắn cũng cảm thấy kinh khủng khí t ứ c kia là cỡ nào kinh người lúc này căn bản không cần lâm p h ạ m nói thêm cái gì bọn hắn cũng dừng lại động tác trong tay nhìn về phía phương xa đi nhóm chúng ta đi xem một chút hồng đạo h ư u cùng đằng xà hướng phía phương xa đánh tới về phần chuyện nơi đây bọn hắn căn bản đã không thèm để ý sau đó tại đằng xà dẫn dắt d ư ớ i quả thần thông cây bị n ổ t ậ n gốc tản ra rượu nhân quan mang biến mất tại giữa thiên đ ị a lâm phàm đối ngao vô địch lướp nhau cũng nhanh chóng quét sạch mà đi một đám đại năng cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc đây ố i với lúc này là lâm phàng ngây người nhìn xem phía trước một đạo màn ánh sáng màu đen như là gợn sóng nhẹ nhàng chấn động đồng thời cái này gợn sóng màn sáng vỡ ra một cái khe thử sắc kia sáng yêu dị ở bên trong lái da vừa mới kia kinh khủng khí tức c h í ngay h theo là này mà cái án n s bên trong t r ề n sau đó một đạo đạo tiên đạo pháp tắc sen lẫn thành lưới lớn bao trùm tại khe hở chỗ ngăn cản lấy bên trong sinh vật xuất hiện một đám sinh vật khủng bố vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó trong đó đầu kia hỏa hồng lợn sữa chính là ở đây hắn toàn thân thiêu đốt lên thao thiên h ỏ a diễm thần tình nghiêm túc thiên đạo pháp tắc theo trên người hắn đằng không mà lên cùng rất nhiều sinh vật khủng bố chuyển ra ngoài tiên đạo pháp tắc ngưng tụ lại cùng nhau toàn bộ đánh phía kia vỡ ra khe hở nhưng vào lúc này tại trong cái khe xuất hiện một cái con ngươi màu tím con ngươi cùng h ắ t cám h ỏ a làm một thể đột nhiên một đạo quang mang theo trong đồng tử chuyển ra ngoài hung hăng đánh phía tiên đạo pháp tắc sen lẫn thành lưới lớn đụng trạng tiên đạo pháp tắc chấn động có chút khó mà ngăn cản một đám sinh vật khủng bố cầm trong tay chưa thành thục thần dược trong lúc đó những cái kia thần dược phảng phất nhận dẫn dắt trong nháy mắt tan dã sau đó h u y ễ n hóa thành một đạo tiên đạo pháp tắc trường hà tuôn hướng khẽ hở trong nháy mắt hình thành không thể công phá hàng rào đọa tiên giả các ngươi không nên ra các ngươi đã không phải là thời đại này sinh linh một vị sinh vật khủng bố tức giận gầm hết lên một tiếng hô lên thời điểm hình thành tiên địa tiên xăm gia cố lấy khẽ hở ngay sau đó một đạo không phân do nam nữ lại ẩn chứa cổ lão khí tức thanh âm truyền lại mà tới thời đại chỉ thuộc về câu giả các ngươi không cách nào ngăn cản lâm p h ạ m cùng ngao vô địch liếc mắt nhìn nhau hai người trong mắt cũng lóe ra vẻ kinh ngạc thật là khủng khiếp tồn tại đối bọn hắn tới nói chưa hề nghĩ tới trong cấm địa vậy mà cất ở đây các loại kinh khủng c h i vật mà lại hắn phát hiện thần dược nguyên lai là dạng này dùng vậy mà dùng thần dược đến ngăn cản khe hở khó trách nơi này sẽ có nhiều như vậy thần dược chỉ là những n à y thần dược cũng không thành t h ủ cũng không biết hiệu quả như thế nào ma tổ bọn người là thần dược mà tới nhìn thấy sinh vật khủng bố nhóm đem thần dược cứ như vậy hủy diệt nội tâm của bọn hắn đều đau đau nhức và phần quá trà đạp thần dược đi chân quý như thế thần dược lại chính là dùng để làm chuyện loại này chỉ là bọn hắn không dám phát ra âm thanh những sinh vật này quá kinh khủng một khi lên tiếng dẫn tới lực chú ý sợ là sẽ phải bị đánh thành bánh thịt đột nhiên không ổn tình huống phát sinh cũng không biết là từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài khí tức tại thương không ngưng tụ thành diệt thế cự thủ không h ă n g hướng phía phía dưới đánh tới uy thế cực mạnh dù là còn chưa rơi xuống cũng đã cảm nhận được trong đó kia kinh khủng khí tức sinh vật khủng bố nhóm ngầm đầu ầ m rú đối bọn hắn tới nói lúc này tình huống rất không ổn phảng phất là dự mưu hồi lâu t mặt bọn hắn đôi trên bầu trời cự trưởng lúc trong cảm giác tâm phản phất bị lực lượng nào đó trường không lấy có chút động tĩnh liền sẽ bị bóc nát loại lực lượng kia đã không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản lâm p h ạ m nhữ mày cái này tình huống giống như có chút không ổn á bọn này ngu ngốc đến cấm địa cướp đoạt liền cướp đoạt đi nhất định phải làm ra trận này đại chiến luôn cảm giác đây là nhóm chúng ta tạo thành ngươi có nhận hay không cùng ngao vô địch gật đầu tán đồng cảm giác chính là như thế là nhóm chúng ta động tĩnh thiên đại phá hủy địa thế của nơi này hơn mười vị chân tiên đại năng đ ộ n g thủ tạo thành động tĩnh hủy thiên diệt địa nếu như không phải là bởi vì nơi này là cấm địa tương đối kiên cố sợ là tạo thành ảnh hưởng rất lớn lâm phàm đã có rút lui ý nghĩ tình huống không ổn một trường này uy thế rất khủng bố nhiều như vậy sinh vật chưa hẳn có thể chống đỡ được mặc dù còn không biết rõ là cái gì tình huống nhưng hắn cảm giác cái này không biết tồn tại thời thời khắc khắc cũng tại tiết lộ khí tức ra là cơ hội tới tạm thời liền sẽ đem để lộ khí tức ngưng tụ cùng một chỗ hình thành không thể kháng cự thế công hung hăng nghiền ép xuống tới phá hư phong ấn phiêu lưu tại vô tận trong hư không cấm địa tại tu tiên giới mở ra lối vào liền nói minh kiếp k h ó đến thiên quyết định không cách nào tránh né theo cự trưởng chậm rãi rơi xuống mặt đất vỡ ra màn sáng khe hở dần dần bất ổn đã có đại năng xoay người chạy nơi đây không nên ở lâu nhưng lại tại lúc này một đạo phô thiên cái địa không nên tồn tại tu tiên giới lực lượng theo phương xa bạo phát kia hẳn là tiên lực lượng cấm địa còn có kinh khủng đại năng chương ba trăm ba mươi tình huống giống như có chút không thích hợp a làm sao lại tồn tại loại này lực lượng ngao vô địch mấy ngàn năm nay gặp qua rất nhiều cường giả nhưng ở cảm nhận được cỗ lực lượng n à y thời điểm thần sát hắn trong lúc đó phát sinh biến hóa cực lớn phảng phất là không dám tin giống như ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện tại phương xa giữa thiên địa nhìn kỹ là một vị nhìn như rất lôi thôi láo giả tóc dài x ó a vai mặc trên người một cái quần áo cũ rách tuy là dạng này nhưng lão giả đôi mắt tựa như sao trời l o a mắt trói mắt phảng phất như là một tòa như l ô đen thế gian ngàn vạn quan mang cũng bị đối phương hấp thụ mà không lộ ra mảy may hắn là ai đây là tất cả mọi người trong lòng cũng có ý nghĩ lâm phàm thì thầm trong lòng cái này có lẽ chính là trang bức cảnh giới tối cao đi nhìn như phổ thông thậm chí liền một câu cũng không nói nhưng loáng thoáng có dũng khí bức tức tung hoành cảm giác、Ấm、ẩm lao giả một chút bất động chỉ một chiêu liền đem diệt thế cự thủ phá diệt sau đó liền thấy sau lưng láo giả có tiên quang bộc phát che đậy thiên địa kia không ngừng dãy rủa khe hở màn sáng nhận ra cố hết thệ cũng khôi phục lại bình tĩnh sinh vật khủng bố nhóm nhìn về phía vị kia láo giả không giống bản thể tựa như là một cái bóng mở nơi này không nên là nhân tộc tu sĩ nên tới địa phương lao giả chậm rãi mở miệng nói thanh âm cũng không lớn thế nhưng lại như là thiên âm tại tất cả mọi người bên thai vang vọng tiếng như kinh lôi nổ màng nhĩ mọi người choáng nội tâm sợ hãi kinh khủng đó căn bản không phải bọn hắn có khả năng t r e o chọc tồn tại một đám đại năng đánh trống n u ô i quân tất cả mọi người trong lòng cũng có rời đi nơi này ý nghĩ cấm điệu tình huống có chút phức tạp bọn hắn tự nhiên biết rõ cấm điệu rất nguy hiểm thế nhưng là thật không có nghĩ qua vậy mà nguy hiểm đến loại này tình trạng đột nhiên tất cả mọi người không rét mà run phương xa lão giả nhìn chăm chú vào bọn hắn chỉ dựa vào một cái nhãn thần liền để bọn hắn như vậy nếu quả thật nghĩ đối bọn hắn xuất thủ sợ là liền sức hoàn thủ cũng không có thôi tu luyện tới chân tiên lại không phi thăng ngược lại lưu tại tu tiên giới làm mưa làm gió tiến vào cấm địa kém chút dẫn phát đại họa vẫn là cũng phi thăng đi thôi lao giả trầm dai nói chỉ là đối mọi người tới nói bọn hắn căn bản cũng không minh bạch đối phương nói là có ý gì phi thăng bay cái gì bay tại tu tiên giới sống được thật tốt ai muốn đi tiên giới trừ phi đến bất đắc dĩ thời điểm mới cân nhắc phi thăng có được hay không chỉ là rất nhanh bọn hắn liền biết rõ lao giả lời này nói là có ý gì trong lúc đó thương không phát sinh tình biến một cái cửa ra vào xuất hiện tại trên không đồng thời phi thăng tiếp nạn trên không trung ngưng tụ có đại năng hoảng hốt hoảng sợ nói không tốt đây là phi thăng chi k i ế p hắn muốn để nhóm chúng ta phi thăng tiên liên giới chạy mau nếu như bây giờ phi thăng nhóm chúng ta mấy ngàn năm qua đánh xuống cơ nghiệp liền thật triệt để tan thành mây khói không ít đại năng đối thành tiên đều có khủng hoảng tuy nói thành tiên rất đẹp nhưng người nào cũng không biết rõ tiên giới là cái gì tình huống bọn hắn ở chỗ này chính là bá chủ không ai dám trêu chọc nhưng đến tiên giới hết thể cũng đem thay đổi bộ dáng có lẽ sẽ trở thành yếu nhất tồn tại mặc người chém giết cho nên rất nhiều đại năng cũng phi thường kháng cự phi thăng chỉ có những cái kia một lòng muốn mạnh lên truy tìm cao hơn tiên đạo người mới có thể không có chút nào lo lắng rời đi đến tiên liên giới bước về phía tiên đạo cuối cùng cái gì thiên thi láo yêu kinh ngạc hắn đã cảm giác được nguy cơ cái loại cảm giác này chính là bị kiếp nạn cho khóa chặt hắn ngẩng đầu nhìn lại một đạo lôi k i ế p thai n é n thành công đột nhiên từ trên trời giang xuống hắn sát phạt vô số s á t nhiệt cực nặng nhưng cầu tiên đạo lộ nhiều vô số kể bao dung vật cho nên cũng sẽ không xuất hiện thiên địa bất dung lôi kép mà tới ầm ầm thiên thi láo yêu bị thứ một đạo lôi k i ế p đánh cho đầu hóc có ngọng sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng gặp ủy đây là tới thật lúc này không chỉ có thiên thi láo yêu gặp được loại này tình huống liền liền khác đại năng đều là như thế cũng chỉ có nút trong bóng tối các chủ bọn người tránh khỏi loại chuyện này phát sinh nhưng đ ố i bọn hắn tới nói cũng là trận mắt hóc mồm nhìn một màn trước mắt không khỏi cũng quá đáng sợ đi vị kia ê láo giả đến cùng là ai chỉ dựa vào sức một mình liền khiên động ở đây tất cả mọi người kiếp nạn mà lại mấu chốt nhất chính là lôi kép lực lượng không cách nào tiết lộ thậm chí bị vị kia lão giả mượn nhờ lôi k i ế p lực lượng dẫn dắt đến kia màn sáng trong cái khe lâm phàm ánh mắt nhìn về phía chu vi lôi đình lốt b ú t đoàn người cũng tại độ kiếp thật là đồ sộ cảnh sắc thật sự là quá bá đạo nhưng hắn cũng không có tại độ kiếp liên liên vị kia lão giả cũng rất kinh ngạc nhìn về phía lâm phàm bởi vì lâm phàm phát ra khí tức chính là chân tiên cảnh cường giả pháp lực cũng rất đ ư c dày thật không nghĩ đến cái này trẻ tuổi tiểu t ử vậy mà không có lôi kiếp chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi tiểu từ tại sao không có lôi kiếp ngao vô địch mạnh kháng lôi kiếp sau đó nhìn thấy lâm phàm khẽ động bất động đứng ở nơi đó lập tức ngộng tất cả mọi người làm u ố n độ kiếm người ngươi vì sao một điểm phản ứng cũng không có lâm phàm nắm lấy đầu nói ta không có chân tiên cảnh a hắn thực sự nói thật mặc dù pháp lực đạt tới mười lăm vạn năm nhưng tu vi hoàn toàn chính xác còn kẹt tại hư không cảnh hắn còn kém một chút như vậy nhỏ lính ngộ mặc dù bất cứ lúc nào đều có thể tin ế vào nhưng trước đây thật không nghĩ tới những này cũng không có để ý đánh giám nga vô địch quát ngươi làm sao có thể không phải chân tiên cảnh khó trách hắn có thể như vậy muốn pháp lực như thế hùng hậu đánh nhau bắt đầu đột nhiên đ ế rất liền liền chân tiên đại năng cũng bị ngươi chèm giết ngươi lại nói với ta ngươi không có chân t i ê n cảnh ngươi h ù ai đây lâm phạm mở ra tay bất đắc dĩ nói sự thật chính là như thế không có biện pháp ta đối với hắn mà nói hiện tại cái này tình huống giống như có như vậy chút ý tứ hắn nhìn về phía những cái kia ngay tại độ k i ế p các đại năng nếu như những này ra hỏa toàn bộ phi thăng kia bọn hắn khu n h à c cũ sắp là ta hậu hoa viên muốn đi liền có thể đi bọn hắn lưu tại tu tiên giới đồ vật cũng đem trở thành vật vô chủ ngẫm lại còn có chút kích động đương nhiên trong lòng của hắn có một ý tưởng chính là thừa dị p bọn hắn độ kiếp thời điểm trực tiếp đánh lén bọn hắn tại hắn quay nhiều dưới bọn hắn chưa hẳn có thể độ kiếp thành công bất quá kia vị thần bí lao giả một mực nhìn chăm chú vào hắn hắn nhất cử nhất động tất nhiên nhận chú ý vạn nhất nhìn thấy hắn đang làm những chuyện này nhất thời không nhịn được trực tiếp xuất thủ kia tình huống cũng có chút hố hùng đạo h ư u gặp ngao vô địch ngay tại gặp phải lôi kiếp vội vàng mở miệng nói tiền bối vị này ngao đạo h ư u là ta bằng hữu hắn tới đây cũng không phải là vì thần dược mà là đằng xà đạo hữu gặp được nguy hiểm cố ý đến đây hỗ、trợ. khẩn cầu thủ hạ cầu lão ư u tỉnh. l giả không có chút rung động nào nhưng cũng nghe đến hùng đạo h ư u thanh âm sau đó nhẹ nhàng vung tay á o vừa muốn xuống trên người ngao vô địch lôi k i ế p đột nhiên tan thành mây khói ngao vô địch thở phào trong lòng của hắn sợ vô cùng cũng không phải lo lắng không độ q u a được mà là không muốn ly khai tu tiên giới cứ như vậy mặc danh kỳ diệu ly khai cuối cùng để cho người ta không thôi vô cùng tu tiên giới chơi vui như vậy còn không có đợi đủ ngao vô địch chắp tay hướng phía phương xa lão giả cúi đầu đây tuyệt đối là một vị chân chính kinh khủng tồn tại tuyệt đối là tiên nhân nếu như không phải tiên nhân làm không được tiện tay dẫn dắt lôi kiếp lại tiện tay hủy bỏ lôi kiếp hơn nữa còn không phải phổ thông tiên nhân lâm p h ạ m trầm tư suy nghĩ hắn nghĩ ra tay bật gắt khiến cái này ra hỏa trả giá đắt coi như không đem bọn hắn toàn bộ chém giết chí ít cũng chém giết mấy vị hung hăng kiếm lời một đợt nhưng hắn hiện tại cũng không biết như thế nào cho phải luôn cảm giác rất nguy hiểm vạn nhất dẫn tới vị cường giả kia nhớ thương hắn sợ là khó mà sống sót ngay tại hắn trầm tư thời điểm trên bầu trời tiên môn đột nhiên mở ra một vị đại năng đầy cõi lòng không cam lòng hóa thành một đạo quang mang biến mất tại giữa thiên、điện. Bản tọa không tọa tâm、a. Thật sự là hắn rất là không cam A. sự lâm à là này, là hành, thành hắn không trình hắn không chọn phi thăng, chính là nghĩ không chi lòng. luyện tiên tung người tồn nhưng rất trở trêu tu tới tại tu tại, lựa kia giới cam có cao dám Bởi b vì độ y giờ lại bị người cưỡng ép phi thăng, lại phi bị có c ép hả thể a tâm. Lâm phạm nhìn về phía ma tổ ma tổ không muốn độ kiếp thế nhưng là lôi kiếp không ngừng rơi xuống oanh kích lấy thân thể của hắn khiến cho hắn độ kiếp trong lúc đó ma tổ nhìn về phía lâm phạm phát hiện lâm phạm nhìn về phía hắn nhãn thần rất là quái dị phảng phất là tại nói với hắn thứ gì lời nói giống như ma tổ xem hiểu lập tức lên cơn giận dữ giận tí mặt hắn xem hiểu lâm phàm đang nói chuyện với hắn mà lại nói đều vẫn là nhường hắn rất là tức giận người yên tâm đi thôi hồng trần ma tông ta cho ngươi chiếu cố tốt lao bà ngươi đ ứ a bé tuyệt đối nuôi trắng trắng mập mập tuyệt đối sẽ không để ngươi nhớ đây là cỡ nào làm người tức giận thức ma tổ đều nhanh muốn tại chỗ nổ tung thiên thi lão yêu cũng đang dãy rủa hắn một khi ly khai như vậy mấy ngàn năm tân tân khổ khổ cố gắng xuống tới thành quả cũng đem tan thành mấy khói t r i để trở thành người khác ao cưới cũng không phải bởi vì lâm phàm nguyên nhân mà là hắn những cái tia thủ hạn chỉ cần biết rõ hắn phi thăng ly khai đi t i ê n giới tuyệt đối sẽ đem hắn thế lực toàn bộ từng bước xâm chiếm h u lại một vị đại năng tiến vào tiên giới cửa ra vào ta sẽ còn trở lại đây là vị tia đại năng sau cùng tiếng hò hét đáng tiếc là cũng không có người đem vấn đề này để ở trong lòng muốn từ tiên giới trở về chính là si nhân nằm mơ căn bản không có khả năng phát sinh nếu như tiên nhân có thể theo tiên giới trở lại tu t i ê n giới liền thật lộn xộn ai lâm phàm thở dài trong lòng rất bất đắc dĩ trơ mắt nhìn xem bọn hắn từng cái ly khai có chút không bỏ nếu như không phải cùng kia vị thần bí lão giả chưa quen thuộc không biết rõ đối phương tình huống hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn thừa dịp bọn hắn độ kiếp phi thăng cho trọng kích nhường bọn hắn phi thăng thất bại từ đó hung hăng thu hoạch một đợt kia tình cảm coi như thoải mái nhiều có lẽ rơi mất pháp lực hắn liền có thể quét ngang cái này phương thiên địa cũng không lâu lắm ma tổ cũng tại rất là không cam lòng trạng thái bên trong hóa thành một đạo bạch quang tiến vào tiên giới cửa ra vào theo sát phía sau chính là thiên thi lào yêu lâm phàm nhìn xem đã từng kẻ thù cả đám đều đi tiên giới đợi chờ mình tâm tình rất là nghiêm túc nếu như gặp lại có lẽ liền thật là mấy chục năm sau nhưng mấu chốt chính là bọn hắn tiến vào tiên giới về sau đến có thể ở nơi đó còn sống sót một khi chàng cảnh chuyển biến thân phận địa vị không có chuyển biến tới tại trước mặt người khác cũng trăng bước liền có rất lớn khả năng bị người tại chỗ chấn áp hy vọng bọn hắn có thể phóng thông minh một chút cũng đừng tìm đường chết ta nhưng dựa theo bình thường tình huống tới nói trên cơ bản là không thể nào sẽ ra chuyện như vậy qua hồi lâu kia một mảnh độ kiếp sân bãi tan thành mây khói bọn hắn cũng phi thăng kia vị thần bí lao giả không nói thêm gì mà là quan sát một vòng xác định không có vấn đề về sau thời gian dần trôi qua biến mất lâm phàm còn muốn hỏi thăm thứ gì thế nhưng là trong lúc đó hắn đột nhiên ngây người cái này vị thần bí lao giả tựa như là yêu ma chương ba trăm ba mươi mốt ngươi nói chuyện này có được hay không thần bí lao giả biến mất nhường hết thể khôi phục lại bình tĩnh d ấ u ở trong hư không các chủ bọn người trốn qua một kiếp về sau toàn thân mồ hôi đầm địa nếu như bị đối phương cưỡng ép độ phi thăng k i ế p hậu quả khó mà lường được long thương bà cũng là may mắn còn sống sót một trong vẫn luôn lui cách đến biên giới khu vực không có tham dự lần này một trận chiến tránh thoát một tiếp sau đó không nói hai lời hoảng hốt chạy trốn trực tiếp ly khai cấm địa trải qua chuyện sự tình này về sau cũng sẽ không lại đến thật sự là quá nguy hiểm những cái kia sinh vật khủng bố nhóm rõ ràng t h ở p h à o ngay sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía lâm phảm cùng ngao vô địch hai vị này là kẻ ngoại lai hùng đạo hữu hỗ trợ kể ra hai vị này đều là đến giúp đỡ ta bằng hữu không phải là các ngươi nghĩ như vậy hòa hồng lợn sữa nhìn về phía lâm phảm hiển nhiên đã nhận ra người này là ai đi không có tiến lên ngăn lại lâm phảm nhường hắn đem hôn nguyên kim hồ giao ra có lẽ là có ý tưởng lại hoặc là đối chư ra tới nói như thế bảo bối không gì hơn cái này ngươi muốn liền để cho ngươi tốt ngao vô địch phát hiện lâm p h ạ m thần sắc có chút quen mắt nghi ngờ nói thế nào thần sắc nghiêm túc như vậy suy nghĩ gì sự tình đâu lâm p h ạ m nói ta cảm giác việc này có chút vấn đề giống như h á m sâu một cái âm mưu quỷ kế bên trong nói như thế nào ngao vô địch l â y người không minh bạch lâm p h ạ m nói là có ý gì âm mưu quỷ kế hắn thật không có nhìn ra giống như cũng không có vấn đề gì đi những cái kia chính ra hỏa không may mà lại cũng không chết đi chính là phi t h ằ n g mà thôi lâm p h ạ m nhỏ giọng nói vừa mới kia vị thần bí lao giả là một vị yêu ma một vị thành tiên yêu ma a ngao vô địch hiển nhiên vẫn là không có nghĩ minh bạch đối phương là thành tiên yêu ma giống như cũng không có vấn đề gì chứ lâm p h ạ m chấm tư đại não nhanh chóng vận chuyển việc này có vấn đề vấn đề còn rất lớn nhìn như giống như không có gì nhưng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a nếu như đối phương không phải yêu ma h ắ n tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy nhưng khi phát hiện đối phương là yêu ma sau hắn minh bạch trong này vấn đề rất lớn ngươi tiểu tử đến cùng nhìn ra cái gì mau nói nói có chuyện gì liền phải nói ra một người giấu ở trong lòng rất không ý tứ ngao vô địch truy vấn hắn nhất định phải làm minh bạch cụ thể tình huống cái này tiểu tử giấu che đại dịch thật sự là không có ý nghĩa vô cùng kiê vị thần bí lao giả là yêu ma ngươi đã nói qua liền xem như yêu ma lại có thể như thế nào dù sao cũng là vì cấm địa mà lại cũng không có thương tổn nhóm chúng ta không rõ ràng có thực lực đem những này đại năng đuổi ra cấm địa lại làm cho bọn hắn phi thăng vừa mới nơi này đại năng đại đa số đều là ma đạo cùng cường giả yêu tộc bọn hắn toàn bộ phi thăng đã nói lên ma đạo cùng yêu tộc thực lực giảm đi nhiều cường giả tối đỉnh thiếu đi hơn phân nửa ý của ngươi là nếu như ta là yêu ma ta cũng sẽ cho yêu ma nhất đường sinh cơ phong thủy luân chuyển vĩnh viễn không có khả năng nhường yêu ma sinh hoạt tại bắc hoang kêu hoàng vũ tri điệp lâm phảm không biết mình đoán được thực chất có sai hay không nếu như là sai vậy dĩ nhiên tốt nhất có thể vạn nhất đoán đúng vậy kế tiếp đối mặt sự tình cũng có chút phức tạp thần bí lao giả không có đem bọn hắn chém giết h ngao phải tiếp không chém hạn chế đi. Có lẽ là như thế、này. nhưng bỏ mặt như thế nào? Tiếp xuống đều muốn xem chừng giết, bởi cái đi, mới là lẽ là lẽ là lả. này, nào, muốn xuống muốn n gì g mặt xem đều có có có bỏ vì vô địch trầm mặc một lát hẳn không có n g ư ờ i nói nghiêm trọng như vậy chứ lâm p h ạ m run vai vung tay nói sự thật như thế nào ai có thể biết rõ có lẽ là lâm p h ạ m nói có chút nghiêm trọng ngao vô địch cũng nghiêm túc rất nhiều nhưng rất nhanh liền bị hắn ném sau t hắn chính là một con rồng hơn nữa còn là thiên long nhất tộc căn bản không cần nghĩ nhiều như vậy hùng đạo hưu cùng đằng xà tới cùng lâm phàm bọn hắn nói chuyện Đằng xà rất cảm kích lâm phàng ạ m may mắn m cùng địch, có ngao hắn sống vô thể sót, có hai ư ờ i bọn hỏi ọ bọn nếu như không phải bọn hắn, lấy ngay lúc đó tình huống, hắn căn bản là không có cách tại nhiều như vậy đại năng giả vây công phía dưới chống đỡ tiếp. phải cách phía Phạm h dưới giả tại đại lấy lúc là Lâm vậy vây có đó đỡ thăm hùng đạo h ư u vừa mới kia vị thần bí lao giả đến cùng ai nhưng là liền hùng đạo h ư u cũng không biết rõ cũng chỉ biết rõ vị kia sinh hoạt tại cấm địa thật lâu cho tới bây giờ liền không có người gặp qua hắn thậm chí liền chẳng hề nói một câu qua nếu như không phải phong ấn xảy ra vấn đề có lẽ cũng sẽ không xuất hiện mà liền tại lúc này lâm phạm phát hiện chung quanh tình huống có chút không đúng tựa như là thời gian ngừng lại ngao vô địch bọn người cũng chưa hề đổ tới duy trì vừa mới tư thế cái này nội tâm của hắn giật mình tình huống có chút không đúng ý nghĩ đầu tiên chính là kia thần bí lao giả tới ngoại trừ tiên nhân chân chính không ai có thể làm được loại này tình trạng quả nhiên lúc trước kia vị thần bí lao giả xuất hiện tại lâm phạm trước mặt thân ảnh mơ hồ giống như bị cái gì đổ vật ngăn cản thần thức không cách nào rõ xét liền phản thất gặp được một khối tường ngăn cản đồng dạng không biết tiền bối tìm ta có chuyện gì lâm phạm làm bộ rất bình tĩnh Kỳ thần ự c chơi cấp cái có chuyện trong lòng một bút, bọn hắn đều là tại tân thủ thôn chơi đùa đột nhiên tới một mát thể một t hoảng lao, sao? lòng bọn hắn nhiên này nó là là h mẹ đều đùa đâu, đại vị bí lao giả nói ngươi rất bất phàm theo ta xuất hiện một khắc này cũng cảm giác được có người đang dòm ngó ta ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì lâm phàm rất nghi hoặc cái gì nhìn ra cái gì ta cái gì cũng không nhìn ra hắn hiện tại chính là đang giả ngu giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng quỷ biết rõ đối phương là thế nào nghĩ đã cấm địa là nguy hiểm như thế địa phương vậy đã nói rõ có thể đợi ở chỗ này tồn tại tuyệt lâm phạm yên lặng gật đầu cũng không nói tự mình hiểu cũng không nói tự mình không hiểu liền phối hợp ngươi biểu diễn ta trầm mặc không nói có lẽ ngươi nói cũng rất đúng nhưng ta có ý nghĩ của mình hắn vừa định hỏi thăm đối phương một ít chuyện thời điểm thần bí lao giả trong lúc đó biến mất vô tung vô ảnh t r u n g quanh thời gian lại khôi phục lại như thường ngao vô địch bọn người vẫn tại trò chuyện căn bản cũng không có thụ vừa mới kia quái gì ảnh hưởng giống như liền không có phát hiện cái gì giống như các vị ta trước hết cáo tử có cơ hội lại tụ họp hắn hiện tại bệ bộn nhiều việc ma đạo cùng yêu tộc một đám đại năng trực tiếp bị người làm phi thăng nếu như không bắt được lần này cơ hội hung hăng kiếm lời một đợt liền thật sự là rất xin lỗi tự mình bất quá phiền t o á i duy nhất sự tình chính là một số người tỷ như ma tổ vậy mà không có đem hồng trần ma tông còn lại đại năng cho mang tới nếu như cũng cùng một chỗ phi thăng k i a tình cảm coi như thật tốt hơn nhiều chỉ một điểm này hơi có chút tiếc lối ngao vô địch còn có chút không nỡ ly khai muốn lưu lâm phàm tiếp tục cùng bọn hắn tổ ba người c h é m rõ nhưng là tại lâm phàm nghĩ đến chuyện kế tiếp liền cùng hắn nghĩ như l ú c cái này lao ra hỏa đến thật vậy mà cho yêu ma mở cửa sau lưu lại một chút hy vọng sống dựa theo hiện nay tình huống tuyệt đối là muốn nhường yêu ma ly khai bắc hoang bước vào tu tiến liên giới không nói triệt để chiếm lĩnh nhưng cũng tuyệt đối là bốn điểm thiên hạ Thái vũ tiên môn. Hắn theo Hắn vũ môn. cấm địa lâm y khai về sau, liền về phạm, phạm nói h đoạn trước thời gian ta đi cấm địa một chuyến ma đạo cùng yêu tập một đám đại năng đi cấm địa tìm thần dượng cùng bên trong sinh vật khủng bố phát sinh đại chiến sau đó xuất hiện một vị thần bí cường giả trực tiếp c ư ừng đích thật là rất tốt có thể mấu chốt kia vị thần bí cường giả là yêu ma hắn muốn cho yêu ma mở ra một cái sinh cơ chuyển đổi thiên địa ngươi có chịu không Lâm p đạo, đạo, trong lúc đó hắn túi đầu chầm tư sắc mặt hơi có chút biến hóa có bao nhiêu đại năng lâm phàm nói không coi là nhiều hơn mười vị đi đại khái không có đến qua ma đạo cùng yêu tộc nổi danh đại năng cũng tại ngẫm lại liền rõ ràng bất quá đối với ta tới nói cũng không tệ chí ít ta kẻ thù cũng phi thăng đi bọn hắn muốn giết ta cũng chỉ có chờ ta phi thăng thời điểm mới có thể có dạng này cơ hội ồ hắn phát hiện trưởng giáo không có thanh âm nhìn về phía trưởng giáo thời điểm phát hiện hắn mộng rỗi đứng tại chỗ ngươi xác định trưởng giáo vẻ mặt nghiêm túc hỏi nếu quả thật như lâm p h ạ m nói như vậy tình huống coi như phức tạp lâm p h ạ m nói ngươi nhìn ta dạng này người giống như là ưa thích khoác lắc sao nói đều là lời nói thật ta khuyên trưởng giáo vẫn là sớm làm chuẩn bị để phòng yêu ma thật đến trưởng giáo bị lâm phàm nói có chút mộng m ộ tại thời tới. thời phát tiểu tử không phản phản hiện hướng phía phương xa đi đến, vội vàng hỏi. gian điểm, cái đi vội Ngươi ứng ứng vàng xa này đến, kịp có Là l đi đâu? lấy Lâm ở Phạm cấm ũ n không g h quay đầu lại p t phất, phất tay, ta có đại sự u ố n ngươi ngươi làm, làm là việc của ngươi là được. Tại cấm địa ư ợ c cấm Tại đ kia lão ra hỏa sau khi xuất hiện hắn liền biết rõ sự tình không tầm thường tại tân thủ khu chơi còn rất vui vẻ hắn đặc biệt mẹ trực tiếp đem trần nhà cho sốc lên còn có để hay không cho người vui sướng chơi đùa cho nên khác không nói nhiều hắn muốn ra cửa hành hiệp trợ nghĩa liền nói hiện tại đi tuyệt đối có người gặp được phiền p h ư c hắn chỉ cần xuất hiện không chỉ có thể cứu người tại trong nước lửa còn có thể thu hoạch một đợt n g ắ m lại cũng cảm giác đây là một cái rất chuyện vui sướng lúc này trưởng giáo còn muốn nói với lâm phàm thứ gì có thể cái này tiểu tử chạy quá nhanh mới vừa hồi trở lại môn phái liền ly khai là đang nghĩ không ra đến thực chất có chuyện gì liền không thể chờ một chút sao chương ba trăm ba mươi hai ta muốn bắt đầu thay trời hành đạo tại lâm phàm ly khai không bao lâu trưởng giáo liền ly khai môn phái nói đùa chỉ cần lâm phàm nói đều là thật như vậy việc này liền thật phức tạp đến cực hạn hơn nữa còn rất nguy hiểm những cái kia yêu ma rất tàn nhẫn tại bác hoang sinh hoạt lâu như vậy khẳng định trong lòng cũng đè nén đến rất kiềm chế lâu liền biến rất biến thái biến thái bắt đầu vậy đơn giản liền không làm người à cũng đúng bọn hắn vốn cũng không phải là người thật là phiền nóng này đầu đều nhanh nổ tung hắn hiện tại không có ý khác chính là đi cùng khác tiên đạo đại phái trưởng giáo hảo hảo nói một chút chuyện sự tình này đến cùng như thế nào giải quyết lúc này lâm phàm xuất hiện tại một chỗ đã từng chưa có tới địa phương hoàn cảnh chung quanh có chút tác liệt cho khí rất dày khắp nơi đều là mông mông bụi bụi khí tức đang chạy mà lại mặt đất có rất nhiều phần mộ có chút phần mộ nổ t u n g màu đen quan tài bại lộ ở bên ngoài cái này địa phương có chút dọa người a hắn sợ nhất chính là những ngày quan tài hơn nữa còn lít nha lít nhít nhiều điểm xấu bây giờ đã đi tới thiên thi lào yêu địa bàn hắn không phải mang thù người cũng cho tới bây giờ đối với người nào cũng không có ý kiến chính là cảm giác thiên thi lào yêu phái này đối với xã hội không có cái gì giá trị cho nên tuân theo đường gặp bất bình rút đao tương trợ đem hắn dư đảng toàn bộ diệt trừ lúc này tại rất chỗ sâu có mấy đạo thân ảnh ngay tại trò chuyện với nhau chỉ là cảm giác tựa như là tại tranh cái gì tranh kia là mặt đỏ tới mang h a i bọn hắn đều là thiên thi lão yêu một tay bồi dưỡng ra được phó giáo chủ vốn là thụ thiên thi lão yêu trường khống nhưng ở thiên thi lão yêu phi thăng tiên giới về sau bọn hắn cũng cảm giác cùng thiên thi lão yêu ở giữa liên lạc triệt để đoạn tuyệt giữa song phương không có bất luận cái gì liên lạc bọn hắn lập tức đ ạ i hỉ ông trời ơi không phải là giáo chủ chết hay sao nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng nếu như giáo chủ vẫn lạc bọn hắn cũng không có khả năng sống sót như vậy chỉ có một khả năng tính chính là giáo chủ phi thăng chỉ có phi thăng không tại tu t i ê n giới mới có thể có dạng này tình huống địa thi mặc dù ngươi là trong chúng ta đại ca nhưng thân huynh đệ rõ ràng tính số sách cái đồ chơi này cho ta các ngươi cầm khác thủy thi phó giáo chủ nhìn xem trước mặt cái kia chỉ có bàn tay lớn nhỏ quan tài nói cái này bàn tay lớn nhỏ quan tài là thiên thi lào yêu luyện chế thượng phẩm đạo khí mặc dù còn không có luyện chế thành công nhưng cũng đã mới gặp hiệu quả giáo chủ tung tích không rõ các ngươi liền muốn phân ra không khỏi cũng q u á rét l ạ n h giáo chủ tâm đi nếu như giáo chủ trở về biết được chuyện sự tình này ai cũng sống không được theo ta thấy những n à y đồ vật tạm thời do ta đến đảm bảo chờ tương lai giáo chủ trở về giao cho lão nhân ra ông ta địa thi lạnh nhạt nói nhìn như rất bình tĩnh kỳ thật trong lòng rất không bình tĩnh những đồ chơi này hắn đều muốn chính là hiện nay tình huống nhường hắn có chút khó chịu những n à y đệ đệ lại muốn cùng hắn tranh đoạt những n à y đồ vật địa thi có thể đừng giả bộ sao giáo chủ cũng không ở nơi này cũng cho ngươi đảm bảo nhóm chúng ta có thể phân đến cái gì dựa theo ta nói mọi người c h i a đều sau đó mỗi người đi một ngả thủy thi phó giáo chủ nói đối với địa thi thuyết pháp hắn là rất khinh bỉ đơn giản chính là gom góp không muốn mặt tất cả mọi người là cùng giáo chủ kiếm miếng cơm ăn hiện tại giáo chủ không có vậy dĩ nhiên chia đề u c ó thể sao có thể nghĩ đến hắn vậy mà nghĩ một người lộc chiếm quá mức thật sự là quá mức vô cùng địa thi giận dữ làm sao nói chuyện với ta bất kể nói thế nào ta cũng là các ngươi đại ca các ngươi quên đã từng các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ giáo chủ giận dữ muốn đem các ngươi lột ra thế nhưng là ta đem các ngươi cho bảo trụ lựa thi phó giáo chủ bất mãn nói bảo đảm nhóm chúng ta còn không phải bởi vì ngươi là đại ca nhóm chúng ta là tiểu đệ có bất cứ chuyện gì đều là nhóm chúng ta đi làm vạn nhất không có nhóm chúng ta đó chính là ngươi đi làm xảy ra vấn đề chính là ngươi không may các ngươi những n à y không có lương tâm đồ và ta địa thi tức đều nhanh tại chỗ nổ tung thật sự là tức hắn sắp tức giận nhưng đích thật là không có nói sai thậm chí hắn đều có chút không biết mấy vị này đệ đệ đã từng thật đúng là không có nhìn ra bọn hắn sẽ có ý nghĩ như vậy bây giờ giáo chủ không c o i ở đây cả đám đều bộc lộ ra chân diện mục không cần phải nói những này vô dụng lời nói giáo chủ đồ vật nhóm chúng ta chia đều từ đây đường ai người ấy đi ta chỉ cần cái này quan tài nhỏ t à i tìm địa phương thành lập m ô n phái lập xuống đạo thống thủy thi phó giáo chủ là có ý tưởng bọn hắn tu vi đều là chân tiến cảnh tuy nói tại tu tiên giới tính toán không lên cái gì cường giả tối đỉnh nhưng cũng là một phương đại năng chỉ cần ổn lấy điểm cơ bản không có vấn đề gì địa thi phó giáo chủ nhìn xem hai người bọn họ một thời gian cũng không biết nên nói cái gì về phần trở mặt động thủ cướp đ o ạ n tính nguy hiểm có chút lớn rất khó nói hai người bọn họ sẽ không liên hợp lại đối phó hắn ngay tại hắn suy nghĩ những n à y lúc bên ngoài đột nhiên có động tĩnh truyền lại mà tới thiên thi lão yêu nhưng tại tại hạ lâm phàm đến đây trả lại thần dược lá rách còn xin ra gặp một lần đây là lâm phàm thanh n â m hắn tìm không thấy những này ra hỏa trốn ở chỗ nào chỉ có thể lừa dối một lừa dối dụng kế mưu đem người cho lừa gạt ra ba vị phó giáo chủ liếc mắt nhìn nhau là hắn không có sai chính là hắn đến đây còn thần dược lá rách giống như có chút lợi nhuận trong lòng bọn họ có chút ý nghĩ lập tức kế thượng tâm đầu liền nói giáo chủ tạm thời không muốn ra đến từ bọn hắn ra cầm thần dược lá rách cái này không phải liền là rất thành công sao bên ngoài lâm p h à m nổi đồng bền giữa không trung trong lòng rất nhàm chán cũng dài như vậy thời gian còn không có ra thật sự là để cho người ta rất bất đắc dĩ hắn hiện tại cảm giác pháp lực rơi xuống hơi ít quá khó khăn không phải liền là rơi điểm pháp lực sao có cần phải như thế keo kiệt rất nhanh có ba đạo thân ảnh xuất hiện thiên thi lão yêu thủ hạ đều là cường giả nhưng hắn không có đệ tử đồng dạng cùng thiên thi lão yêu lẫn vào người hạ c h à n g cũng, cũng không khá hơn chút nào có lúc thiên thi lão yêu đột nhiên có luyện thi ý nghĩ phát hiện chung quanh không có vật liệu vậy làm sao bây giờ không có biện pháp chỉ có thể xin lỗi người bên cạnh dùng thi thể của các ngươi là giáo chủ luyện thi con đường công hiến ra một tia đi lâm đạo hữu giáo chủ có việc để cho chúng ta ra nhận lấy thần dược lá rách giáo chủ lão nhân r a ông ta nói đã từng ân đoán như vậy xóa bỏ địa thi phó giáo chủ mở miệng nói hắn có chút không kịp chờ đợi muốn có được thần dược lá rách thủy thi cùng l ử a thi hai người cũng muốn lấy được thần dược lá rách nếu như bị bọn hắn mở miệng trước có lẽ liền bị bọn hắn cướp đi lâm phán hỏi liền các ngươi ba vị sao、ừ. lâm đạo hữu lời này là có ý gì địa thi nghi hoặc có chút không nghe được hiểu lâm phàm nói ta ý tứ chính là các ngươi liền ba người không có người khác không có địa thi phó giáo chủ nói nghe nói lời này lâm phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu ai ba vị chân tiên tu vi đại năng cũng không biết rõ có thể hay không rơi ra pháp lực nhưng tỷ lệ đích thật là có chút lớn chỉ là khó mà nói a hắn nói một mình ý tứ trong lời nói lại làm cho ba vị có chút hợp thần tựa như là bị kinh sợ giống như bọn hắn ba người tình huống ở trong mắt lâm phạm vừa xem hoàn toàn không có địa thi trường sinh cựu trọng chân tiến cảnh có tỷ lệ khá thấp bát phẩm ma linh căn pháp lực m ộ ư ơ i một v à n ă m thủy thi trường sinh cựu trọng chân tiến cảnh có tỷ lệ khá thấp bát phẩm kim linh căn pháp lực m ộ ư ơ i v à n ă m thủy thi trường sinh cựu trọng chân tiến cảnh có tỷ lệ khá thấp bát phẩm thủy linh căn pháp lực m ộ ư ơ i v à n ă m bọn hắn rơi xuống tình huống cũng rất không tệ tu luyện thần thông đại thần thông cũng rất kinh người mà lại pháp lực cũng rất không tệ nếu như có thể rơi ra một cái pháp lực như vậy lúc trước làm hết thẻ cũng đem đăng giá địa thi phát hiện lâm phạm nhìn về phía bọn hắn nhãn thần có chút không đúng lập tức cảm giác có chút không ổn phản phất là có chuyện gì muốn phát sinh giống như lâm đạo hữu ngươi có ý tứ gì hắn cảm giác đối phương không giống như là đến đưa thần dược lá rách càng giống là tìm đến phiền phức thế nhưng là đối phương tại sao lại có dạng này can đảm coi như thực lực không yếu nhưng bọn hắn ba người cũng tại mà lại lúc trước còn nói với đối phương qua thiên thi lão yêu có việc chưa hề đi ra thật muốn động thủ ngươi tiểu t ử không chiếm được lợi lộc gì lâm phạm nói không có ý tứ gì khác chỉ là nghe nói các ngươi làm nhiều việc k h á lạm sát kẻ vô tội lòng có cảm giác đến đây tìm kiếm các ngươi chuẩn bị đem các ngươi chém giết ở đây cũng coi là vì dân t r ừ hại địa thi ba người lết nhau sau đó cười to nói lâm đạo hữu ngươi đây là tại nói đùa sao hẳn là ngươi không có đem thiên thi giáo chủ đ ể và o mắt sao được rồi đừng cầm tiên thi lào yêu tới dọa ta tại cấm địa thời điểm hắn liền đã phi thăng tiên giới về sau tu tiên giới nhưng liền không có thiên thi lào yêu người như vậy lâm phạm vừa cười vừa nói hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà nói với hắn những chuyện này hơn nữa còn dùng thiên thi lào yêu tới dọa hắn cái gì địa thi ba người ngây người bọn hắn ba người cũng biết rõ giáo chủ đã k i ể m chế không được bọn hắn thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng biết rõ mà lại bọn hắn hiện tại cũng có thể xác định giáo chủ thật phi thăng ngay tại bọn hắn ngây người trong chốc lát lâm phàm trong nháy mắt xuất thủ không có tế ra tin ê bảo mà là vung lên nắm đấm liền hướng phía đối phương đánh tới làm những này ra hỏa nếu như còn cần dùng tin ê bảo vậy hắn đoạn này thời gian cố gắng chẳng phải là cũng nổ ví c à n dỡ thật sự là c à n dỡ địa thi bọn người giận dữ lời nói cũng còn, còn chưa nói hết ngươi liền xuất thủ có hay không đem nhóm chúng ta để vào mắt dù là giáo chủ không tại nhóm chúng ta ba người cũng đều là chân tiên cảnh cừng giả để ở nơi đâu đều là cái nhân vật thủy thi phát hiện lâm phạm hướng phía hắn đánh tới mặt mũi tràn đầy cười lạnh không biết sống chết đồ vật xem ra không cho hắn một chút giáo h ấ n hắn là không biết cái gì mới gọi là kinh khủng hắn thi triển t h ầ n thông một c ỗ âm trầm khí tức theo trên thân phát ra pháp lực sôi trào mà lên hình thành sát chiêu hung hăng đánh phía lâm phạm rất nhanh hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng một cỗ lực lượng không thể kháng cự nghiên ép mà đến hắn hình thành thần thông sát chiêu trực tiếp vỡ vụn chung quanh hư k h ô n g cũng bị che kín cứu ta thủy thi có rất nhiều lời muốn nói thế nhưng là đến bên miệng hắn cũng chỉ có thể t o á t ra hai chữ này bởi vì hắn sợ thời gian không đủ a ẩm lâm phạm một quên rơi xuống đột nhiên đánh vào thủy thi phó giáo chủ trên thân phớt một tiếng đ ố i thủy thi tới nói hắn cũng cảm giác thân thể phảng phất sắc nổ tung giống như thể nội pháp lực trực tiếp bị h o a n h tán loạn từng ngụm từng ngụm phun ra t i ê n huyết làm sao có thể bọn hắn có chút không dám tin vừa đối mặt thủy thi liền bị hoành thổ huyết cái này cùng bọn hắn n g h ĩ cũng không đồng giả a chương ba trăm ba mươi b ố đưa tài đồng tử đại cơ duyên lâm p h ạ m tra xét rõ ràng chung quanh tình huống không có bất luận phát hiện gì thiên thi lão yêu không có thành lập môn phái hắn tự xưng là giáo chủ nhưng không có đệ tử cũng không thể không nói thuộc về một loại kỳ hoa sau đó hắn muốn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu một đám đại năng phi thăng sự tình tự nhiên giấu không được chẳng mấy chốc sẽ bạo lộ ra đến lúc đó liền thật muốn loạn số ngày sau thiên bảo cắt tiết lộ ra một tin tức một đám đại năng tại cấm địa gặp được cường giả bí ẩn bị cưỡng ép độ kiếp phi thăng là tin tức này lúc đi ra rất nhiều người đều động nhưng cũng không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng được cấm địa vậy mà tồn tại dạng này lợi hại nhân vật cưỡng ép để cho người ta độ kiếp phi thăng có chút huyết rượu nhưng càng nhiều người thì là rất hưng phấn có không ít người nhẹ nhàng thở ra dù sao kẻ thù đầy thiên hạ không chỉ lâm phàm một người c h ỉ ít vị kia lĩnh nam lão tổ liền rất may mắn hắn hắn từ khi bán đi thần dược thu hoạch được một bút phong phú linh thạch về sau liền dùng để mua sắm đạo khí võ trang đầy đủ tự mình trong nháy mắt theo khắp nơi bị đánh đại năng nhảy lên trở thành gặp người liền làm gừng giả trong lúc này tự nhiên đắc tội không ít người dù là hắn dùng đạo khí vũ trang tự mình cũng có không địch nổi ra hỏa cho nên đến đằng sau chỗ hắn chỗ ân út chính là sợ hãi bị những này cựu ra tìm tới thằng đến nghe nói ma đạo cùng yêu tộc đại đa số đại năng bị cưỡng ép độ kiếp sau khi phi thăng nội tâm của hắn là kích động đây quả thực là lao thiên phù hộ a lĩnh nam lão tổ tức tức muốn thử lại nghĩ ra đến gây s ó n g gió hắn theo những cái kia chiến đấu bên trong hiểu ra một cái đạo lý muốn phát tài làm giàu nhất định phải đánh nhau cuộc chiến này làm x u n đến thu hoạch tràn đầy lúc này một chỗ thần bí nhưng lại đại khí bàng bạc chi địa nơi đây ở vào trong đám mây thần bí khó lường cho người cảm giác chính là thuộc về một chỗ cổ lao chi địa tại kia thông hướng đám mây trên bậc thang xuất hiện hai thân ảnh cái này hai thân ảnh nhìn như mơ hồ lại chân thực tồn tại thích hợp qua người mà nói trong lòng phảng phất nhận một loại nào đó áp chế chỉ có thể túi đầu né tránh thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn hai vị thần bí cường giả đối với chỗ này rất là quen thuộc trong t r ớ c mắt cũng đã đến bọn hắn muốn đi địa phương Thánh chủ. Thánh chủ. hai người bọn họ hướng về phía ngồi xếp bằng trên cự thạch một vị lao giả cung kính và phần sau đó đạt được đối phương đáp lại mới ngồi tại hai bên ngoại giới tin tức chuyển đến ma đạo cùng yêu tộc một chút đại năng tại cấm địa tao nộ cường giả bí ẩn bị c ư ờ n g ép độ kiếp phi thăng nói chuyện chính là hồng phát lao giả hắn là phi tiên sơn lão tổ tông mà đổi thành một vị thì là ngạo vũ sơn lão tổ tông thế lực của bọn hắn đều là ẩn thế không ra ngày thường chưa từng cùng ngoại giới môn phái có bất luận cái gì gặp nhau thuộc về gia tộc thế lực chính là hai vị này lão tổ tông đối mặt trên đá lớn lao giả không dám có chút bất kính phảng phất đều là tiểu đệ giống như ngồi xếp bằng trên cự thạch thánh chủ chậm rãi mở mắt đôi mắt như là tinh thần thâm thúy ẩn cư đến bây giờ chúng ta chờ đợi chính là một cái cơ hội ma đạo yêu tộc đại năng số lượng giảm xuống nên nhóm chúng ta rời núi thời điểm năm đó để các ngươi thành lập phi tiên sơn cùng nạo vũ sơn mục đích chính là chờ đợi lúc này thánh chủ trong lòng đã sớm có ý nghĩ chỉ là một mực không có tìm được cơ hội nhưng bây giờ cơ hội tới nên bọn hắn h ả o hào phát triển thời điểm vô song thánh chủ chậm rãi mở miệng trong chốc lát phương xa một đạo lưu q u a n của tới sau đó một thân ảnh xuất hiện hai vị lao giả ôn quyền nói thiếu chủ chỉ là rất nhanh hai vị lao giả thần sắc vô cùng kinh ngạc không dám tin nói thánh chủ thiếu chủ hắn nguyên bản bọn hắn vẫn cho rằng thánh vô song vẫn là trường sinh bắt trọng hư không cảnh nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện sự tình cũng không phải là dạng này thánh vô song trên người khí tức rất huyền diệu bắt nguồn xa dòng chảy dài s i n h s i n h bất tước liền phảng phất một vùng biển mênh mông biển lớn không cách nào tìm tòi hư thực thậm chí cũng không biết thật sâu nhạt hai vị không cần chấm kinh một lần tình cờ va chạm tiên duyên thánh vô song lạnh nhạt nói hơn nữa còn đem tiên duyên nói như thế phổ thông phản phất như là tùy tiện đạt được một cái đồ vật không có chút nào để ở trong lòng ngắn ngủi một năm thời gian thánh vô song liền đem tu vi tăng lên tới bực này tình trạng đúng là kinh khủng khó mà tưởng tượng hắn đến cùng là gặp được cỡ nào tiên duyên vậy mà tăng lên như thế nhanh chóng cái này hoàn toàn so người khác khổ tu mấy trăm năm đều muốn kinh khủng chỉ là đối thánh vô song tới nói hắn đời này có cái địch nhân lớn nhất đó chính là lâm phảm chính là cái này đáng chết ra hỏa nhường hắn bị thật lớn vô song nhóm chúng ta thánh địa nên xuất thế ngươi đi bên ngoài sông ra thanh danh của ngươi là thánh địa mở đường thánh chủ nói vâng thánh vô song rất tự tin trong mắt lóe ra tinh quang từ khi đạt được tiên duyên về sau hắn liền một mực tại tu luyện tiên duyên nhường hắn trở thành chân tiên cường giả thực lực lên nhanh nhanh chóng nội tâm của hắn cũng đã gần muốn bành trướng nổ tung rất muốn tung hoành thế gian làm cho tất cả mọi người cũng biết rõ hắn thánh vô song là đến cỡ nào cường đại cái gì đại phái thiên tiêu trong mắt hắn đều là rát rưởi phế vật hai vị lão giả nhìn xem đi xa thánh vô song trong mắt tràn đầy chấn kinh c h i sắc dù là đến bây giờ bọn hắn cũng không có phản ứng tới cái này tăng lên tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi đến cùng còn có để cho người sống hay không lúc đầu người mang côn bằng tiên thể liền đã để cho người ta hâm mộ bây giờ lại lấy được tiên liên duyên trở thành chân tiên đại năng cái này khiến khác thế hệ trẻ tuổi còn thế nào l a n lộn mặc dù trong này không thể thiếu thánh địa ủng hộ cũng mặc kệ làm sao ủng hộ cái này cùng thánh vô song bản thân thiên phú là không phân ra thánh vô song ly khai thánh địa về sau liền ngao du tại trong hư không hắn tự thân khí chất cùng một năm trước phát sinh biến hóa rất lớn đã từng vốn là tâm cao khí ngạo không đem bất luận kẻ nào để vào mắt mà bây giờ càng là bành trướng đến c ự c hạn loại k i a b á đạo khí chất cách thật xa đều có thể cảm thụ được từ khi lâm phàm chém giết tam thi về sau liền hướng phía hồng trần ma tông tiến đến ma tổ phi thăng nhường hắn có ra tay với hồng trần ma tông ý nghĩ nhưng hắn biết rõ hồng trần ma tông bản thân thực lực bất phảm coi như ma tổ phi thăng cũng không phải dễ t r e o như vậy đột nhiên hắn cảm nhận được phương xa có tình huống phát sinh ồ lại là khuôn sáo cũ kịch bản phát sinh xem ra hành hiệp trượng nghĩa cơ hội lại tới hắn đối với mấy cái này sự tình cũng không ghét thậm chí còn có chút chờ mong đường gặp bất bình rút đ a o tương trợ cảm giác tự nhiên rất thoải mái nhất là sảng khoái vẫn là dẫn dắt ra một đám cùng hắn đối địch ra hỏa phương xa một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong mấy vị m à không biết gì môn phái đệ tử gặp phải chuyện phiền p h ứ c bọn hắn bị một đoàn màu đỏ mê vụ bao vây lấy trong mê vụ bọn hắn tế ra binh khí ngăn cản mỗi một vị trên mặt thần sắc cũng rất nghiêm trọng đồng thời lại có chút tái n h u ậ cảm giác giống như là trèo trống có chút thống khổ mà tại mê vụ bên ngoài có hai vị người mặc trường bào màu đỏ cầm trong tay hổ lô nam tử thúc giục trong tay pháp bảo những này hồng sắc mê vụ chính là theo cái này trong hổ lô phiêu đáng ra từ bỏ c h ố n g lại đi liền các ngươi tu vi muốn phá vỡ máu cắt trận đơn giản chính là si tầm vọng tưởng một vị hồng bào nam tử càn rỡ cười lớn ánh mắt tứ ngược nhìn chằm chằm bị máu cắt trong trận một vị nữ tử trong lòng rất có ý nghĩ dáng dấp thật sự là xinh đẹp dáng vóc lại là rất tốt nếu như bắt về vừa vặn có thể nếm thử một cái lô đình pháp chỉ là hắn biết rõ loại suy nghĩ này không hề chỉ là hắn một người bên cạnh vị sư đệ này cũng rất có ý nghĩ nhưng hắn không quan trọng có giúp đỡ kia khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều các ngươi đến cùng là ai lúc này bị máu cắt trận vây quanh ở bên trong một vị nam tử cái chán có mồ hôi rơi xuống mặc dù hắn là kim đắng cảnh lại người mang hạ phẩm linh khí nhưng cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống mà thôi hai người bọn họ trong tay hồ lô là b ả o bối phối hợp cùng một chỗ uy lực vô tận hung hăng áp chế bọn hắn một đầu nhóm chúng ta là ai các loại đem các ngươi bắt về các ngươi liền biết rõ nhóm chúng ta là ai có được hồ lô bảo bối bọn hắn không chút nào sợ xảy ra vấn đề gì dù sao cái này thế nhưng là vị kia đại nhân vật ban thưởng cho bọn hắn bảo bối tuy nói đối vị kia đại nhân vật tới nói cái này hai kiện bảo bối chính là rắc rưởi thế nhưng là đối bọn hắn tới nói đó chính là mọi việc đều thuận lợi thần binh trí bảo coi như gặp được tu vi so bọn hắn cao cũng không ý kỵ tí nào mà liền tại hai người chuẩn bị chậm rãi b ả o chế những người này thời điểm một thanh âm từ không trung truyền lại mà tới đường gặp bất bình rút đao tương trợ các người dùng bảo bối vây khốn người khác thật, thật sao ở vào mừng rỡ bên trong hai người nghe được thanh âm này lúc bị, bị hù kém chút nhảy dựng lên bọn hắn nhìn về phía chu vi tìm kiếm thanh â m nơi phát ra ai đến cùng là ai trốn ở nơi đó bọn hắn có chút hoảng hốt sợ nhất chính là tại phách lối lúc bị người đánh gãy bởi vì dám can đảm xuất hiện người tuyệt đối s o bọn hắn lợi hại đây là bọn hắn trải qua nhiều lần tự mình thí nghiệm về sau cho ra kết luận ngay sau đó bọn hắn liền thấy một thân ảnh rơi xuống từ trên không nhìn qua rất trẻ trung hơi nhường bọn hắn thở phào sợ nhất chính là l ã o giả nhưng đối phương lời kế tiếp lại làm cho bọn hắn kinh hãi thậm chí lựa g i n tiêu đốt cái này hai kiện hồ lô thật sự là quá tà tính lưu trong tay các n g ư ờ i sẽ chỉ nhiều tạo sắc nhiệt vẫn là từ ta thay các ngươi đảm bảo đi trong đó một người vừa định gào thét lại đột nhiên phát hiện trong tay hổ lô không bị khống chế không tốt hắn muốn đoạt đi chúng ta bảo bối hai người thất kinh lập tức thôi động pháp lực liên lụy hổ lô quyền khống chế chỉ là lấy bọn hắn tu vi cũng chỉ là bọn ngựa đấu xe không biết tự lượng sức mình a hiu hiu hai đạo tiếng xe gió truyền lại mà tới bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hổ lô theo trong tay bọn họ bay ra ngoài không mất đi bảo bối thống khổ khó có thể chịu đựng hai người ngồi liệt trên mặt đất đưa tay nhãn thần khao khát nhìn về phía không trung muốn đem bảo bối bắt trở lại lại chỉ có thể nắm lấy không khí hôn đ à n a cái này thế nhưng là chúng ta bảo bối n g ư ờ i người xa lạ này sao có thể cướp đi chúng ta bảo bối bởi vì hai người bọn họ mất đi đối hồ lô trường khống hồng s a trận tan thành mây khói bị vây ở trong trận người đột nhiên thở phảo đồng thời nhìn về phía lâm phảm bọn hắn cũng nghĩ biết rõ đến cùng là ai cứu được bọn hắn là bọn hắn nhìn thấy lâm phảm thời điểm lộ vẻ rất kinh ngạc không phải bọn hắn nhận biết lâm phảm mà là đối phương rất trẻ trung thậm chí là tuổi trẻ đáng sợ tuy nói không có loại kia non nớt cảm giác lại có d u n g khí khí khái hào hùng tuyệt không phải lão quái vật trẻ trung hóa người đến cùng là ai vì sao đoạt nhóm chúng ta b ả o bối hai vị hồng bào nam tử nhìn h ầ m h ầ m lâm p h ạ m mất đi bảo bối t h ư n g khổ đối bọn hắn tới nói lòng như lao cắt vì sao đoạt các ngươi b ả o bối cái này còn cần lý do sao bởi vì cái gọi là đường gặp bất bình rút đao tương trợ thế nhưng là chúng ta tiên đạo nhân sĩ việc lâm phàm lạnh nhạt nói chương ba trăm ba mươi lăm chó là không thể nào nhưng hai vị hồng bào nam tử nghe nói lời này c h i t để ngây người tại nguyên chỗ bọn hắn biết rõ trên đời có ưa thích xen vào việc của người khác người nhưng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp bây giờ bọn hắn tự mình gặp được cảm giác này rất kỳ diệu có dũng khí không nói được bất đắc dĩ cảm giác lâm phảm vào tay hai kiện hồ lô đều là linh khí mà lại trải qua người đặc thù l u y ệ n chế ở trong chứa cắt đỏ cùng loại với mặt trời nạn bão loại này đại thần thông bình thường tu sĩ hoàn toàn chính xác không phải cái này hai kiện linh khí đối thủ xem hai người này thực lực cũng chỉ là kim đan cảnh m ạ thôi lại có thể có hai kiện linh khí xem ra là có chỗ dựa người lại hoặc là có kỳ ngộ tình cờ nhận được đa tạ huynh đài xuất thủ tương trợ đám kia bị lâm phàm cứu người ôm quyền cảm kích mặc dù không biết lâm phàm là ai nhưng đối bọn hắn tới nói nếu như không phải đối phương xuất thủ kia bọn hắn thật muốn ngỏng tại đây dù là không biết rơi vào tay đối phương sẽ như thế nào nhưng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào đi ra ngoài bên ngoài giúp đỡ cho nhau kia là hẳn là nhất là vị này mỹ lệ tiểu nội muội nếu như gặp bất hạnh đó thật là đáng tiếc rất t lâm phàm ánh mắt nhìn về phía vị kia ngụa tử ân hoàn toàn chính xác dáng dấp không tệ đương nhiên hắn có thể cam đoan cứu vớt những người này tuyệt đối không phải xem ở cái này m ộ i tử d á n g dấp không tệ mới có ý nghĩ mà là thật đường gặp bất bình a lâm phàm ánh mắt chuyển hướng hai người kia tiếp xuống nên các ngươi có lẽ là phát hiện lâm phàm ánh mắt có chút không có h ả o ý hai vị hồng bào nam tử đột nhiên khẩn trương lên bước chân lui lại tinh thần căng cứng ngay tại vừa mới bọn hắn nhớ tới một chuyện rất trọng yếu đó chính là thực lực của đối phương giống như có chút lợi hại hai người bọn họ vừa mới đối người ta dừng lại gào thét tựa như là đang tìm cái chết ta cái kia n h ó một chúng có cứ cái ngốc bức cho chúng được ước khác, có thể hay không cứ tính như hắn nhóm linh khí, không thể hiếp thế nhưng hắn không nghe, thật không pháp này nói ngàn vạn người liền biện ta ta Ta ta đạt ta để vậy, đều là làm. là là à. m bên hồng b à o nam tử có chút ngộng chỉ vào đối phương không dám tin nói ngươi cũng quá hèn hạ đi vậy mà sự tình gì đều hướng trên người của ta vung là ngươi nói cô nàng này dáng dấp xinh đẹp ngươi muốn bắt trở về là lô đình ngươi nói bậy bạ gì đó ta lúc nào nói qua như vậy ngươi cũng đừng vu h ă m ta lập tức hai người dùng beng nhao nhao còn rất kịch liệt có lẽ là động một mép còn chưa đủ hăng hái trực tiếp ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau xoay đánh nhau lâm p h ạ m tựa như xem kịch giống như nhìn xem bọn hắn biểu diễn hai người n ã trên mặt đất xoay đánh lấy l i ê n c u n g đoàn thanh bóng kêu gạo tức giận mắng sau đó nhấp nhô thân thể hướng phía phương xa l ă n đi ta đánh chết ngươi vậy mà vu hạng ta là ai vu hạng ai rõ ràng chính là ngươi xem người ta xinh đẹp mẹ nó ta l i ề u mạng với ngươi thời gian dần trôi qua tình huống giống như có chút không đúng là hai người lăn đến phương xa sắp biến mất thời điểm trong lúc đó bưng ra sau đó có c ẳ n g liền chạy bọn hắn đã biết rõ tình huống không ổn chỉ có thể nghĩ đến cái này mưu lược chạy trốn hai người lên nhau trong mắt cũng sắc thái vui mừng không nghĩ tới lại một lần nữa thành công bọn hắn lần trước có thể trốn qua một kiếp chính là dùng cái này biện pháp tại đối phương mộng bức trạng thái trắng trận lăn đi sau đó biến mất tại đối phương trước mắt nhưng ngay tại bọn hắn coi là có thể thời điểm chạy trốn một cỗ lực lượng thần bí bao phủ mà đến đem hai người bọn họ bao trùm bọn hắn cũng cảm giác hai chân đã không nghe sai khiến căn bản không thể động đậy a một tiếng thân thể đẳng không mà lên hướng phía phía sau bay đi không lại một lần hò hét cho thấy hai người nội tâm có chút sụp đổ có sáo lộ có ngưu kế lâm p h à m đối hành vi của bọn hắn cho cực cao đánh giá hoàn toàn chính xác rất là không tệ nếu là hơi chút chủ quan điểm thật đúng là có thể bị bọn hắn trốn thoát rơi nhưng thật đáng tiếc nếu như cái này cũng có thể làm cho bọn hắn chạy mất hắn liền thật toi công l a n lộn nhanh lên đem chỗ rửa của các ngươi nói ra để phòng tương lai mỗ i một ngày chỗ rửa của các ngươi không biết là ai giết các ngươi mà ta người này liền dựa vào bài bản rất nhiều sẽ nói cho các ngươi biết chỗ dựa hai người các ngươi là ta giết sẽ không để cho các ngươi chết không rõ ràng lâm phạm l ệ n h nhạt nói hắn hy vọng đối phương là có bối cảnh người hắn hiện tại vị trí địa phương đã thuộc về ma đạo phạm vi gặp phải người cơ bản đều là ma đạo người về phần hắn cứu người đến cùng tiên đạo vẫn là ma đạo những này cũng không đáng kể tiên đạo ma đạo yêu đạo cũng sinh hoạt tại tu tiên giới cũng không phải lẫn nhau căm thủ hắn hiện tại muốn chém giết cũng liền chỉ là cùng hắn có thủ lại hoặc là gặp được hạng quân trần như thế tồn tại hắn mới có thể ngang nhiên xuất thủ trấn áp khác liền không nhiều hứng thú lắm người muốn giết nhóm chúng ta hai người co quắp tại cùng một chỗ sợ h ã i bất an nhìn chằm chằm lâm phảm ỉ vào linh k h í ư ớ c hiếp người khác tự nhiên rất thoải mái thế nhưng là là bị người khác khi dễ thời điểm bọn hắn cũng cảm giác rất sợ hãi lâm phảm cười nói ngươi cứ nói đi hai người biết rõ không phải là đối thủ của lâm phảm lập tức h ô ngươi không thể giết nhóm chúng ta nhóm chúng ta chủ nhân là có lai lịch lớn người nếu như ngươi giết nhóm chúng ta ngươi cũng sẽ xui xẻo nhóm chúng ta không phải uy hiếp ngươi mà là ăn ngay nói thật chúng ta chủ nhân rất lợi hại cũng rất trẻ trung thiên phú cao cái này hai kiện bảo bối chính là chủ nhân cho chúng ta lâm phàng hỏi hắn là ai không biết rõ bọn hắn nói tới chủ nhân đến cùng là ai nhưng là có thể đem hai kiện linh khí tiện tay đưa cho tiểu đệ hắn không phải là người bình thường chỉ là nhường lâm phàng hơi có chút khó chịu chính là hai người cũng không nói lời nào cũng đến lúc này còn muốn ẩ n tàng sao hai người vội vàng nói đại ca không phải nhóm chúng ta không nói lời nào mà là nhóm chúng ta thật không biết rõ hắn là ai à chúng ta thực sự gặp q u a hắn nhưng thật không biết rõ nhóm chúng ta chủ nhân danh hảo lúc ấy hắn xem hai người chúng ta có chút thảm liền để nhóm chúng ta cho hắn là chó ngay từ đầu nghe nói như vậy thời điểm nhóm chúng ta nổi giận không đừng nói liền nhóm chúng ta cái này tu vi vẫn là có thể có thể các loại đối phương cho hai chúng ta kiện linh khí về sau nhóm chúng ta liền không nói gì cái này chó nha có đôi khi cũng không tệ lâm p h à m hít mắt luôn cảm giác hai người này có chút vấn đề cũng không phải bọn hắn ẩn tàng cái gì mà là đầu góc có vấn đề đi thôi thôi bỏ mặc đầu góc có vấn đề hay không nhưng bọn hắn người hoàn toàn chính xác có vấn đề giữ lại cũng chỉ là gây t hai vạ m à t h ô i sau đó đưa tay tại hai người sợ hai thần sát dưới trong nháy mắt bị đánh sụp đổ quá yếu căn sau đó lâm phạm nhìn về phía bị hắn cứu vớt những người kia hỏi không biết các vị già sao môn phái những người kia nhìn không thấu lâm phạm tu vi nhưng là đối phương một chiêu diện sát hai người một màn vẫn là nhìn ở trong mắt Rất lâm ợ i hại, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối nói. không hắn thể phó. hưu, nhóm chúng ta là Thánh tuyệt ta tử. Một vị nam tử Cung quyền này đệ đạo ôm bọn nam có Vị vị là l p h ạ m trầm tư một lát sau đó nói thánh cung nguyên lai là ma đạo môn phái khi hắn nói ra lời nói này thời điểm những người này thần sắc đột nhiên giật mình hiển nhiên coi là lâm p h ạ m đối ma đạo người có chỗ ý kiến không khỏi cũng khẩn trương lên một khi đối phương muốn chém giết bọn hắn lấy bọn hắn thực lực thật không phải là đối thủ lâm p h ạ m cười nói các vị không cần khẩn trương ta đối ma đạo không có bất cứ ý kiến gì bị ta chém giết người cũng đều chỉ là đại ác hạng người mà thôi nhìn xem những này nhỏ n h ã t thần cũng bởi vì vừa mới kê u lời nói b ị hù đều có chút hoang mang lo sợ ai nghĩ hắn lâm phàm hành hiệp trượng nghĩa cả một đời lại còn sẽ cho người e ngại đây chính là đối với hắn không hiểu rõ chỉ cần hiểu hắn người tuyệt đối sẽ không có dạng này tình huống nam tử nói vị này đạo hưu yên tâm nhóm chúng ta mặc dù là ma môn đệ tử nhưng lại xưa nay không làm ác vừa mới đa tạ đạo hưu ân cứu mạng không bằng đến thánh cung làm khách cũng tốt nhường nhóm chúng ta hảo hảo cảm tạ đạo hưu tốt, nghe đồn thánh cung thần bí rất ít cùng ngoại giới liên lạc đi xem một chút cũng tốt lâm phạm nói t h á n h cung ma đạo đại phái một trong lai lịch bí ẩn nghe đồn xuất hiện qua kinh tài t u y ệ t diễm tung hoành thiên địa đại nhân vật lúc này tại kia không chung một tòa vàng son lộng lấy trong cung điện một vị khí chất thật tốt thần thánh trang nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn nữ tử cầm m ú t viết n à n g tôn tại nhường nhật nguyện tạm đạm phai mờ chung quanh có thị nữ nương theo ở một bên nhìn về phía nữ tử thần sắc tràn ngập vẻ sùng bái đột nhiên phương xa một đạo khí tức truyền lại mà tới ngay sau đó hư không vỡ ra một cái màn sáng thông đạo theo hư không dọc theo người ra ngoài một mực kéo dài đến đại điện bên trong sau đó một thân ảnh chậm rãi đi tới người nào một bên thị nữ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thánh hậu đưa tay tuyệt mỹ dung nhan để cho người ta trầm mê thậm chí một cái nhăn m ẩ y một nụ cười cũng có thể làm cho thiên địa thất sắc coi như cùng là nữ tử đều khó mà ngăn cản dạng này mị lực rất nhanh đạo thân ảnh kia bước vào đến đại điện bên trong thánh vô song phong thái chắc tuyệt mặt như bạch ngọc dao mở quặn giấy cười nói tiểu tử thánh vô song đến đây bái kiến thánh hậu hạn không có quái dày đi thánh địa thánh vô song ngươi trở thành chân tiên đại năng thánh hậu mắt sáng như đuốc liếc mắt xem thấu thánh vô song tình huống mặc dù mặt không biểu lộ nhưng nội tâm lại vô cùng kinh ngạc nàng biết rõ thánh vô song một năm trước vẫn chỉ là hư không cảnh thế nhưng là ngắn ngủi một năm thời gian bên trong liền tu luyện tới trình độ này tuyệt đối có không thể tưởng tượng tiên duyên thánh vô song trong lòng tự hào một mặt ngạo khí nhưng lại cực lực làm bộ rất bình tĩnh cơ duyên x à o hợp không đáng giá nhắc tới ngươi đến thánh cung có chuyện gì thánh địa cùng thánh cung nước giếng không phạm nước sông mấy ngàn năm đều là như thế không phải là cha ngươi để ngươi tới thánh hậu hỏi đối phương đến nhường thánh hậu cảm giác có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra lại hoặc là nói là bởi vì ma đạo cùng yêu tộc đông đảo đại n ă n g phi t h ă n g nguyên nhân thánh địa muốn rời núi nhường thánh vô song s u n g phong thánh vô song tự tin nói thánh hậu hiểu lầm đến đây thánh cung là van bối chính ta ý nghĩ nghe nói thánh hậu có một vị đồ nhi mỹ mạo như tiên thiên tư chất tuyệt van bối cả gan hướng thánh hậu thỉnh cầu có thể đem ái đồ gà cho ta hiện nay van bối không dám từ thổi nhưng cũng dám xưng thế gian đệ nhất thiên tiêu chương o i n n h ba trăm ba mươi sáu có chút lợi hại a huynh đệ của ta thánh hậu ngược lại là không nghĩ tới thánh vô song vậy mà như thế tự tin bất quá hoàn toàn chính xác có tự tin tiền vốn vẹn vẹn một năm thời gian tu vi đã đột phá đến chân tiến cảnh hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người vậy do mượn cái này liền muốn cúi lưng nàng tân tân khổ khổ bồi dưỡng trăm năm lâu ái đồ cũng là có chút si tầm vọng tưởng thánh vô song nói vạn bối còn có một vật chắc hẳn thánh hậu sẽ cảm thấy hứng thú sau đó chỉ thấy hắn lấy ra một pa lo l ô này rất xưa cũ phảng phất tồn tại thời gian rất xa xưa nhưng lại thiếu khuyết một nửa thiếu khuyết bộ vị ngưng tụ thành mạn sáng làm bộ là cái c h ì n h thể đây là thánh hậu hơi b i ế n sắc mặt bị trước mắt vật phẩm hấp dẫn thậm chí nàng đều có chút không dám tin đây là vĩnh hằng tần l â khác một nửa thánh vô song rất tự tin hắn biết rõ thánh hậu là không cách nào cự tuyệt nói tiếp chỉ cần v ã n bối cùng thánh hậu ái đồ đại hôn đây cũng là v ã n bối xính lễ tuy nói đây chỉ là vĩnh hằng thần lô khác một nửa nhưng phát ra uy thế rất kinh người so với thượng phẩm đạo khí uy thế còn cường hắn hơn nếu như là đầy đủ sợ là tiên bảo thánh hậu không có trả lời mà là trong lòng trầm tư hồi lâu vĩnh hằng thần lô khác một nửa cũng không tại trong thánh địa thánh vô song lại có vậy chỉ có một loại khả năng tính chính là hắn đạt được truyền thừa chỉ sợ là vĩnh hằng truyền thừa vĩnh hằng tiên tôn là một vị rất cổ láo tiên giới đại năng nghe đồn đã từng phát sinh qua rất là chiến đấu k ị liệt vĩnh hằng thần lô thân là tiên bảo tao nộ không thể tưởng tượng kinh khủng trực tiếp vỡ vụn rơi vào tu tiên liên giới mà thánh cung cùng thánh địa truyền thừa mới bắt đầu chính là dựa vào khắc một nửa vĩnh hằng thần lô cổ tịch ghi chép hai vị tu sĩ tại một chỗ phế tích bên trong ngẫu nhiên đạt được không trọn vẹn vĩnh hằng thần lô cuối cùng phát sinh một trận đại chiến thánh cung tiên tổ đạt được vĩnh hằng thần lô mà thánh địa tiên tổ cấp được vĩnh hằng c h i pháp cuối cùng sáng lập hai đại thế lực thánh vô song nói thánh hậu cân nhắc như thế nào chỉ cần có được cái này khắc một nửa thần lô thánh cung bảo vật trấn phái liền có thể hoàn chỉnh lập tức trở thành thế gian đệ nhất đại phái mà v ã n bối yêu cầu cũng rất đơn giản tuy nói v ã n bối đã từng hoàn toàn chính xác rất ưu tú nhưng cũng không có ưu tú đến có thể cùng thánh hậu đưa ra như thế quá mức yêu cầu mà bây giờ v ã n bối tự nhận là thế gian không người so ta còn ưu tú đồng thời cũng ngưỡng mộ thánh hậu ái đồ nhiều năm hy vọng thánh hậu thành toàn đối với thánh vô song lao nói hắn cho rằng thánh hậu tuyệt đối không có cách nào cự tuyệt bởi vì hắn cho x í n h lễ chính là thánh hậu muốn nhất tuyệt đối ngăn cản không được nếu như gan lớn điểm hắn cũng muốn nói nếu không các ngươi sư đổ hai cũng đi theo ta để cho ta hưởng thụ tệ nhân tri phúc tốt bao nhiêu nhưng cái này ngẫm lại mà thôi nơi nào có dạng này lá gan sợ là nói ra đều muốn bị thánh hậu đuổi theo khắp thế giới loại truy thánh hậu trầm mặc không nói cũng không phải nàng không muốn mà là đối phương nói lên yêu cầu có chút nhường nàng đắn đo bất định thậm chí ý nghĩ đầu tiên chính là cự tuyệt học cho cưng của nàng không phải hàng hóa tuyệt đối không phải dùng để giao dịch nhưng không bằng thay cái điều kiện bỏ mặc ngươi muốn cái gì đều có thể thỏa mãn ngươi thánh hậu nói thánh vô song lắc đầu nói van bối cũng chỉ có cái này một cái ý nghĩ mà lại van bối thân là thánh địa thiếu chủ tự nhận là cái gì cũng không thiếu liền thiếu người thương hắn đem thánh hậu nắm gắt gao khát một nửa vĩnh hằng thần lô vừa ra hắn cũng không tin thánh hậu không động tâm dù sao chỉ cần chết cắn là được chuyện sự tình này ta không thể làm chủ thánh hậu trả lời không suy nghĩ nữa vĩnh hằng thần lô t i ế n khách thánh vô song nghe nói lời nói này không có chút nào gấp thánh hậu làm gì cự tuyệt nhanh như vậy cường cường thông ra là chuyện tất nhiên huống hồ hiện tại là thánh địa thánh cung xưng bá tu tiên giới tốt nhất thời kỳ ma đạo cùng yêu đạo sự suy thoái tất cả lớn không g a đại thế lực cũng ngao nghe muốn động thánh hậu làm gì vương tha tốt đẹp như vậy thời cơ một khi bỏ lỡ liền sẽ không lại có dần dần hướng dẫn hy vọng mở ra thánh hậu giã tâm cánh cửa lâm đạo hữu đây chính là thánh cung lâm p h à m nhìn xem tầng mây bên trong to lớn hùng vĩ cung điện cũng là liên tiếp gật đầu thật sự là không tệ địa phương mặc dù thân là ma đạo nhưng làm ra dáng tiên khí mười phần nếu không phải biết rõ là tại ma đạo địa bàn còn tưởng rằng là tại tiên đạo đâu hắn cũng cảm giác có phải hay không bởi vì tiên đạo môn phái quá nhiều cho nên thánh cung lão tổ tông tài đem địa chỉ đem đến nơi này ồ không thích hợp làm sao có cố giống như rất quen thuộc khí tức giống như một bên nam tử nghi ngờ nói lâm đạo hữu thế nào hắn phát hiện lâm đạo hữu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi tưởng rằng xảy ra chuyện gì lập tức lo lắng không phải là muốn đến cái gì lại hoặc là cảm giác thánh c u n g có vấn đề gì đi ha ha ha ha lâm phảm không có để ý một bên nam tử mà là cười lớn thanh âm truyền lại mà đi ta nói là ai đây nguyên lai là thánh vô song a không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp n g ư ờ i mau chạy ra đây đi ta đưa tài đồng tử hắn nói cái này khí tức có chút quen thuộc đâu đã từng giao thủ qua phát sinh qua đại chiến mà lại đối phương liệt diễm tiên thương cũng bị hắn đ o ạ t lại lúc này đang cùng thánh hậu chậm rãi giao lưu thánh vô song nghe được thanh âm này thời điểm toàn thân chấn động vừa mới bắt đầu còn có chút n g h i hoặc đến cùng là ai nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến là ai hôn chướng đồ vật bản thiếu chủ không đi tìm ngươi ngươi lại dám tìm tới vừa dứt lời thánh vô song liền biến mất ở trong đại điện hướng phía bên ngoài đánh tới thánh hậu nhữ mày đến cùng là ai tới mà lại vậy mà nhường thánh vô song tức giận như thế nàng ngược lại là không nghĩ tới là ai có thể có dạng này năng lực bên ngoài lâm phạm hướng p h í a bên người chúng có người nói phiền phức các vị lui xa một chút đợi lát nữa muốn phát sinh một trận đại chiến các vị áp sát quá gần sợ là sẽ phải bị liên lụy đến đám người n g h i hoặc đại chiến nơi này thế nhưng là t h á n h cung làm sao lại phát sinh đại chiến nhưng ma xui quỷ khiến l ê n dưới bọn hắn vẫn là cấp tốc đi xa ở cách xa xa nhưng vào lúc này có cố kinh khủng khí tức theo phương xa truyền lại mà tới lâm phạm ngươi còn dám tới t ì m ta thánh vô song nổi giận đạo hắn duy nhất n ế m qua thiệt t h i lớn chính là tại cái này ra hỏa trong tay nến qua ai có thể tưởng tượng hắn một năm này thời gian đến cùng là thế nào vượt qua sao mỗi một lần nghĩ đến chuyện kia liền ăn ngủ không yên chỉ muốn đem lâm p h ạ m chém giết ngay sau đó thánh vô song thân ảnh xuất hiện tại lâm p h ạ m cách đó không xa lâm p h ạ m cười nói vô song đạo hữu làm gì như thế nổi giận không phải liền là một năm trước ngươi bị ta đánh cùng chó tức thì bị ta cướp đi một cái thượng phẩm đạo khí nha có gì để ở trong lòng ồ gây gớm à, ta nói vô song đạo hữu vì sao như thế kiên cường nguyên lai là trở thành chân tiên đại năng chỉ là một năm thời gian tu hành thật sự là khá nhanh xem ra lấy được tiên duyên để ngươi nhất phi trùng tiên lâm phạm không nghĩ tới thánh vô song lại có dạng này cơ duyên ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài quả nhiên là có người có đại khí vận tiên duyên m ư ờ i phần có thể xưng nhân vật chính một loại nhìn kỹ thánh vô song trường sinh cựu trọng chân t i ê n cảnh có tỷ lệ khá thấp cựu phẩm kim linh căn cựu phẩm lôi linh căn pháp lực m ộ ư ơ i ba v ạ năm n thượng phẩm đạo khí long quy bắt quái giáp bị ngạn c h i pháp thánh huyền tiềm long pháp vĩnh hằng thần lô vĩnh hằng diệu pháp vĩnh hằng thánh vương quyền vĩnh hằng mật tảng chìa khóa thể chất ô n bằng tiến thể g i chú thế gian ha có ta như vậy tồn tại lại có ai có thể cùng ta một hồi biến hoa có chút lớn rơi xuống đồ vật thật sự là nhiều lắm mà lại liền liền pháp lực khoảng chừng một năm thời gian bên trong liền tăng lên hơn bốn vạn năm cái này mẹ nó nếu không phải c ă n thuốc hắn đều không tin là bằng vào bản sự của mình đã tu luyện vĩnh hằng thánh vô song có thể rơi xuống đồ vật bên trong nhiều nhất chính là mang theo vĩnh hằng chữ t ự a n h ư là rất ghê gớm đồ vật lâm phàm vỗ tay nói không tệ không tệ súng bắn chim đổi đại pháo có tiên duyên người chính là g ê gớm xem ta cũng rất â m mộ a khí chất cũng biến so dị vãng tốt hơn nếu như đưa ngươi vùng ra thiên bảo c á t ta nghĩ tới ngươi giá trị sợ là không được ca ngươi thánh vô song phẫn nộ sắc mặt tái xanh hắn hận nhất chính là đối phương nói muốn đem hắn bán đến thiên bảo c á t với hắn mà nói chính là một loại nhục nhã lâm phàm vẻ mặt tươi cười hắn rất ưa thích chính là gặp được thánh vô song mặc dù đây là hắn lần thứ hai gặp được đối phương nhưng chẳng biết tại sao luôn cảm giác là mới quen đã thân mỗi lần gặp mặt luôn có rất nói nhiều muốn nói bây giờ càn khôn đỉnh nội quan áp lấy thần tiêu phái con của trưởng giáo tiêu thần nếu như đem thánh vô song lá bắt lấy vừa v ẫ n có thể mua một tặng một đến cái tột cùng nhất đấu giá ngẫm lại liền nhiệt huyết sôi trào ngươi liệt diễm tiên thương cũng còn trên người ta lần trước đi ngang qua thiên bảo cát bán mười cái quả thần t h ô n g đáng tiếc quên đưa ngươi binh khí cùng nhau bán đi nếu như ngươi nếu mà m u ố n ta có thể trả lại cho ngươi bất quá ngươi đến cầu ta lâm phạm nói thánh vô song áp chế trong lòng l ử a giận không tức giận bằng vào ta thực lực bây giờ cùng thân phận địa vị tức giận chính là tại đục nhã chính mình thánh vô song âm thanh lạnh lùng nói ngươi cái này như là sâu kiến đồng dạng đồ vật muốn chọc giận ta ngươi còn chưa đủ tư cách liệt diễm tiên thương mà thôi bản thiếu chủ còn chưa để ở trong lòng bản thiếu chủ muốn xoay phía dưới đầu của ngươi làm cầu để đá vừa dứt lời t h á n h vô xong một q u y ề n oanh đến mà lại cái này một q u y ề n không giống ẩn chứa một loại nào đó kinh người lực lượng thần bí có lẽ liền như là hắn rơi xuống bên t r o n g chô giới thiệu như thế thuộc về vĩnh hằng lực lượng vĩnh hằng thánh vương quyền trong chốc lát tại hắn một đám vung ra lúc một tôn vương giả hư ảnh hiện hiện cho dù là hư ảnh thế nhưng là truyền lại mà đến lực lượng vẫn như cũ kinh khủng đến t ự c hạn tiên đạo pháp t á c x e n lẫn quyền ý xuyên qua thiên địa đánh vỡ hết thể hư hảo hung hăng nghiền ép mà tới phương xa thánh hậu theo thánh vô song thi triển quyền pháp bên trong cảm nhận được quen thuộc khí tức kia là vĩnh hằng lực lượng không thuộc về tu tiên giới quyền pháp mà là chân chính tiên nhân quyền pháp tới tốt lắm học càng nhiều ngươi vượt đáng tiền lâm phà ngoài miệng ngả báng nhưng thần sắc vẫn có chút nghiêm túc thi triển thần thông pháp lực ngưng tụ tại quyền thượng trực tiếp hướng phía phương xa đánh tới hai cố khác biệt lực lượng đụng vào nhau hình thành xung kích rất là kinh khủng thánh cung ẩn chứa tiên tiên đại trận nhận xung kích lúc tự đ đến đến lập tức lâm phàm gửi được một câu nguy hiểm khí tức có chút lợi hại a ta đưa tài đồng tử chương ba trăm ba mươi bảy lò sưởi ấm rất không tệ ta sở học vĩnh hằng pháp thế gian hết thệ không thể địch nổi thánh vô song tựa như đi lại tại dòng sông thời gian bên trong theo hắn vừa x à i bước ra hư không liền sụp đổ một phương ngưng tụ lực lượng liền càng mạnh một điểm huyền ảo quyền uy dung chuyển thiên đ i ệ m đã từng ngơi ư đối ta hành động chỉ là ta con đường vô địch bên trong một chút trở ngại mà thôi bây giờ ta liền muốn đánh vỡ ngươi cái này trở ngại làm nền ta hành tẩu con đường vô địch hắn lúc này tín niệm đã đạt tới đ ỉ n h phong không người có thể dung chuyển thuận buồn u ô i do m à đi thánh vô song con đường vô địch hoàn toàn chính xác không ai có thể ngăn cản bởi vậy tại cỗ này sức mạnh huyền diệu bên trong lâm phảm cảm nhận được đối phương vô địch chi ý hoàn toàn chính xác rất đáng sợ vĩnh hằng chuyển thừa rất lợi、hại. thánh vô song c ó thể có được dạng này truyền thừa đủ để chứng minh đối phương là có người có đại khí vận mà lại khí vận còn không phải người bình thường có khả năng chống lại lâm p h ạ m ngưng thần nhìn lại lúc này thánh vô song khí vận không người nào có thể đ ị ợ h nổi hùng hậu đều nhanh ngưng tụ thành thực chất được chơi y ê u ái rất được lao thiên yêu thích tương lai thành tựu không thể đoán trước nhưng nếu như không có bản thân lĩnh ngộ tương lai lớn nhất thành tựu cũng chỉ là lại đi truyền thừa nhân vật con đường mà thôi lâm p h ạ m không có chủ quan mà là thi triển các loại thần thông hoàng tuyên địa ngục long tương bảo thuật ngục hải ma sơn mấy chục loại này đại thần thông dung hợp lại cùng nhau mỗi một đạo hào quang sáng trói liền đại biểu cho một loại đại thần thông mà hắn đem đại thần thông cũng tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới tại hắn loại này tình h u ố n giới đem nhiều như vậy đại thần thông tu luyện tới đỉnh phong đã là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả phương sa thánh hậu bị trước mắt một màn kinh sợ lần này một trận chiến ra ngoài ý định bên ngoài không phải thánh vô s o n g đến cỡ nào vô địch mà là lâm phảm tình huống nhường hắn có chút không dám tin vĩnh hằng tiên tôn truyền thừa không hề tầm thường có thể có được thứ nhất có chút lĩnh ngộ vượt cảnh ép địch là trạng thái bình thường dù sao song phương lĩnh nộ tuyệt học cũng không phải là tại một cái cấp độ bên trên tuy nói đại thần thông rất mạnh nhưng là cùng vĩnh hằng tiên tôn sáng tạo tuyệt học so ra trên lệnh khá lớn không biết tự lượng sức mình thánh vô song gặp lâm phàm không biết sống chết một q u y ề n oành đến mặt mũi tràn đầy coi nhẹ đây chính là ánh sáng đom đóm sao dám cùng nhật nguyện tranh huy hắn chính là ngày hắn chính là nguyện quan g mang chiếu dọi thế gian hết thảy còn lại đều là nhỏ bé đến cực hạn đủ để coi nhẹ đom đóm mà thôi ẩm hai người đụng vào nhau hai cố khác biệt lực lượng đụng vào nhau vĩnh hằng truyền thừa lực lượng bao quát và tượng ẩn chứa siêu việt hết thể đại thần thông lực lượng nếu như thánh vô song đem vĩnh h à n g pháp tu luyện tới cực hạng như vậy thì tính toán lâm p h à m tu luyện nhiều như vậy đại thần thông sợ là đều muốn phí sức rất nhiều nhưng bây giờ cái này sao có thể thánh vô song chừng lấy con mắt thân thể của hắn đang lùi lại lực lượng cùng bạo đem hắn khí thế nghiên áp xuống hắn con đường vô địch vậy mà gặp không dám tưởng tượng trở ngại không có khả năng hắn tức giận g ầ m thét quyền pháp cải biến một chỉ điểm ra vĩnh hằng tịch diệt chỉ x o á x o á một tiếng một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt theo thánh vô song trên đầu ngón tay bạo phát đi ra một cỗ không thuộc về thánh vô song lực lượng đạt được phong thích ký túc ở trong cơ thể hắn vĩnh hằng thần lô nở rộ q u a n mang ẩn chứa ở trong đó vĩnh hằng chi lực đổ xuống mà ra như thế kinh thế hai tục lực lượng trong lúc đó nhường lầm p h ạ m cảm nhận được gáp lực thực lớn thánh vô song không muốn lặp bại hơn không nguyện ý biểu hiện ra s u thế không địch lại coi như vĩnh hằng thần lô bên trong ẩ n chứa lực lượng không phải bản thân hắn lực lượng lại có thể như thế nào trận chiến này nhất định phải thắng hôn nguyên kim hồ chấn động kim quang như thác nước cùng vĩnh hằng chi lực đụng vào nhau ẩm ẩm hai người bay rớt ra ngoài đều hứng chịu tới không nhỏ chấn động thể nội pháp lực cùng khí huyết cũng sôi trào hai người khoe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết lâm p h ạ m thi triển thiên phú thần thông khôi phục nhanh chóng pháp lực cùng khí huyết khôi phục lại trạng thái bình thường ngược lại là thánh vô song lấy ra một cái đan dược căn vào, đan dược không phải phổ thông đan dược xem xét liền biết rõ bất phàm cái này ra hỏa vận khí cất cho hoàn toàn chính xác kinh người gặp được loại này đại tiên duyên nhưng ngẫm lại cũng có thể lý giải thế gian chi lớn ai dám nói đây cũng đi qua có lẽ một cái núi v cục địa phương liền ẩn chứa một loại nào đó thường nhân không cách nào tưởng tượng tiên duyên hết thệ đều là xem m ệ n h a lâm phảm ngươi với ta mà nói chính là sâu kiến ngươi có cảm giác đến vĩnh hằng lực lượng sao dù là ngươi bây giờ cùng ta không phân trên dưới nhưng tương lai không bao lâu ta chính là ngươi n g ư ỡ n vọng không thể chạm đến tồn tại dù là thánh vô song đạt được như thế thiên đại tiên duyên vẫn như c ũ không cải biến được hắn nữa thích đánh pháo miệng thói quen vừa mới song phương cũng không chiếm được lợi lộc gì nhưng đã đến thánh vô song bên này lời nói thật giống như đã t h ằ n g giống như có chút kinh người không hổ là ra mặt dày người mới có thể có đến giả thiên yêu thích vô song đạo hữu tất cả mọi người là người trẻ tuổi ngươi làm gì như thế tự chăm sóc mình như ngươi loại này tính cách không nói lời nào có tốt vừa nói bày ra tại thiên bảo c á t nhưng là muốn giảm b ấ t đi nhiều giá trị của ngươi hoàn toàn không chỉ như thế chờ đưa ngươi c h ấ n áp nhất định phải h ả o h ả o bồi dưỡng một cái ngươi lễ nghi lâm phạm nói hắn đột nhiên phát hiện thánh vô song là một vị đáng yêu người cũng không phải tính cách của hắn để cho người ta ưa thích mà là thân là một vị đạt được tiên duyên người k i u cao ngạo bá đạo cảm giác bị hắn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế cũng không biết nên nói cái gì mới tốt ừ miệng lưỡi nhanh chóng ngươi cũng liền chút năng l ự c ấy tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi hối hận thánh vô song đối lâm phàm cựu hận đã không thể làm dịu ngươi không chết thì là ta vong hai người không có thủ giết cha đ o ạ t mẹ mối hận thế nhưng là đối thánh vô song tới nói ngươi có dũng khí nhục nhát ta đó chính là thủ không đội trời chung đột nhiên thương không có chút biến hóa nguyên bản một mảnh xanh lam bầu trời biến đỏ bừng phảng phất hồng vân đốt cháy thiên địa một cô cực nóng làm cho người rất là không thoải mái ông vĩnh hằng thần lô theo thánh vô song thể nội xoay tròn mà ra hào quán quân quanh p ô thiên cái địa một cỗ cổ lao mênh mông khí tức lan truyền ra chấn động thiên địa vĩnh hằng thần lô thánh hậu ngưỡng vọng tương h cung kia một tòa phát ra hảo quan lóng ánh thần lô chính là nàng muốn nhất cần thậm chí nàng đều đã cảm giác được dấu ở thánh cung chỗ sâu thần lô đang chấn động phản phất là cảm nhận được dẫn dắt giống như tức tước muốn thử muốn cùng kia lơ lửng tại trên bầu trời thần lô hòa làm một thể giống như thánh hậu cảm nhận được loại này tình h u n lúc sắc mặt có chút phát sinh biến hóa bất động thanh sắc thi triển thần thông đem thánh cung thần lô áp chê xuống đây là thần lô ở giữa liên lạc bất luận một cái nào hoàn chỉnh bạo nếu như bởi vì một ít nguyên nhân vỡ vụn bọn chúng lớn nhất hy vọng chính là hy vọng có một ngày có thể quay về một thể lại càng không cần phải nói vĩnh hằng thần lô dạng này tiên bảo thánh vô s o n g đôi mắt bên trong kích xả ra lôi đ ỉ n h chi uy tại thần lô xuất hiện một khắc này hạn tự thân khí tức biến huyền diệu bắt đầu lâm phàm tử kỳ của ngươi đã đến thần lô uy năng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng ta đem m ư ợ n nhờ thần lô lực lượng đưa ngươi triệt để phá hủy luyện hóa thành c ặ n bã ngữ khí phẫn nộ vô cùng sung mãn lựa giận nếu như không biết do cụ thể là chuyện gì người nhìn thấy loại này tình huống tuyệt đối sẽ nói n g ư ơ i lâm phảm có phải hay không đem người ta n à n g dâu cho chơi cho người ta bệnh một đỉnh xanh mơn mật mũ người ta mới có thể tức giận như thế hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh ngươi cái này lò không tệ a mùa đông sưởi âm không có chút nào lạnh lâm phảm vừa cười vừa nói trong mắt có chút qua mang rất tùy ý chính là mớn liền phảm phất nhìn thấy liệt diễm tiên thương lúc tình huống như lúc đồng dạng ngươi thánh vô song căm thủ đến tận xương thủy chó đồ vật lại còn nghị cướp đoạt hắn vĩnh hằng thần ô s、si、u tâm vào tường sau đó hắn cũng không nhiều lời nói nhảm một tay nâng lên vĩnh hằng thần ô Thi triển một lúc o nào theo trong ạ chạy i diệu diệu diệu tới. trường ấn. Lập tức, vĩnh hàng thần lô nở rộ diệu nhãn quan mang. Một cỗ huyền thần bên đó kỳ khí lưu tức, Một rộ Lập lô lô l cỗ ra tới. Lúc này thánh vô song tựa như trên đ ờ i vô song vương giả hắn đang thi triển quyền pháp bây giờ quyền pháp cùng lúc trước cũng không đồng dạng thương khung cũng tại chấn động phản phất dẫn dắt đặc thù nào đó tồn tại cái này ra hỏa thủ đoạn có chút lợi hại a lâm phàm cảm thán cấp cho người khác tán dương chính là vô hình ở giữa đề cao mình mức cách nếu như thánh vô song rất yếu còn cùng hắn đâu đến bây giờ chẳng phải là làm mất mặt chính mình lúc này thánh vô song trên người khí tức càng ngày càng đậm hơn cái này một quyển chính là kinh khủng một kích hắn thao túng hôn nguyên kim hồ quấn quanh ở bên người kim hà thủy lưu chuyển mà ra tiên bảo cùng tiên bảo ở giữa quyết đấu ai mạnh ai yếu đợi lát nữa liền có thể thấy rõ ràng bất quá hắn muốn từ thánh vô song trong tay cướp đi cái này thần lô hắn rất phải nhìn thấy người khác t r ă n g bức nhất là thánh vô song đạt được cái này chuyển thừa về sau nhìn một chút biến đều là cỡ nào càn rỡ ngay sau đó thánh vô song khí tức ngưng tụ đến đỉnh phong vĩnh hằng thần lô mặt ngoài hiện, hiện vạn mẹo phu văn còn có các loại dị tượng nương theo lấy thánh vô song một quyền hung hăng nghiền ép mà tới lâm phàng khỏe miệng mang theo ý cười thôi động hôn nguyên kim hồ đồng thời ngưng tụ tự thân mạnh nhất thần thông pháp lực chấn động h u y ề n thành hủy d i ệ t tính ba động trong nháy mắt đem thánh vô song quyền ý bao k h ỏ a ẩm ẩm liên miên không dứt tiếng oanh minh v a n g vọng tại lần này đọ sức bên trong hai c ỗ lực lượng kinh khủng cũng không biết rõ phát sinh qua bao nhiêu lần va chạm thánh vô song trong lòng rất là khó chịu đáng chết đồ vật dựa vào cái gì có thể cùng hắn đấu đến loại trình độ này cái này ra hỏa lấy được tiên duyên thật đúng là thật lợi hại vĩnh hẳng thần lô đ í c thật l à bà bối lâm phạm ý nghĩ trong lòng một mực không có biến mất qua đối phương thần thông tu luyện không có hắn nhiều cũng không có hắn như thế viên mãn mà lại hắn những n à y thần t h ô n g tiên ma yêu ba đạo đều có thuộc về dung hội ba nhà chi trưởng uy lực vô tận nhưng như c ũ không có thể đem thánh vô song như thế nào đúng là có chút mất mặt hôn đản ta được đến như thế to lớn tiên duyên lại còn không thể đem hắn chấn áp hắn đến cùng tu luyện chính là cái gì đổ v ợ cho dù có một cái tiên bảo lại có thể như thế nào còn có thể cùng ta vĩnh hằng thần lô chống lại hay sao thánh vô song trong lòng cũng đang mắng mẹ thật lâu không thể đem lâm phàm cầm xuống trong lòng có chút khó chịu cảm giác đây cũng là một loại nhục nhã mà hai người bọn họ đánh nhau đối thánh cung tới nói ảnh hưởng cực lớn vô số đệ tử cũng tránh xa xa bởi vì song phương xung kích ba động thật sự là quá kinh khủng dù là thánh cung tiên thiên đại trận ngăn cản bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được loại kia hủy thiên diệt địa khí tức thánh hậu mắt thấy hết thể trước mắt hai người bọn họ đều đã là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu người liền xem như thế hệ trước đại năng chỉ sợ cũng không bằng bọn hắn chương ba trăm ba mươi tám lại muốn đường chạy mà lâm p h ạ m thi triển tổ long phù đồ thân nhục thân kinh khủng đến cực hạn pháp lực dày đặc toàn thân thần thông chi lực tụ tập tại toàn thân các nơi hắn trực tiếp cùng thánh vô song chơi cận chiến đâm tới một quyền bắn nổ lực lượng tựa như một cái cự long gào thét một thanh â m vang lên triệt t h i ê t niệm thánh vô song tóc dài phiêu đãng tuấn tú dung mạo hơi có vẻ dữ thợn thật lâu không thể đem lâm p h ạ m cầm xuống tâm tình của hắn có chút khó chịu thôi động vĩnh hằng thần lô trong lúc đó vĩnh hằng thần lô cái b ậ bốc cháy lên ngập trời l i diễm thần lô nở rộ kinh thế quan mang Phản p h ấ trong lúc này t lò l u y ệ nháy c ế l mắt loại nào đó các n giống n g đồ vật h loại m tiên thuật thần thông trên bầu trời thánh cung nở rộ ngắn ngủi trong chốc lát hai người giao thủ mấy ngàn chiều một mảnh hư không cũng bị đánh vỡ nát có được vĩnh hằng thần lô thánh vô xong từ đầu đến cuối cũng ở vào thế bất bại coi như từ thân pháp lực cao hơn hắn lại có thể như thế nào vẫn như cũ không thể cầm xuống đồng thời hắn cũng đang chờ đợi cơ hội đáng chết người cái này ra hỏa thật sự là quá phiền thánh vô song đã bị lâm phạm làm có chút không kiên nhẫn từ khi đạt được tiên duyên về sau hắn liền không có gặp được có thể cùng hắn đấu đến bây giờ mức độ này người rất nhanh thế công của hắn biến càng thêm h u n g mãnh vĩnh hằng tiên tôn chuyển thừa là hắn lớn nhất nội t ì n h đồng thời chuyển thừa tuyệt thế thần thùng cũng là kinh tế hai tục bất luận cái gì một môn nhét vào bên ngoài cũng đem chấn kinh thế nhân lúc này một vị lao hầu xuất hiện tại thánh hậu bên người nói khẽ cùng thánh vô song giao thủ người trẻ tuổi là ai thánh hậu nói thái vũ tiên môn đệ tử lâm phạm lão sư nhưng có nhìn ra hắn tình huống lao hầu lắc đầu nói nhìn không ra có chút kỳ diệu theo lý thuyết thánh vô song tiên duyên không người có thể so bất quá kẻ này thi triển thần thông đều là bách gia chi trường cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù duy giật mình kỳ chính là hắn đem những n à y thần thông cũng tu luyện đến cảnh giới viên mãn điểm này không có mấy ngàn năm thời gian căn bản không thể nào làm được còn có kêu một cái hồ lô đích thật là tin bảo có nồng hậu dày đặc tiên đạo phát tắc có thể coi là như thế cuối cùng cuối cùng dấu hiệu nói đến thánh vô song vẫn như cũng là bất khả kháng nhất định tồn tại tuy nói lao hậu nhãn thần rất đục nhưng lại có dị dạng quan mang rất sáng trói rất lóa mắt phảng phất có thể đem bất luận kẻ nào xem thấu giống như vĩnh hằng thần lô là vĩnh hằng tiên tôn tiên bảo ẩn chứa vô tận ảo diệu nghe đồn ẩn chứa vĩnh hằng con đường thánh vô song dùng thần lô là xính lễ cưới đồn h i ta tuyệt đối không phải thật sự là đồ nhi ta ngay tại vừa mới ta phát hiện hắn thần lô giống như có thể dẫn dắt thánh cung thần lô, ta nghĩ hắn là nghĩ tiếp cận thần lô thừa cơ dung hợp là một thể đến lúc đó hoàn chỉnh vĩnh hằng thần lô sẽ có được thâm bất khả chắc uy lực thánh hậu sớm đã đem thánh vô song tâm tư xem xấu điểm này tiểu tâm tư dùng trên người các nàng đơn giản chính là tự dứt lấy l ụ la hầu trầm mặc không nói vi d i ệ u gật đầu nếu như thánh cung có thể có được trong tay đối phương vĩnh hằng thần lô như vậy hết thể cũng đem phát sinh biến hóa cực lớn có được hoàn chỉnh vĩnh hằng thần lô thánh cung đem trong nháy mắt trở thành thế gian đệ nhất đại thế lực coi như đến tiên giới vậy cũng có thể trở thành một phương đạo thống nhưng vào lúc này chiến đấu phát sinh biến hóa cực lớn、Ấm. lâm phạm lấy quỷ dị thân ảnh tránh đi thánh vô song kia kinh d i ễ m một kích hung hăng một quyền đẻ xuống trọng kích đ ộ ngực của hắn ngưng tụ đã lâu thần thông chi lực chút xuống mà đi bắt được cơ hội là tử kỳ của ngươi nguyên lai ngươi lực bền bị không quá được a hắn cùng thánh vô song giao thủ lâu như vậy đột nhiên phát hiện đối phương lực bộc phát hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng bền bị coi như quá kém thôi động vĩnh hằng thần lô còn muốn thi triển những cái kia tuyệt thế thần thông đối pháp lực tiêu hao cực lớn dù là có đan dược trèo trống cũng sẽ có được sơ hở、Phúc. thánh vô song sắc mặt đại biến theo đùa đỏ n h ậ n biến tái n h ậ t thể nội chấn động một ngụm tiên huyết phun tùng t ó á i ra ghê thởm đi chết đi hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà đã thương nặng hắn lập tức nổi giận thôi động vĩnh hằng thần lô thần lô quang mang nở rộ động thoái hư không không gì có thể ngăn cản đập vào mặt uy thế để cho người ta cảm thấy kinh hãi chờ chính là cái này cơ hội lâm phàm trong mắt lấp loe quang mang cơ hội tới hắn muốn đem vĩnh hằng thần lô cướp đến tay mặc dù quá trình có hơi phiền thoái nhưng không sợ h ã i chút nào thái thần phù lục hắn vây tay một cái một tấm bửa chú trống rông xuất hiện chấn áp vạn vật sinh linh khí tức chuyển ra ngoài phù lục phiêu đãng mà đi đột nhiên xuống trên bầu trời thần lô một c ỗ lực lượng kinh người rơi xuống một tiếng ầm vang vĩnh hằng thần lô nhận phù lục c h â n áp muốn điên cuồng phản kháng thế nhưng là thái thần phù lục lớn nhất diệu dụng chính là c h â n áp vật vật ngưng kết t h ầ n hồn càng là tiên giới thiên địa dựng dục mà ra tồn tại dù là hắn không trọn vẹn tổn hại đối phó từ thánh vô song điều khiển vĩnh hằng thần lô cũng đã đầy đủ cái gì thánh vô song cảm thấy không lành hắn cùng thần lô ở giữa liên hệ theo phù lục chấn áp dần dần biến yếu kém ngay tại hắn chuẩn bị bắt hồi trở lại vĩnh hằng thần lô lúc lâm phàm trong nháy mắt động đậy ng đồng thời lấy hôn nguyên kim hồ mở đường gầm nhẹ một tiếng hung hăng nộ oanh mà đi là ngươi ở trước mặt ta khoe khoang thời điểm ngươi liền nên làm tốt chuẩn bị hắn sao lại cho thánh vô song cơ hội cưỡng ép xuất thủ kinh khủng nhất mấy chục loại này thần thông chi lực bộc phát mà đi lần nữa đánh phía đối phương thánh vô song sắc mặt âm trầm như nước chấn vỡ đủ loại thần thông có thể hắn cùng lĩnh hàng thần lô liên hệ theo thái thần phụ lục chấn áp càng ngày càng yếu kém không hắn gầm t hét đã không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ số giới nếu không muốn xảy ra vấn đề lớn một cỗ kinh khủng khí tức từ trên thân thánh vô song bạo phát đi ra đây là lúc trước căn bản lại không tồn tại hắn đạt được chuyển thừa quá mức kinh khủng d ấ u dếm thủ đoạn nhiều vô số kể người bình thường coi như cùng thánh vô song ngang nhau tu vi đều muốn bị đẻ lên đánh thậm chí có chút không chú ý liền có thể bị đối phương m h ự a sát hắn không có để ý lâm phạm mà là đánh út về phía vĩnh hằng thần lô muốn t ạ i ngắn nhất thời gian bên trong đem thần lô cướp về lâm phạm ngươi cho rằng bằng vào thủ đoạn như vậy liền có thể cướp đi ta vĩnh hằng thần lô sao ngươi thật sự là quá tham lam quá mức tham lam sẽ chỉ làm ngươi chết thảm hại hơn lúc này thánh vô song cùng vừa mới có rõ ràng khác biệt hẳn là một loại nào đó truyền thừa thần thông kích hoạt lên trong cơ thể hắn tiềm lực b ộ c phát ra bình thường không dám tưởng tượng lực lượng tu h tiên giới chính là như thế kỳ diệu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cũng không phải là nói đùa có lẽ bình thường bị ngươi ưu hiếm người tại mỗ một ngày đột nhiên nhất phi trùng tiên hung hăng đưa ngươi dẫm tại dưới chân cũng không phải không thể nào mà phát sinh loại này tình huống thường thường chỉ cần một cái tiên duyên mà thôi vĩnh hằng chân lý tinh hà phá diệt ta tự tại tiêu dao thánh vô song tức giận nói năm ngón tay ngưng tụ đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng u y tích khó mà năm lấy ẩn chứa đại đạo chân lý lâm p h ả m không chút nào hoảng hôn nguyên kim hồ kim quang nở rộ biến mất tại nguyên chỗ sau đó xuất hiện tại thánh vô song trước mặt trực tiếp đem cái này một quyền ngăn cản được ẩm bình thường đạo khí tao nộ đối phương cái này một quyền tuyệt đối sẽ bị đánh liền cặn bã đều không thừa nhưng hôn nguyên kim hồ thế nhưng là tiên bảo há có thể vỡ vụn bởi vậy đối với thánh vô song tới nói hắn c á i này một quyền liền phảng phất đánh vào trên miếng sắt giống như không tốt thánh vô song cảm giác sau lưng có nguy cơ đánh tới vội vàng xoay người cũng bất chấp tất cả đấm tới một quyền ẩm Phốc m ộ、so、thi thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ một đạo quang mang hoành kích mà đi trong chốc lát như là như mưa rơi thế công hung hăng nghiền ép mà xuống toàn bộ bộ lạc trên người thánh vô song ẩm ẩm t h á n h vô song điên c u ồ n g thổ huyết chừng trong mắt rất là không dám tin làm sao lại biến thành dạng này rõ ràng còn không phân trên dưới làm sao trong trước mắt liền biến thành dạng này hắn không thể tin được một màn này a hắn giống giận phía sau hiện hiện một tôn hư ảnh thình lình chính là vĩnh hằng tiền tôn hư ảnh vừa định cùng lâm phàm liều mạng thế nhưng là ngây người xem xét lại phát hiện lâm phàm cái này ra hỏa vậy mà không có đổi tới mà là xuất hiện tại vĩnh hằng thần lô trước mặt trực tiếp dùng thái thần phù lục đem vĩnh hằng thần lô chấn áp nhận được hôn nguyên kim hồ bên trong không thấy cảnh này hắn tê tâm liệt phế g ầ m rú kia là hắn bà bối là truyền thừa của hắn mất đi vĩnh hằng thần lô hắn truyền thừa đem không hoàn mỹ thực lực giảm đi nhiều lâm phàm cười lớn đa tạ ngươi ta đưa bảo đồng tử ngươi tồn tại chính là đang vì ta làm nền con đường vô hời ta như vậy tiếp xuống nên ngươi đưa n g ư ơ i ban đến thiên bảo c á t tuyệt đối kiếm bụn không lỗ biến thai ý nghĩ quá mức hành vi hắn đ u i thánh vô song tràn ngập hy vọng về phần chèn giết ngược lại là không có quá lớn ý nghĩ sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu liên tục không ngừng mới là thật đem thánh vô song chấn áp thu hết toàn thân hắn đem tất cả đáng tiền bảo bối cũng đ o ạ tới t thuận tiện đem hắn truyền thừa chi pháp làm ra tới bắt một đám khổ lực đến tu luyện sau đó chậm rãi chém giết tuyệt đối có thể tuân ra tới mà lại hắn tin tưởng thánh vô song tuyệt đối sẽ cho hắn thiên đại kinh hỷ coi như bị bắn đi lấy hắn khí v ậ n tuyệt đối có thể tiếp tục trưởng thành chờ tới lúc đó tiếp tục thu hết hà không đẹp quá thay không tốt hắn luôn xuống tay với ta thánh vô song theo lâm p h ạ m trong ánh mắt thấy được loại kia không ổn nếu như tiếp tục tiếp tục chờ đợi rất có thể cắm trong tay đối phương lâm phàm người chờ ý ta mất đi đồ vật cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đoạt lại ngươi chờ đó cho ta vừa dứt lời thánh vô song thi triển côn bằng tiên thể đặc chất côn bằng một cánh chín vạn dặm đánh một tiếng liền muốn biến mất tại phương xa giữa thiên địa hành giả vô cương lâm p h à m thi triển đại thần thông bước chân bẹ mạnh phảng phất dẫm tại thời gian trường h à bên trên ngược dòng tìm hiểu lấy thân ảnh của đối phương muốn chạy vậy phải xem xem ngươi có hay không bản lanh này lần trước bị hắn đào tẩu kia là đối phương thần thông quá nhanh mà bây giờ hắn có được hành giả vô cương bực này đại thần thông há có thể đơn giản như vậy nhường hắn ly khai c hắn n không bằng. Đến một phát. thánh vô song nhất là tự hào chính g phát, hào h vô một tự là là người mang côn bằng tiên này thể chất có nghịch thiên mà đi năng lực. Chỉ là... vân vân. Ngày, lại đi Mà mà bực chất có lực. Chỉ thể. thể hắn là... không cam lòng chạy trốn thế nhưng lại phát hiện k i a tiểu t ử vậy mà theo tới làm sao có thể tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất nhẹ nhàng thậm chí đối phương sắc mặt nhường hắn chán ghét vào phần vô song đạo hữu chạy cái gì tọa hạ trò c h u y ệ n chút không tốt sao lâm phạm lạnh nhạt như nước khoe miệng mang theo cười đã từng thánh vô song một cái chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh bây giờ thấy do đối phương chạy trốn bộ dáng cảm giác có chút ý tứ ngươi thánh vô song chỉ muốn tức giận gào thét tốt mẹ nó ngay tại hắn nghĩ những t h ứ này lúc lâm phàm trực tiếp một quyền đánh đến kinh hãi vô song đạo h ư u sắc mặt đại biến vội vàng chuyển biến thân hình khó khăn lắm tránh thoát khỏi đi ngay tại hắn coi là đến đây là kết thúc thời điểm bên hai lại chuyển đến vụ vụ tiếng xe gió từng nhánh địa ngục trường mâu phá không mà đến đem hắn bao trùm hoàn toàn chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết căn bản không cho hắn xoe người cơ hội lê tờ a chỉ cần ta có thể đào tẩu ngươi nhất định phải trả giá đắt đối phương bức bách rất c ă n g hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục thậm chí hắn cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt gặp quỷ. sao có thể kinh khủng đến loại trình độ này hắn đạt được vĩnh hằng tiên tôn truyền thừa tự nhiên vô địch thiên hạ quét ngang trong lòng hết t h ể địch nhân có thể mẹ nó vậy mà đưa tại cái này tiểu tử trong tay hai lần hẳn là hắn chính là ta một đ ờ i chi địch sao hiện tại vẫn là không muốn những thứ này có thể đào tẩu mới là thật、Phúc. một chi địa ngục trường mâu đâm xuyên thánh vô song cánh tay tiên huyết tụ cục rơi xuống hàn oán hận quay đầu nhìn về phía lâm p h ạ m n g ư ơ i nhớ kỹ cho ta ta cùng ngươi không chết không nớt trong chốc lát thánh vô s o n g thiêu đốt bản mệnh tinh huyết cưỡng ép thôi động côn bằng tiên thể trong lúc đó cồn phong gào thét long trời l ở đất một tôn gần như thực thể côn bằng lên như diều gặp gió hung lệ đôi mắt nhìn chằm chằm lâm p h ạ m cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang triệt để biến mất tại giữa thiên địa vẫn là bị hắn trốn thoát lâm p h ạ m thủ đoạn rất nhiều hành giả vô cương tự nhiên là hiếm có đại thần thông nhưng là thánh vô xong lấy thiêu đốt tinh huyết làm cơ sở thi triển hắn không thể thi triển ra thần thông hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh ngạc và phần trở lại t h a n h cung tâm tình của hắn rất không tệ vui vẻ vô cùng lần này một trận chiến thu hoạch rất lớn tuy nói không có đem thánh vô s o n g c h â n áp nhưng đạt được trong tay đối phương vĩnh hằng thần lô chính là thu hoạch lớn nhất cựu hận chính là như thế kết xuống muốn tiêu trừ cựu hận này cơ bản ngươi không chết thì là ta vòng nhân sinh chính là như thế vui sướng vớt vớt vĩnh hằng thần lô vĩnh hằng thần lô vĩnh hằng tiên tôn thành đạo chi bảo không trọn vẹn hoàn chỉnh vĩnh hằng thần lô ở trong chứa hoàn chỉnh vĩnh hằng pháp vĩnh hằng tiên tôn một luồng ý chí cảnh cáo không thể cùng vĩnh hằng thần l ô ở giữa liên hệ quá mức chặt chẽ vĩnh hằng tiền tôn bày ra đại cụm chớ trở thành quân cờ mẹ nó lâm phạm nhìn thấy giới này thiệu thời điểm cũng có chút muốn mắng người những cái kia các đại l a o cũng ưa thích chơi một chiêu này sao liền không thể cam tâm tình nguyện đem tự mình bảo bối giao cho người khác n h ư n g bị người nhanh vui vẻ vui nhà làm gì đùa nghịch nhiều như vậy mạnh lưới cố ý làm cho người mắc câu cũng tỉ như hắn t r ư ớ c kia đạt được cổ đăng l á o nhân truyền thựa đồ chơi kia cũng là giới thiệu truyền thựa hình thành nhân quả quan hệ trở thành đối phương thứ hai nhục thân còn có thương sinh ma tổ tàng bảo đồ không sai biệt lắm cũng là như vậy đi l i ê n mẹ nó không có một cái nào là coi trọng nhưng ngẫm lại cũng thế nếu như là mình đã gặp được kinh khủng đại địch biết rõ một con đường chết làm sao có thể cam tâm tình nguyện tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp là tự thân lưu lại một tia hy vọng n g ồ i đ ợ i tương lai mỗ i một ngày phục sinh vĩnh hằng tiên tôn đem vĩnh hằng thần lô lưu lạc đến tu tiên giới chắc hẳn cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ tại tiên giới rất nguy hiểm rất dễ dàng bị người nhìn ra mà tu tiên giới liền không đồng dạng có thể xem thấu hắn bố cục ơ bản không tồn tại、Ai? xem ra cái này vĩnh hằng thần lô không thể trở thành tự mình b ả o b ố i a trừ phi đem vĩnh hằng tiền tôn một luồng ý chí xóa đi lâm phàm có chút bất đắc dĩ tuy nói chưa từng đi tiên giới nhưng trải qua những chuyện này hắn đã khắc sâu minh bạch một cái đạo lý đó chính là giữa người và người là không tồn tại tín nhiệm ngươi tự nhận là đạt được tiên duyên kỳ thật người khác cũng là mượn nhờ lòng tham của ngươi chậm d ã i đưa ngươi dẫn lên câu rất nhanh hắn lâm vào thật sâu chầm tư việc này cần hảo hảo suy nghĩ một chút bây giờ còn đang thánh cung địa bàn hắn đem vĩnh hằng thần lô cất kỹ nhìn về phía phương xa một thân ảnh ngược lại để hắn cảm giác có chút quen thuộc vị mỹ nữ kia giống như có chút quen thuộc cũng không phải dung mạo mà là trên dáng vóc vị này cô nương xinh đẹp chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua lâm phàm cười hỏi một trận chiến kết thúc nhiệt huyết sôi trào tự nhiên đến tìm muội t ử trò chuyện chút thư giãn một cái nội tâm bình phục khí huyết thánh hậu nghe nói lời này không những không giận mà còn cười ngược lại là một bên lão h ậ u sắc m ặ tâm lãnh dám căn đảm đùa dỡn thánh cung thánh hậu chỉ là một bên thánh hậu lại ngăn cản lao sư người này ta biết lão hầu rất kinh ngạc nhưng cũng không có nói thêm cái gì thánh hậu cười nói thiên bảo các từ biệt đã có một năm lâu không nghĩ tới còn nhớ do ta lâm phàm n h ũ n mày thiên bảo các trong lúc đó hắn nghĩ tới người này là ai à nhớ ra rồi nguyên lai là người cô nàng này à không nghĩ tới lộ ra thật khuôn mặt ngươi thật đúng là không tệ trước kia còn tưởng rằng là bởi vì quá xấu mới có thể không dám lấy chân diện mục gặp người lâm phàm trêu trọc tiểu tử chú ý lời nói của ngươi la hậu không thể nhịn được nữa năm lần bảy lượt đối thánh hậu bất t í n chính là đang gây hấn với thanh cung lâm phạm tiếu dung ôn hòa nói vị này lao n ã i n ã i tuổi tác cao làm gì táo bạo như vậy đây là nhóm chúng ta người tuổi trẻ sự tình ngươi ở một bên yên lặng nghe liền tốt mà lại ta cũng có thể hiểu ngươi hiện tại cảnh ngộ nhưng ta cũng biết rõ lao n ã i n ã i lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là một vị hiếm có mỹ nhân nếu như ngươi tuổi nhỏ hơn một chút ta cũng sẽ chú ý ngươi thánh hậu kinh ngạc nhìn xem lâm phạm nàng thật không nghĩ tới lâm phạm như thế gan to bằng trời đối nàng n ô n n g ự a khinh bạc coi như xong lại không nghĩ rằng còn dám đối nàng lão sư cũng là như vậy tốt tiểu tử nên và miệng lâm a o phàm hữu môi nói lão nhân ra làm gì như thế tức giận tán dương ngươi đều phải sức sống hẳn là còn muốn nói ngươi xấu xí、si、không chịu nổi càng già càng xấu hay sao được rồi cùng các ngươi cũng không có gì tốt nói chuyện vẫn là đi hắn ra một chuyến thu hoạch vẫn được vĩnh hằng thần lô đích thật là một cái tốt bà bối chỉ cần không quá xâm nhập tiếp xúc liền sẽ không có bất cứ chuyện gì đồng thời hắn cũng muốn thánh cung bên trong khác một nửa vĩnh hằng thần lô bởi vì tại hắn đạt được vĩnh hằng thần lô thời điểm liền đã cảm nhận được kia trong minh minh liên lụy v â n v â n thánh hậu mở miệng thần thánh không thể xâm phạm nàng lúc này vậy mà lộ ra phong tình vạn t r ù n g thần sắp nói không phải là thánh cung không lọt nổi mắt xanh của ngươi vừa tới muốn đi không bằng lưu lại trò chuyện chút lâm phàm làm bộ toàn thân d u lên nổi da gà cũng xuất hiện thánh hậu ta luôn cảm giác ngươi đối ta có chút ý nghĩ ngươi cái này nữ nhân quá hiện thực liền cùng lần trước ta với ngươi nói tình cảm ngươi lại nghĩ bạch chơi ta ngươi nói ta có thể không sợ sao bất quá nha hôm nay thánh hậu lộ ra chân diện mục đích thật là vào mắt của ta cùng mỹ nữ tâm sự cũng là lựa chọn tốt nhưng tiền đề chính là thánh hậu tuyệt đối đừng đề cập với ta tuổi tác ta sợ gánh không được hắn nói với thánh hậu lời nói này cũng không có ẩn tảng người chung quanh cũng nghe vào trong hai những cái kia thánh cung đệ tử miệng mở rộng một mặt một bức không khỏi cũng quá tú đi bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua có người dám can đảm cùng thánh hậu nói chuyện như vậy còn có thể bình yên vô sự đứng tại chỗ thậm chí thánh hậu cũng không có nổi giận vẫn như c ũ vẻ mặt tươi cười đ ố i đãi nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói coi như người khác đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng thánh hậu hít sâu một hơi trong lòng báo cho tự mình nhịn xuống ngàn b ạ n phải nhận ở không muốn nổi giận m ờ i nàng m ờ i lâm p h ạ m đến đại điện bên trong một lần lâm p h ạ m tự nhiên không sợ hai chút nào tiến đến bị lâm p h ạ m cứu vớt những đệ tử kia cũng n g n g d ỗ i nhìn xem bọn hắn không nghĩ tới cứu bọn hắn người vậy mà như thế lợi hại đây quả thật là không nghĩ tới đại điện bên trong lâm phàm cười nói Có chuyện chỗ nói khai này liền môn kiến sơn gì đi, ở trong a lòng sợ hãi a hắn là thật ra không có nguy hiểm về sau liền triệt để phóng thích bản tính lao hậu trong lòng một mực thiêu đốt lên l ử a giận nếu như không phải là bởi vì kẻ này tình huống đặc thù nàng sao có thể nhường cái này tiểu t ử cản rỡ đến bây giờ thánh hậu cười yếu đớt nói đùa nơi này là thanh cung sao lại có loại sự tình này phát sinh chẳng qua là thật có một việc hy vọng có thể thành toàn vừa mới ngươi đạt được vĩnh hằng thần lô cũng không tính là hoàn chỉnh thánh cung liền có khác một nửa nếu như nàng còn chưa nói xong lâm phạm liền đã học được đ ọ t đáp a thánh hậu nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng đem thánh cung vĩnh hằng thần lô đưa cho ta cái này không khỏi cũng quá k h á c h khí đi bất quá đây cũng là thánh hậu tấm lòng thành ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận lâm phạm một bộ cố mà làm bộ dáng nói thánh hậu cùng lao hậu trận mắt hốc mồm nhìn xem thế gian tại sao lại có như thế không muốn mặt người hơn nữa còn như thế tuổi trẻ nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp vậy cái này không muốn mặt cuối cùng sẽ phát triển đến trình độ nào đã là không dám tưởng tượng thánh hậu cười nói ta nghĩ ở trong đó tất có hiểu lầm ý của ta là lâm đạo hữu có nguyện ý hay không đem đạt được vĩnh hằng thần lô chuyển nhượng cho thánh cung bất quá đạo hữu cứ yên tâm đi chỉ cần đạo hữu nói ra điều kiện ta nghĩ thánh cung nhất định làm được lâm phạm hài lòng gật đầu nói đây mới là giống người nói nhà ngươi suy nghĩ một chút lần trước lại còn nghĩ bạch chơi để cho ta đối ngươi ấn tượng cực kém nếu như ngươi lần trước cũng giống lần này như vậy có lẽ ta liền đem đồ vật cho ngươi về phần các ngươi muốn vĩnh hằng thần lô cũng là không phải không được không bằng đến một phát chương ba trăm bốn mươi ngươi quả nhiên là dạng này người có lẽ là lời nói này có chút cấp cao mơ hồ thánh hậu cùng lao h ậ u cũng không nghe minh bạch đến một phát làm sao cái đến pháp nhưng là nhìn xem lâm p h à m biểu lộ nàng luôn cảm giác sự tình giống như có điểm gì l ạ lạ biểu tình kia có t r e o chọc ý tứ lâm đạo hữu cân nhắc như thế nào có bất kỳ điều kiện gì có thể nói ra thánh hậu hỏi nàng rất muốn đạt được vĩnh hằng thần lô đã từng một vị khác một nửa vĩnh hằng thần lô cũng không tồn tại tu tiên liên giới nhưng từ khi thánh vô song đạt được tiên liên đem khắc một nửa mang ra thời điểm thánh cung bên trong vĩnh hằng thần lâu ngay tại chấn động phảng phất là đang nói ta khắc một nửa xuất hiện ai lâm phàm thở dài một tiếng thánh hậu ngươi nhìn ta người này hiện tại tương đối thiếu cái gì một bên lao h ậ u vẫn luôn rất cảnh giác nhìn về phía lâm phàm nghiên kỷ nhẹ nhàng giống như này lao cá nàng nhất định phải xem trọng thánh hậu tuyệt đối không có khả năng nhường thánh hậu bị cái này tiểu t h hại thánh hậu cười nói đạo hưu thiếu cái gì ta thật không biết rõ không bằng đạo hưu nói ra bỏ mặc là bất kỳ điều kiện gì cũng có khả năng thành công tính Tốt ta, đã thánh hậu như thế truy vấn vậy ta liền nói thẳng lâm p h ạ m tay ngón tay vớt cảm chầm dãi nói ta tu hành đến bây giờ giống như thiếu khuyết một cái b ả n lữ nếu không thánh hậu giúp một chút hắn nhàn đến không thú vị liền ưa thích đùa dỡ người n khác ngẫm lại cũng thế thánh hậu là cỡ nào thánh khiết tồn tại người bình thường nhìn thấy cũng tất cung tất k í n h đem xem như không thể xâm phạm người nhưng là lâm p h ạ m rất ưa thích chính là đùa dỡn loại người này đánh một chút miệng pháo cũng không phạm tội đi thánh hậu nhữ mày luôn cảm giác cái này tiểu tử có ý riêng hẳn là giống như thánh vô song đem ánh mắt khóa chặt nàng đồ nhi nàng đồ nhi tại tu tiên giới có đệ nhất mỹ nữ danh hiệu tất cả mọi người biết rõ nàng đồ nhi đẹp như vẽ vô số nam tử trong lòng tình nhân trong ngộng liền liền một chút lao ra hỏa cũng nhớ kỹ chỉ là hiện tại còn chưa xác định nói tới ai à đã đạo h ư u có cái này nhu cầu vậy rất đơn giản không biết đạo h ư u coi trọng chính là vị kia nữ tử chỉ cần nói ra ta sẽ cho đạo h ư u đi nói một chút mặc dù không dám trăm phần trăm cam đoan nhưng có rất lớn hy vọng có thể thành thánh hậu không có nói tới tự mình đồ nhi nàng cũng không chính hy vọng đồ nhi bị đối phương túi lương rơi thậm chí, nàng cho rằng đối phương cũng không biết rõ nàng đồ nhi tồn tại lâm phàm cười nhãn thần có chút ngoạn vị nói kỳ thật rất đơn giản chỉ cần thánh hậu một câu vậy chuyện này liền thành ngươi coi trọng đồ nhi của ta thánh hậu trong lòng giật mình quả nhiên lại là như thế sau đó nói ta có thể thay ngươi giới thiệu nhưng liệu có thể t ắ c thành xem các ngươi duyên phận thánh vô song lúc trước chính là, là đồ nhi ta mà đến nhưng bị ta cự tuyệt bất quá ngươi không đồng dạng ngươi so với hắn muốn tốt rất nhiều hoàn toàn chính xác xứng với đồ nhi ta lâm phàm kinh ngạc thánh hậu nói gì thế đồ nhi n g ư ơ i đ ổ nhi cùng ta có quan hệ gì lại không có gặp qua n g ư ơ i đ ổ nhi ta nghĩ thánh hậu là hiểu lầm ta nói không phải n g ư ơ i đ ổ nhi mà là thánh hậu ngươi à lúc trước ta cũng đã nói chỉ cần một câu nói của ngươi vậy chuyện này liền thành ngươi chỉ cần nói ta đồng ý là được lâm p h ạ m cười ha hả thế nhưng là lời này truyền đến thánh hậu cùng lao hầu trong thai thời điểm liền cùng kinh lôi oanh minh vang vọng nổ các nàng tâm linh cũng đang run sợ muốn chết lao hậu cũng nhịn không được nữa xuất thủ coi như thánh hậu ngăn cản cũng vô pháp áp chế trong nội tâm nàng lựa giận một trưởng vô tới hết thẻ chung quanh cũng phảng phất đều ở trong lòng bàn tay giống như nếu như là người bình thường sợ là sớm bị một trường này đánh hoa mắt trực tiếp thổ huyết mà chết lâm phàm đánh trả một trường một chút bất động cười nhìn xem l á o hậu l ã o nhân ra tính tình thật sự là không tốt không đồng ý liền không đồng ý thôi làm gì độc thủ hắn liền biết do nói như vậy tuyệt đối sẽ bị người đánh nhưng là không nói trong lòng khó chịu à bởi vì cái gọi là hết thẻ đều muốn tùy tâm nội tâm muốn người nói vậy liền nói thôi có thể có gì ghê gớm đâu lúc này thánh hậu đưa tay cười nói t i ể u đệ đệ đối tỷ tỷ vẫn là tặc tâm bất tử sao cứ như vậy nghĩ trở thành tỷ tỷ đạo lữ ai đây cũng không phải là tặc tâm bất tử mà là cho ngươi châu già gặm c ó non cơ hội đừng nói thần lô không thần lô thật muốn trở thành đạo lữ liền m ệ n h đều là ngươi lâm phàm nói may mắn thực lực bản thân thật lợi hại nếu không liền vừa mới lời nói này sợ là liền óc đều muốn bị đánh ra tới la hậu không minh bạch thánh hậu vì sao không giận kẻ này nói lời chính là đại nghịch bất đạo thánh hậu nói t i ê đệ đệ có thể biết rõ tỷ tỷ có bao lớn rồi lâm phàm khoát tay nói những này không phải trọng điểm dù sao yêu cầu chính là như vậy cân nhắc như thế nào bình thường ta đến vô ảnh đi vô tung chờ đến thánh hậu đồng ý lúc coi như không nhất định có thể tìm tới ta hắn cũng liền nói một chút mà thôi vĩnh hằng thần lô giá trị nhưng so sánh nhục thể muốn đáng tiền rất nhiều không quan tâm thật đẹp nhục thể tại vĩnh hằng thần lô trước mặt đều là không đáng một đồng thánh hậu hít sâu một hơi nếu như nàng tin tưởng l ầ m phạm nói lời vậy liền thật quá ngu xuẩn mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng cũng biết do trước mắt cái này t i ể u tử đến cùng là hạng người gì đã như vậy. vậy liền nhìn xem ngươi muốn làm sao chơi thánh hậu cười nói t ố t đã đệ đệ nghĩ như vậy nhường tỷ tỷ trở thành ngươi đạo lữ vậy tỷ tỷ đồng ý tốt Hoa. Phạm Phạm phất bị hủ sợ, biểu lộ rất là khoa trương nhìn xem đối phương. Thánh hậu, ngươi vậy mà đồng ý, không nghĩ tới ta suy đoán thật đúng là đúng. Ngươi chính là như thế nhân, chính thể thật thật như thành khó nhiêu đỉnh nón xanh. đoán đạo bao ta ta sau ta, mang Lâm lộ là là là liền là là lữ, xem mà đạt rất rất trương tới vật, trở tưởng tượng bị biểu bắn bị sợ, suy sợ, sự sợ. sẽ được đối ngươi ngươi đi, với ngươi đều Nếu độ này đồng đúng đúng, nữ đáng đáng đến cùng nón vì Xã vậy ý, có phản phất là triệt để mắt trợn tròn nàng không nghĩ tới lâm phảm vậy mà lại nói lời như vậy lúc này một đạo t ị n h lệ thân ảnh từ bên ngoài đi vào mà lâm phảm tốc độ cực nhanh liền tựa như một trận gió giống như thật xinh đẹp n ữ hài tử lâm phảm kinh ngạc kìm lòng không được d ố i xuất thủ tại m ộ i tử trên mặt sờ soạn một cái sau đó biến mất vô tung vô ảnh m ộ i tử toàn thân run lên cảm giác được nơi nào có vấn đề nhưng nàng cũng không nhìn thấy người ảo giác sao chủ yếu vẫn là lâm phảm tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đối phương căn bản cũng không có thấy được nàng lan lộn tiểu từ a t h á ngay h hậu tức đều nhanh đều muốn u tức t nổ n không nghĩ nhục phen. cùng còn tới một cuối bị làm l o Lao thân đi đem hắn bắt trở lại. Lao hậu tức thân hắn hậu thể run đi lại. đem kia nổi. bao là lại tức Thánh muốn hậu ngăn lại nói, sau không theo cần, ngươi đổi hắn, tiểu thế ghê đó một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử mơ hồ đi tới sư tôn thánh hậu nhìn thấy đ ồ nhi tới trên mặt khôi phục nụ cười nói an nhi lần này chi hành như thế nào hồi sư tôn hết thẻ thuận lợi chỉ là vừa mới đồ nhi cảm giác có trận gió theo trước mặt t u ổ i qua giống như bị người sờ vớt mặt an diệu y nói thánh hậu nghe nói sắc mặt cũng là có chút tức giận lê tẩm tiểu tử đùa dỡn nàng coi như xong trước khi đi còn chiếm nàng đồ nhi tiện nghi thật nên chặt tay chặt chân đáng tiếc khắc một nửa vĩnh hằng thần lô liền xuất hiện tại trước mặt lại không có thể được đến cũng không biết sau này còn có hay không cơ hội mỗi một chỗ địa phương h ư không vỡ ra một vết nước thánh vô song chật vật không chịu nổi từ bên trong cút ra đây lung la lung lay rơi trên mặt đất lê tẩm a tại sao lại biến thành dạng này nhớ ta thánh vô song thiên tư tung hành xem xét chính là có được người có đại khí v ậ n còn chiếm được tiên duyên tại sao lại thảm bại tại kia tiểu tử trong tay chuyện cho tới bây giờ nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được sự tình chính là chuyện sự tình này có lẽ là nghĩ đến chuyện thương tâm lựa d ậ n công tâm một ngụm tiên huyết phun tung toái ra vĩnh hằng thần lô bị đối phương cướp đi nhường hắn không thể chịu đựng được ự n g đ kia là hắn bà bối có thể nói là tổn thất nặng nề bất quá cũng may còn có không ít đồ vật không có bị cướp đi hết thể cũng còn có hy vọng vĩnh hằng mật tàng chìa khóa là hắn sau cùng ý nghĩ có thể mở ra vĩnh hằng tiền tôn còn sót lại tại tu tiên giới đạo phủ bằng vào chìa khóa chỉ dẫn muốn tìm được mật tàng nơi ở căn bản cũng không có vấn đề gì chỉ cần đạt được mật tàng bên trong hết thảy hết thảy tổn thất đều có thể bù đắp lại chờ đó cho ta đi bản thiếu chủ mất đi đồ vật nhất định sẽ thân thủ đợt lại thánh vô song nhãn thần hung á t rất hắn đã triệt để đem lâm phảm cho ghi hận không, chết không thôi bắc hoang cấm địa kia vị thần bí yêu ma cưỡng ép ngường ma yêu hai đạo đại năng độ kiếp phi thắng hung hăng suy yếu ba đạo thực lực bác hoang tứ đế cũng tại trong tu luyện nhưng ở bọn hắn lúc tu luyện một thanh âm tại bọn hắn trong thai văn vọng biết được tin tức này thời điểm bọn hắn rất kinh ngạc thậm chí là không dám tin cảm giác là có người hay không tại cùng bọn hắn nói đùa có thể bọn hắn là cái gì tu vi há lại có thể vô thanh vô tức truyền âm tồn tại bởi vậy bọn hắn có thể xác định muốn cùng bọn hắn chơi đùa cái này một vị tu vi kinh khủng đến c ự c hạn tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cho nên ông thả tin rằng là có còn hơn là không ý nghĩ bọn hắn len lén mở ra thông đạo tìm hiểu tin tức nếu như là thật như vậy đối yêu ma tới nói, cơ hội cũng liền tới yêu ma sinh hoạt tại bắc hoang lâu như thế thụ bao nhiêu tội bao nhiêu khổ cũng nên nhường tu tiên giới những cái kia ra hỏa hảo hảo đ ế m thử đi cuối cùng tin tức truyền lại trở về đích thật là thật ma yêu hai đạo đại đa số đại năng khi tiến vào cấm địa về sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra mà lại căn cứ thiên bảo các chuyển ra ngoài tin tức hoàn toàn chính xác cũng phi thăng yêu ma cốc bốn vị yêu đế tụ tập một đường bốn vị yêu ma bên trong đế giả liếc mắt nhìn nhau cũng cười ha hả chín đầu ma viên điên cuồng gào thét vớt lồng n g to lớn thủ trưởng hướng phía yêu ma cốc chỗ sâu một chảo tại trong bóng tôi bắt được một cây cờ sĩ. nay cờ sĩ uy phong lâm liệt theo lên vô số yêu ma đồ án t ả n ra nồng hậu dày đặc yêu ma khí tức chiêu yêu phiên giai tới chín đầu ma viên giá người n g đ ỉ n h thiên lập địa ơ chiêu yêu phiên bác hoang bên trong tất cả yêu ma đều phảng phất nhận dẫn dắt ánh mắt nhìn về phía phương xa sau đó riêng phần mình gào thét phảng phất là tại đáp lại chiêu hồn phiên hiệu triệu ầm ầm ầm giờ khắc này bác hoang đại địa đang chấn động vô tình vô tật yêu ma theo tứ phía bốn phương tám hướng tuân hướng một cái địa phương máu của bọn hắn đang sôi trào báo thủ cơ hội phảng phất đ ã đến tới chương ba trăm bốn mươi mốt ngươi đây cũng quá a n bà a một rừng tê nhỏ loảng xoảng vĩnh hằng thần lô bị hắn lấy ra tùy ý đặt ở m ặ t đất sau đó vây quanh cẩn thận quan sát lâm phàm lâm vào thật sâu c h ầ m tư thật sự là một chuyện tốt đồ vật tiên đạo pháp tắc thật cường hãn một cái hiếm có bà bối cho dù là không t r ò n vẹn vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác kinh hãi nhưng ngươi sáo lộ có chút xấu a rất nhức đầu cũng không biết nên như thế nào cho phải hắn theo thánh vô song trong tay cướp đi cái này bà bối xem như cùng vĩnh hằng tiền tôn kết xuống cửu thoán sinh ra nhân quả quan hệ cũng không biết rõ sau này có thể hay không gặp được vĩnh hằng tiền tôn nhưng không quan trọng gặp được liền gặp được binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn hắn cũng không ngại cho đối phương học m ộ t k hóa cũng có thể tuân ra tốt đồ vật lúc này vĩnh hằng thần lô tản ra hào quang n g ánh tiên đạo pháp t ắ c tràn ngập r ụ hoặc tính kia là lực lượng r ụ hoặc người bình thường gặp được vĩnh hằng thần lô chỉ sợ chỗ nào còn quản nhiều như vậy trực tiếp luận hóa trở thành ta bà bối tăng cường thực lực ai vô song đạo hữu à đừng trách ca ca đoạt ngươi bà bối kỳ thật vô hình ở giữa cũng là cứu ngươi một cái mạng liền sợ chính ngươi tiếp tục tìm đường chết càng lún càng sâu lâm phàm cảm giác chính mình là người tốt trong lúc vô tình một loại nào đó kết xuống kẻ thù hành vi lại trợ giúp người khác miễn nhập nguy hiểm hắn nhẹ vỗ về vĩnh hằng t h ầ n lô đ ừ n g dụ hoặc ta hào quang của ngươi hoàn toàn chính xác rất sáng trói nhưng là trong mắt ta ngươi là cái gì tình huống ta so với ai khác cầu rõ ràng trời lạnh thời điểm ngươi cũng có thể sửa ấm tiên bảo không hổ là tiên bảo tác dụng chính là đầy đủ a số ngày sau bắc hoang chín đầu ma viên tựa như một tôn thượng cổ ma thần đứng tại y ê u m a cốc trên vách đá một đôi như như mặt trời con mắt nhìn xem phía dưới lít nha lít nít y ê u m a đại quân các con chúng ta cơ hội tới những cái kia nhân tộc đem nhóm chúng ta đổi u tới bắc hoang v à i vằn và n ă m nhường nhóm chúng ta ngày đêm gặp phải ác liệt hoàn cảnh mà bọn hắn lại tại đã từng thuộc về chúng ta ra viên vui vẻ tiêu dao các ngươi có thể khoan ngượng sao lúc này phía dưới lít nha lít nít các y ê u m a đều nhìn về vượt đế y ê u m a khi tức hình thành phong bạo bao trùm toàn bộ thương khung tất cả yoma đều tức giận gấm thét không thể tiếng giống rung trời Kinh thiên động địa, c á đoán c yêu ma trong tận lòng động vô h ậ n t ạ i lúc n à y triệt đầu ể bạo bị nào phát phàm ép nhân chỗ khí không cách nào thở、dốc. Chín một tộc tức đi đều đ ra, ma là này, là này muốn có cố dốc. vị ở yêu sợ ma viên thần sắc giữ tận vạn phần nói bước vào tu tiên liên giới giết sạch nhân tộc tu sĩ đoạt lại nhóm chúng ta yêu ma nhất tộc đã từng mất đi lãnh thổ nhường bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới mở ra yêu ma thông đạo bước vào tu tiên giới đối với các yêu ma tôi nói có thể đậu thủ liền tuyệt đối sẽ không với ngươi nói nhảm cơ hội khó được tuyệt đối sẽ không ngông tha mà cùng lâm phàm đánh cược cổ lao yêu ma đối với cái này tình huống có chút kinh ngạc chuyện chuyển biến có chút không đồng d ạ n g yêu ma phải hướng tu tiên giới khởi xướng cuối cùng tiến công đây là một kiện đại sự thậm chí đủ để ảnh hưởng yêu ma sự phát triển của tương lai nếu như đều như vậy vậy ta cùng kia nhân tộc tu sĩ đánh cược chẳng phải bạch cược sao cổ lao yêu ma suy nghĩ càng nghĩ càng cảm giác là cái này tình huống h ắ n có thể cảm nhận được yêu ma bên trong đại năng tại tứ đại yêu ma đế hiệu triệu dưới hợp thành một tri kinh khủng đội ngũ yêu ma số lượng rất nhiều t r â n tiên cảnh yêu ma riêng phần mình xuất lĩnh một đám yêu ma ma thống xoáy tối cao thì là tứ đại yêu ma đế cổ lao yêu ma vốn định ra mặt nhưng ngẫm lại dễ tính việc này là tứ đại yêu ma đế nhân quả nhiễm phải chuyện sự tình này tình huống có chút k h ô n g ổn vạn nhất thất bại hậu quả khó mà lường được ngay sau đó từng đầu yêu ma thông đạo mở ra số lớn số lớn yêu ma bước vào yêu ma thông đạo hướng phía tu tiên giới xuất phát thái vũ tiên môn lâm phàng không có tiếp tục tìm kiếm mà là trở lại môn p h i đợi tại ngọn núi suy nghĩ một việc đột nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa t r o mày cái này khí tức rất không thích hợp khí tức yêu ma chi khí rất nồng n ặ n g phản phất là có cái gì đại sự phát sinh giống như rất nhanh hắn liền thấy trưởng giáo hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bên ngoài đánh tới hắn theo sát sau lưng tuyệt đối là xảy ra chuyện rồi không phải là yêu ma thật tới đi trường giáo có phải hay không yêu ma tới lâm phàm đổi kịp hỏi đến hắn cảm giác thể nội có cỗ nhiệt huyết đang sôi t r à o tựa như là chiến đấu đến nhường hắn thấy được vô số rơi ra hiện giống như trường giáo thần sắc nghiêm túc nói hiện tại còn không quá xác định bất quá cái này khí tức rất là không thích hợp theo ta thấy tám thành là thật tới nếu quả như thật là yêu ma đánh tới vậy liền nhức đầu ai cũng biết do yêu ma tương đối tàn nhẫn căn bản là không khác biệt giết chóc liên tưởng đến lúc trước phát sinh những chuyện kia yêu ma bắt lấy lần này cơ hội cũng không thể gỡ trách nhiều ma yêu hai đạo đại n ă n g phi thăng nhiều như vậy nếu như còn không bắt được cái này cơ hội chẳng phải là nói yêu ma đều là ngu xuẩn trường giáo vậy chúng ta nhanh đi nhìn xem lâm phạm nói trường giáo kinh ngạc nhìn xem lâm phạm tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như có chút hưng phấn sắp sinh linh đồ thán sự tình nhất định phải bảo trì một quả nghiêm túc tâm a ai ta đã nói với ngươi đâu ngươi chạy cái gì lâm phạm sao có thể nghe trưởng giáo nói những lời nhảm nhí này trực tiếp hướng phía phương xa bay đi hắn nhất định phải đi xem một c á i a nếu quả như thật là yêu ma đến yêu nhất định phải hung hăng làm một đợt nói không chính xác rơi xuống rầm rầm đến trong nháy mắt hướng đi nhân sinh đỉnh phong cũng nói không chính xác lúc này không chỉ có là thái vũ tiên môn cảm nhận được thế gian tất cả đại môn phái cũng cảm nhận được cô này khí tức mà tại cảm nhận được c ố này khí tức thời điểm cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đối bọn hắn tới nói việc này không thể coi thường bình tĩnh nhiều năm như vậy sao có thể nói ra sự tình liền sẽ ra chuyện cũng không lâu lắm lâm phàm nhìn về phía phía trước kia một mảnh sân mạch kia cổ khí tức chính là theo cái này bên trong dãy núi xuất hiện ánh mắt rảo qua chỗ cũng tại hắn thăm dò h ạ có phát hiện hay không trường giáo đến d o hỏi lâm phàm đưa tay chỉ vào phương xa nói kia một mảnh khu vực hẳn là yêu ma thông đạo xuất hiện địa phương trưởng giáo ngươi nói yêu ma là thế nào nghĩ Tại bác sinh hoạt không phải rất tốt sinh phải bác hoang không sao? lâm à m gì chủ động thương chủ chiến Nhiều h đấu? tổn xảy ra t n ngươi thể tại Cho đợi ộ t cái ác liệt vài vài phạm kinh ngạc nhìn xem trường giáo trường giáo ngươi vậy mà lại nói như vậy không phải là cùng yêu mà có một chân đi nói cái gì mê sàng đâu trường giáo cũng muốn đem lâm phạm nhấn trên mặt đất hung hăng ma sát một phen nghĩ hắn thân là thái vũ tiên môn trường giáo há có thể là cái loại người này đột nhiên lâm phạm nghĩ đến một việc vội vã hướng phía phương xa đánh tới ngươi đi làm cái gì trường giáo do hỏi lâm p h ạ m nói ta nhớ tới một việc cần phải đi bận bịu một cái vậy trong này làm sao bây giờ trường giáo vội vắng hỏi chỉ là lâm p h ạ m thân ảnh đã sớm biến mất tại phương xa sau đó một thanh â m truyền lại mà tới lại còn không có hình thành thông đạo không cần vội vã như vậy trường giáo ngươi trước hết vất vả một cái hắn hiện tại muốn đi cựu thiên tiên môn để phòng bên kia xảy ra vấn đề hắn đã từng nghĩ tới đón sư tôn đến thái vũ tiên môn nhưng hơi tưởng tượng liền biết rõ đây là tuyệt đối không thể được sự tỉnh sư tôn là tuyệt đối sẽ không bằng lòng Bởi vì thiên tiên vì cựu môn, môn, môn, môn, ngoài ngoài môn, môn lúc à mà hắn phái, h ắ môn lại này phương cựu chân đang ngần người hắn đồ nhi biến mất một năm thời gian cũng không có nhìn thấy bóng dáng thậm chí hắn có chút ưu sầu có lẽ là đồ nhi cảm giác cựu thiên tiên môn quá yếu nếu như bị người khác biết rõ sợ sẽ mất mặt cho nên liền lặng lẽ không còn liên hệ hắn đối với chuyện sự tình này hắn có thể lý giải nếu thật là dạng này hắn sẽ không nói nhiều một câu trong lòng hắn cái này đổ nhi mãi mãi cũng là đổ nhi ngoan đột nhiên một thanh âm ở phía sau vang lên sư tôn nghĩ cái gì đây nhập thần như vậy lâm phàm c ư ờ i hỏi phương cựu chân nghe được thanh âm trên mặt lộ ra nét mừng nhưng rất nhanh liền làm bộ nghiêm túc nói ngươi cái này đổ nhi xuất quỷ nhập thần muốn hủ chết ta à? còn có một năm này cũng đi nơi nào liền cái tin cũng không có lâm phàm bất đắc gì nói sư tôn nói rất dài dòng a gặp được một ít chuyện chậm trễ thời gian theo bác hoang nơi đó đổi trở về quá trình xa xôi trọn vẹn bay một năm thời gian có thể làm sao đó cũng là không có biện pháp sự tình đồ nhi ngươi lần này trở về tất nhiên là có chuyện a phương c ử u chân hỏi lâm phạm nói sư tôn bác hoang yêu ma giống như muốn phản công tới ta lo lắng nơi này sẽ xảy ra chuyện liền đến đây nhìn xem vừa mới ta dò xét một phen phát hiện nơi này cũng không có yêu ma khí tước nhưng để p h ò n g v ọ n nhất đồ nhi sẽ ở môn phái phủ cận bày ra đại t r ợ bỏ mặt gặp được bất cứ chuyện gì chỉ cần không ly khai môn phái liền tốt một khi gặp được công kích ta sẽ ở đầu tiên thời gian biết rõ phương cựu chân thở dài một tiếng không nghĩ tới ta phương cựu chân một ngày kia vậy mà có thể thu đến ngươi dạng này đệ tử ngươi có thể hay không cùng vi sư nói thật lâm phàm kinh ngạc hỏi cái gì lời nói thật phương cựu chân nói chính là ta mới vừa gặp được ngươi thời điểm ngươi có phải hay không l ậ n tàng tu vi khi đó ngươi liền đã rất cường đại mà về phần vì sao bái ta làm thầy có phải là vì sư đời chức là phụ thân của ngươi về sau tu hành không đúng chỗ chết đi cho nên ngươi tìm tới ta đầu t h a người cũng chính là hiện tại vi sư đến hắn i ê u kính. Ngoa h tạo.、Hắn、không nghĩ tới sư tôn đầu vẫn là rất linh q u a n g vậy mà có thể nghĩ đến dạng này cố sự không thể không nói rất có tiến bộ nhưng ngẫm lại cũng đúng là như thế hắn cái này tu vi tăng lên thật sự là quá nhanh ai dám tin tưởng không đến hai năm thời gian bên trong hắn liền tăng lên tới trình độ này có lẽ liền xem như ở trước mặt tăng lên cho đối phương xem đối phương cũng sẽ gọi thẳng ngươi đây là tại q a t a ngươi nhất định cho ta làm t r ư ớ n g nhắn pháp che đậy nội tâm của ta lâm phạm vốn định nói cho sư tôn ngươi thật suy nghĩ nhiều nhưng ngẫm lại giống như cũng không có vấn đề gì một ngày vi sư trung thân vi phụ truyền thống mỹ đức lý thuyết như thế nghĩ tới đây lâm p h ạ m giơ ngón tay cái lên nói sư tôn ngài quang yêu đồ nhi ẩn t à n g sâu như thế cũng bị ngươi xem đấu không thể không nói sự thông minh của ta tài trí là có đạo lý phương cựu chân chừng trong mắt kích động ôm lâm p h ạ m không nghĩ tới ta phương cựu chân vậy mà thật sự có nhi tử vẫn còn so sánh ta sống đều dài còn muốn lợi hại hơn đủ hài lòng cha chớ hoảng sợ phương xa tần hằng bưng món ngon và rượu ngon nhưng nhìn đến trước mắt một màn nghe được truyền đến âm thanh mộng thần đứng tại chỗ trong tay bộ đồ ăn rơi xuống đất đã tuyệt vọng đây cũng quá ăn b ặ n đi nguyên bản mọi người tại cùng một cái hàng bắt đầu bên trên tương đối mà nói tương đối công bằng mà bây giờ còn công bằng cái giám a phan đường ra nhảy hố nào cg đờ lờ l viết về phá hoại c h i thần là thiên châu biến mời bạn tham gia sự kiện mừng xuân 2020. t r ư ơ chương 342, n mươi g ư ờ i cái này ra hỏa có chút đồ vật lúc này phương cựu chân nhìn về phía bầu trời mỗi thời mỗi khắc cũng có phức tạp trận văn hình thành、ừ. trận này xâm lợi hại a giống như có chút ý tứ gọi là cái gì nhỉ a vì sao ta cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ta cái này bộ dáng khiếp sợ luôn cảm giác giống như là chưa từng va chạm xã hội sơn dã người đối với phương c ử u chân tới nói hắn nghĩ bảo chỉ thấy qua việc đợi bộ dáng nhưng hiện thực rất tán khốc làm bộ là không được bởi vì thật chưa từng gặp qua lâm p h ạ m từ khi đạt được bảy trận đại thành kỹ năng về sau liền không có làm sao sử dụng qua hiện tại cầm c ử u thiên tiên môn thử tay nghề cảm giác có chút không tệ một đạo lại một đạo trận pháp bày ra đều là sát phạt đại trận ai dám tới tuyệt đối nhường hắn có đến mà không có về chết không có chỗ trôn gọi thẳng hối hận không kịp về sau không dám như thế phết lối nho nhỏ tiên môn vậy mà như thế nguy hiểm thương tiên bất công a hắn bày ra chín trăm chín mươi chín tòa đại trận huy sái triệu viên linh thạch khảm nạm trong trận nhãn lập tức liền có nồng hậu dạy đặc linh thạch phát ra kích hoạt tất cả đại t r ậ n vì sao không bày ra một nàn tòa hắn liền muốn nhường đối con số có được ép buộc chứng người trong lòng khó chịu hồ hoàn mỹ k í c tác hắn hiện tại luyện kỹ thuật chỉ là tiểu thành rất là đáng tiếc nếu như là đại thành phối hợp bày t r ư ợ coi như luyện chế đạo khí đều không phải là vấn đề xem ra có cơ hội đến tìm một chút phách lối luyện khí thuật đại sư chơi một chút về phần mình học tập luyện khí ngược lại là có hơi phiền thoái luyện khí không đơn giản không giống như là tu luyện cần nhất định mộ tính thời gian cố gắng nếu không cuối cùng thành không được đại sư hắn không có tại c ử u thiên tiên môn dừng lại lâu cùng sư tôn căn dặn một ít chuyện về sau liền ly khai nơi đây hướng phía trưởng giáo bên kia đánh tới bây giờ còn không biết yêu ma thông đạo là lấy như thế nào quy luật mở ra nhưng có rất lớn khả năng chính là mở ra tại ma yêu hai nơi ai bảo bọn hắn bên kia lực lượng yếu kém nhất nhiều như vậy đại năng bị cấm địa thần bí yoma dẫn k i ế p phi thăng có chút bất đắc dĩ nhưng căn cứ chuyện kia hắn suy đoán vị kia yoma cũng không thể làm quá phận nếu không cũng không phải là dẫn độ phi thăng mà là đem bọn hắn toàn bộ chém giết tại cấm địa nhất định là có cái gì nhường hắn không dám như thế khi hắn đến t r ư ở n g giáo bên kia thời điểm t r ư ở n g giáo vẫn như cũ đứng tại không trùng không có nhúc ních giống như là đang tự hỏi một chuyện nào đó giống như trường giáo tình huống như thế nào lâm phăng hỏi trường giáo nói không có bất luận cái gì tình huống thông đạo cũng không xuất hiện xem ra yêu ma là sẽ không tới nhóm chúng ta cần phải trở về lâm phàng quái dị nhìn xem chung quanh lúc trước rõ ràng cảm nhận được cực mạnh yêu ma khí tức ba động làm sao hắn đi cựu thiên tiên môn chỉ trong chốc lát liền một điểm động tĩnh cũng không có mà lại hắn gửi được trong không khí lưu lại một tia cường giả khí tức giống như có ai tới qua nhưng rất nhanh liền đã ly khai hắn không có hỏi tới thành t ô i nói k i a thật là đáng tiếc rất còn tưởng rằng có một trận đại chiến phát sinh đã như vậy vậy liền trở về đi trở lại thái vũ tiên một lúc hi hi tò mò hỏi sư đệ có phải hay không có chuyện phát sinh t r u n g quanh một đám người vây tụ tới mặc dù ngọn núi không có gì đệ tử nhưng là người ở chỗ này đều là đáng giá tín nhiệm ngoại trừ tiểu thái dương không có chuyện gì phát sinh lâm p h ạ m sờ lấy bạch hồ lông tóc cũng liền yêu ma chuẩn bị theo bác hoang mà đến bất quá vừa mới ta cùng trưởng giáo tiến đến do xét sự tình có chút thay đổi nhỏ hóa các ngươi tại môn phái đ ợ i đoạn này thời gian tốt nhất đừng đi ra sau đó hắn ly khai thái vũ tiên môn đi ma đạo địa bàn nhìn xem tình huống số ngày sau hắn xuất hiện tại một cái thông đạo trên không yêu ma khí tức quay chung quanh ở chung quanh nơi đ â y hoàn cảnh có biến hóa rõ ràng thực vật nhận yêu ma khí tức lây nhiễm dần dần yêu ma hóa ai đi trước cùng kia lão ra hỏa trò chuyện chút đổ ước đến cùng tới hay không lâm phạm rơi xuống phía dưới thế ra hôn nguyên kim hồ hồ lô b i ế n lớn nhảy lên ngồi tại thượng diện hưu một tiếng một đạo kim quang trợt l ó e lên tốc độ cực nhanh mắt thường không thể bắt giữ trong thông đạo tồn tại không ít yêu ma bọn hắn cảm nhận được c ố này khí tức lúc còn không có lộ ra vẻ kinh hãi liền trong nháy mắt tăng rã hóa thành cho tàn biến mất tại giữa thiên đ i ệ có y ê u m a đại năng cảm nhận được cỗ này khí t ứ c rất mạnh cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc lại có người đơn thương độc mã giết vào đến trong thông đạo gan to bằng trời chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện cỗ này khí t ứ c cũng không phải tới tìm bọn hắn phiền phức mà là nhanh chóng biến mất tại phương xa thật giống như là muốn đi bác hoang h ừ không biết sống chết đồ vật bây giờ bác hoang y ê u m a chuẩn bị chiến đấu mà lên nhìn hắn có bản lĩnh gì một đầu chân tiên cảnh nhân diện nô công đại năng cười lạnh liên tục cũng không đem lâm phàm để ở trong lòng không phải hắn không muốn cùng gây sự với lâm phàm mà là căn cứ truyền lại mà đến khí t ứ c lâm phạm á t tiến thông hiện cái này tiến vào đ tu rất sĩ, nói hắn có thể xác định tại hắn bước vào đến bắc hoang lãnh địa thời điểm vị kia cổ lao yêu ma liền lao ma cổ yêu đột ã biết nói phải người, giữ mọi người đến. thế đến Tuy thể tín, tất hẳn không nhưng không như chữ đánh cũng đang yêu quá ma mức, m cả cực một việc, có thể t sự ì nhiên cũng còn không thành, l ề n sinh trực tiếp phát y u ma đại i c h ế không khỏi chung ó c ú t q á mức. Đột h i ê n n u quanh tình huống có biến hóa lâm phàng biết rõ cổ lao yêu ma xuất hiện không chút nào h o ả n g lạnh nhạt nói tiền bối hai mươi năm thời gian cũng chưa tới liền để yêu ma ly khai bắc hoàng cùng tu tiên giới tu sĩ phát sinh đại chiến có chút không tốt ta cổ lao yêu ma nói việc này bản tọa cũng không thể làm chủ đây là đại đạo vận chuyển bên trong nhất định phải phát sinh sự tình cho dù là ta đều không thể ngăn cản ngươi tìm đến ta nếu như là bởi vì chuyện này đám kia không lên bất luận cái gì tiền bối nói đùa ngươi tồn tại tất nhiên là cổ lão liền xem như y ê u m a cũng sẽ nghe theo ngươi phân phó không bằng ngươi ra mặt như thế nào lâm phạm nói nếu quả như thật phát sinh đại chiến tuyệt đối sẽ sinh linh đ ổ thán ma đạo cùng yêu tộc có chết hay không cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì nhân tộc tất nhiên không may nhất là những người phàm t h c kia cổ lão yoma luôn cảm giác trước mắt cái này nhân tộc đem hắn nghĩ quá cao cấp nếu như hắn nói chuyện hữu dụng vậy hắn đã sớm là yêu ma c h i chủ liền xem như yêu ma tứ đế cũng không làm được trưởng quản yêu ma giống như nay cái này tình huống cũng chỉ là yêu ma đều thống hận tu tiên giới người muốn đoạt lại tự mình địa bàn mà thôi cổ lao yêu ma nói không có ích lợi gì yêu ma sẽ không nghe theo bất luận người nào phân phó mà bản tọa đã sớm biến mất thật lâu không người biết rõ bản tọa là ai nhưng ngươi có thể yên tâm yêu ma trở về tu tiên giới cũng không phải là muốn như thế nào chỉ cần chiếm lĩnh một chỗ lãnh địa là được mà ngươi đã từng không phải đã nói nha bất luận cái gì tồn tại đều có thể cảm hóa nếu như ngươi vững tin chính ngươi nói đều là thật như vậy ngươi liền có thể cảm hóa những cái kia yêu ma coi như chung sống hòa bình cũng không phải việc khó không phải sao lâm phàm ngây người nhìn xem cổ lao yêu ma phát hiện đối phương có chút ý tứ vậy mà đem hắn cho bộ tiến vào việc khó sao lời này cũng có ý tốt nói ra miệng nếu quả thật tốt như vậy làm được đã sớm không có hắn chuyện gì tiền bối lời không thể nói như vậy coi như cảm hóa đó cũng là cần thời gian lâm phàm nói cổ lao yêu ma không muốn tại vấn đề này trên cùng lâm phàm tiếp tục dây dưa tiếp mà là tùy ý nói tránh đi bé gái như thế nào phải chăng cảm giác không cách nào cảm hóa lâm phàm cười nói tiền bối nói đùa ta nói qua tuyệt đối sẽ không có lỗi nàng hiện tại rất vui vẻ cùng ta các sư huynh đệ hòa mình nhất là cùng ta đ i nhi quan hệ đặc biệt tốt đã biết rõ đem người khác xem như bằng hữu thân nhân cổ lao yêu ma cười không nói h i ệ n nhiên là không có tin tưởng lâm phàm nói những thứ này cũng chỉ là cho rằng đối phương là đang giấu dếm mà thôi yêu ma chi khí tập hợp thể h o á hận phẫn nộ ngang ngược căn nguyên tại sao có thể có loại ý nghĩ này tốt yêu ma sự tình bản tọa giúp không giúp được gì hết thể tự có định số người ta giai chỉ là lao thiên trong tay một quân cờ m à thôi liền tiên đô chưa thành nói thế nào trưởng không chính mình vận mệnh mười chín năm sau hữu duyên gặp lại đi không đợi lâm phàm nói thêm cái gì cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa ai chuyện cụ thể cũng còn không có trò chuyện quả nhiên là đang tranh n ẽ lại là đang chờ mong yêu ma có thể cảm xúc một phen đại sự theo bác hoang di chuyển đến tu tiên giới đi lâm phàm xem thấu ý nghĩ của đối phương cổ lao yêu ma ngoài miệm thì nói như vậy nhưng trong lòng tuyệt đối cũng đang chờ mong chuyện sự tình này đột nhiên hắn ánh mắt nhìn về phía tứ phía bốn phương tám hướng vô biên yêu ma k h í tức theo phương xa truyền lại mà đến ngay sau đó còn có trận trận tiếng giống giận dữ ẩm ẩm vô số đạo to lớn thân ảnh che khuất bầu trời tựa như từng t o à núi n cao đem tứ phía bốn phương tám hướng đạo lộ phong tỏa đây đều là kinh khủng yêu ma mặc dù không phải chân tiên đại năng nhưng ở yêu ma bên trong cũng thuộc về một phương cờ ư n giả g lâm phạm lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn những yêu ma này tới cửa đưa đồ ăn sao biết do hắn đi một chuyến luồng công bắc hoang trong lòng khẳng định không thoải mái cho nên những yêu ma này nhóm chủ động đưa tới cửa nhường hắn hung hăng chấn áp một đợt rơi xuống điểm đồ v ậ cũng coi là biểu đạt một cái yêu ma tâm ý đến hay lắm lâm phạm vẻ mặt tươi cười chỉ là giờ phút này phía sau hắn xuất hiện một cái thông đạo bên hai chuyển đến cổ lao yêu ma t h a n h âm tiểu hữu nơi đây là bắc hoang người đ ố i yêu ma đậu thủ bản tọa không thể ngồi xem bỏ mặc cho bản tọa một bộ mặt ly khai đi đến n g o ạ i giới phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không có quan hệ gì với bản tọa cổ lao yêu ma tự nhiên biết rõ lâm phạm thực lực liền hiện tại những yêu ma này cũng chỉ l à không nghĩa có ý t ì m chết mà thôi. mà Đối p h ư ơ n g k h á cười h khí với hắn hô h với tiếng tiền bối, nếu n một phát phương Phạm sinh đại chiến, lấy hắn cảm giác chưa hẳn có thể đem đối phương như thế cho giác, Tốt, tiền tứ, tiền mặt đại đối bối liền bối núi nào. nếu đem cảm có c lấy là Lâm vậy này. ư ý nói sau đó nhìn về phía những cái kia yêu ma coi như các ngươi vận khí tốt nhưng chờ các ngươi đến tu tiên liên giới cũng chỉ là một con đường chết hắn không nói thêm gì trực tiếp bước vào thông đạo đi một chuyến buồng công nhưng biết rõ việc này đã không thể người chuyển mà lại hắn luôn cảm giác ngay tại hắn đi cựu thiên tiên môn kia đoạn thời gian bên trong trưởng giáo hẳn là với ai đã gặp mặt về phần là ai khó mà nói chương ba trăm bốn mươi ba rơi xuống thật rơi xuống trưởng giáo bạch thu trở lại thái vũ tiên một lúc liên cùng mấy vị các sư đệ trò chuyện với nhau yêu ma muốn ly khai bắc hoang mở ra yêu ma thông đạo thuộc về đại sự yêu ma số lượng thật sự là quá nhiều lượng lớn số lượng một khi phát sinh đại chiến tất nhiên sinh linh đ ổ thắn toàn bộ tu tiên giới cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất vừa mới mấy vị tiên đạo đại phái trưởng giáo đến đây tìm ta nói với ta yêu ma sự tỉnh bọn hắn cùng yêu ma tứ đế đặt thành thỏa thuận chỉ cần tiên đạo đại phái không tham dự việc này bọn hắn liền sẽ không đem chiến sự liên lụy đến nơi đây mà là đem mục tiêu đặt ở ma đạo t r ê n thân chỉ muốn chiếm lĩnh ma đạo địa bàn các vị sư huynh đệ thấy thế nào là bạch thu nói ra chuyện này thời điểm tất cả mọi người lâm vào c h ầ m tư việc này có chút phức tạp nghèo đồ giao găm gặp a một vị thái thượng trưởng lão ngưng trọng rất môi hở răng lạnh không thể phải cân nhắc rõ ràng tiên ma yêu ba đạo hòa bình phát triển đến bây giờ đã sớm hình thành ăn ý coi như trợt có xung đột cũng tuyệt đối sẽ không nháo đến môn phái chi tranh、ừ. sư đệ nói có đạo lý nhưng yêu ma số lượng không thể tưởng tượng một khi bọn hắn tại phản tục mở ra thông đạo nhóm chúng ta sợ là khó mà bận tâm đến trường giáo nói bởi vậy ta mới có thể cùng các ngươi cùng một chỗ thương lượng một chút yêu ma mở ra thông đạo tất nhiên sẽ nhường yêu ma chi khí cải biến hoàn cảnh t r u n g quanh đối tu sĩ tới nói yêu ma chi khí ngược lại là có thể ngăn cản nhưng là đối phản tục người mà nói nhiễm đến hùng hậu yêu ma chi khí tất nhiên sẽ bị lây nhiễm trở thành ngang ngược vạn phần yêu ma nhân đến lúc đó coi như nhóm chúng ta có thủ đoạn n g tiên cũng khó có thể cải biến cục diện một vị khắc thái thượng trưởng lao nói xem ra ma yêu hai đạo đại năng độ kiếp phi thăng tình huống nhường yêu ma nhìn thấy hy vọng lấy yêu ma số lượng một khi bước vào tu tiên l i n h giới tựa như cá giết sang sông khó mà ngăn cản ngay tại bọn hắn suy nghĩ chuyện này thời điểm lâm phạm đã sớm truy tìm yêu ma chi khí mà đi tìm kiếm thông đạo một chỗ sân mạch một cái yêu ma thông đạo triệt để mở ra nồng đ ậ m yêu ma khi tức phản phất có được linh tính điên cùng tuân ra rót vào đến chung quanh thực vật bên trong nguyên bản màu xanh b i ế c giạt rào thực vật theo gốc dễ nhận lây nhiễm dần dần biến thành đen cho người thị giác cảm giác thật giống như rất dữ tợn giống như tựa như trong động ma những cái kia sinh trưởng có chút dọa người thực vật đồng dạng ngay sau đó hai thân ảnh theo trong thông đạo đi tới xem hình dạng giống như nhân tộc nhưng nhìn kỹ thế này sao lại là người rõ ràng chính là con rán gián bộ dáng lại có thể dựng đứng đi đường trương lang yêu ma lúc này bọn hắn lén lén lút lút quan sát đến chung quanh tình huống hít sâu một hơi h o tu tiên giới không khí chính là mới mẹ a mới mẹ cái rắm cùng bác hoang không có hai loại có được hay không đại vương gọi chúng ta tới xem xét tình huống ta cảm giác thật là nguy hiểm nguy hiểm cái rắm phía sau chúng ta là tuyệt đối yêu ma huynh đệ làm hậu thuẫn có cái gì tốt đáng sợ hai vị trương lang yêu ma liền cùng chưa từng va chạm xã hội nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút bọn hắn tại bắc hoang rất ít nhìn thấy hoàn cảnh như vậy tuy nói đã bị yêu ma khí tức ô nhiễm nhưng là vẫn như cũ đối bọn hắn có lực hấp dẫn thật lớn hai vị này yêu ma tu vi cũng không cao đ ặ t ở yêu ma trong đại quân nhiều nhất thuộc về pháo hôi cấp bậc đ ặ t ở tu tiên giới tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận cái gì chú ý coi như bị cường giả nhìn thấy có lẽ đều sẽ bị vô sự vẹn vẹn hai cái tiểu yêu ma mà thôi lười nhác xuất thủ chấn áp là bọn hắn biết được được phái tới điều tra chung quanh tình huống lúc bọn hắn là khẩn trương kích động sợ hai bị nhân tộc tu sĩ phát hiện hung hăng nghiền ép nhưng là đối tu tiên giới hết thệ cũng rất hiếu kỳ bọn hắn ra đời thời điểm liền sinh hoạt tại bắc hoang đến về tu tiên giới là bộ dáng gì cũng chỉ nghe qua đời đời k i ế p k i ế p nhóm lưu truyền xuống truyền thuyết còn có một số theo tu tiên giới chạy n ạ n mà đến yêu ma giảng thuật qua đột nhiên dị dạng tình huống phát sinh chờ đã ta ngửi được nhân tộc khí t ứ c rất mạnh cũng rất gần cái gì ngươi đừng dọa ta nhóm chúng ta vừa mới ra thế nào lại gặp nhân tộc tu sĩ rất gần rất gần a hắn là ở chỗ này trong đó một vị trương lang yêu ma sắc mặt đại biến nhìn về phía cách bọn hắn cũng không xa đạo thân ả n h kia lâm phàm nháy mắt sau m à y thì thầm trong lòng hai vị này yêu ma đầu v ó c hẳn là có vấn đề hay sao vẫn là nói mắt cận thị hắn xuất hiện tại trước mặt hai người đã có đoạn thời gian vậy mà không có đầu tiên thời gian phản ứng trở về ngược lại nói nhiều như vậy nói nhảm cho tới bây giờ mới phát hiện ngươi cái này nhân tộc tu sĩ lại tới đây làm gì nói cho ngươi phía sau chúng ta chính là tuyệt đối yêu ma huynh đệ nếu như ngươi không muốn chết liền lập tức kẹp lấy cái đôi cho nhóm chúng ta xéo đi trương lang yêu ma hung á c nói lâm phàm đối nhỏ yếu yêu ma không có bất cứ hứng thú gì Quá yếu hắn không có độc thủ mà là phóng thích uy áp nghiền ép mà đi ẩm hai cái trương lang yêu ma đột nhiên bị uy áp để ép tại mặt đất mà lâm phàm thì là tiếp tục đi phía trước tìm tòi dù sao cái này hai cái yêu ma thật sự là quá yếu căn bản không đáng độc thủ nhưng lại tại lúc này khiến lâm phàm rất ngạc nhiên sự tình phát sinh hắn dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại hai đầu yêu ma cũng chưa chết ừ n hắn nhữ mày cái này hai đầu yêu ma thực lực rất yếu cũng vẹn vẹn chỉ có trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh mà thôi mà hắn vừa mới bị áp mặc dù không phải toàn bộ thực lực nhưng bình thường kim đan cảnh cũng phải bị ép gắt gao trực tiếp v ỡ n lạc hắn ngưng thần nhìn lại t r ư ơ n g lang yêu ma trường sinh nhị trọng thiên mệnh cảnh có tỷ lệ khá thấp nhị phẩm thổ linh căn con rán hô hấp pháp gánh chịu thiên địa thiên phú pháp lực hai trăm năm mươi sáu năm con rán chân con rán thịt ghi chú dạ chết đi rất yếu tồn tại thậm chí liền rơi xuống đều là không chút nào thu hút đ ặ t ở trước kia có lẽ còn có thể có chút lực hấp dẫn nhưng là hiện tại nhà vậy dĩ nhiên là một điểm lực hấp dẫn cũng không có rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề gánh chịu thiên địa đây là cái gì thiên phú rất kỳ quái thiên phú hắn nghĩ tới đã từng sinh vật sở học tri thức con rắn cũng được xưng là không chết tiểu cường bởi vì con rắn có thể gánh chịu tự thân hơn chín trăm l ầ n trọng lượng mà đây cũng là yêu mà cực hạn khẳng định rất cao nghe nói một cái rất nhỏ khe hở con rắn đều có thể đè ép thân thể chui qua lại tình huống có phải như vậy hay không hắn khó mà nói mà lúc này nằm dưới đất trương lang yêu ma nhãn thần trao đổi già chết hiểu ngày hắn tại sao còn chưa đi sẽ không phát hiện cái gì đi có lẽ hắn muốn ăn con rán t h ị t nướng t r u n g quanh rất t i ế n tĩnh lâm phàm nghĩ một lát cụ thể tình huống như thế nào cũng chỉ có tự mình điều tra mới có thể có biết hiu ể một đạo quang mang t r ợ t lóe lên phất qua một đầu trương lang yêu ma t ừ t ừ tựa như là hỏa diễm thiếu đốt đầu kia trương lang yêu ma trong nháy mắt đỏ bừng đã bị n ư ớ n g chín thậm chí còn có n ư ớ n g chín mùi thơm phiêu lắng ra sống sót đầu kia trương lang yêu ma trận mắt hốc mồm nhìn xem gặp ủy nhân tộc tu sĩ thủ đoạn có chút tàn nhẫn thật muốn ăn còn rán hán động cũng không dám động nội tâm run dậy yêu ma là không e ngại tử vong nhưng gặp được tàn nhẫn như vậy nhân tộc tu sĩ giả chết cũng không phải là nhu nhược mà là vì còn sống sót thủ đoạn cần thiết không có rơi xuống lấy lâm phàm thực lực bây giờ muốn theo nhỏ yêu yêu ma trên thân rơi ra đồ vật độ khó rất lớn trừ phi lào thiên nể mặt cho chút thể diện trong lúc đó hắn ngẩng đầu nhìn thiên thật lâu chưa có trở về thần may mắn còn sống sót trương lang yêu ma phát hiện nhân tộc tu sĩ ngưỡng vọng bầu trời thật lâu không động trong lòng hốt hoảng lợi hại vừa mới là dùng lửa đốt hẳn là đối phương là đang nghĩ biện pháp sao thịt kho tàu dầu chiên ngay tại hắn suy nghĩ những ngày lúc hắn liền thấy một đạo quang mang c ủ n tới tốc độ rất nhanh thậm chí liền tiếng kêu to cũng không có phát ra tới liền không có chi giác chỉ là tại cuối cùng một khắc này hắn mới minh m ạ c h nguyên lai vẫn là dùng lửa đốt liên tục chém giết hai vị trương lang yêu ma hắn tự nhiên không có ôm lấy hy vọng nhấc chân liền chuẩn bị ly khai thu hoạch được thiên phú thần thông gánh chịu thiên địa nhập tiên cấp gánh chịu thiên địa nhập tiên cấp trương lang yêu ma thiên phú thần thông có thể tiếp nhận tự thân nghìn lần áp lực hả lâm phạm dừng lại bước chân có chút ngộng hắn là thật không có nghĩ qua sẽ tuân ra đến ngẩng đầu nhìn tiên nhìn xem tối t â m mở mị thương khung lâm vào thật sâu trầm tư hẳn là lao thiên cứ như vậy xem trọng hắn nhỏ yếu như vậy hai đầu yêu ma liền tuân ra cái đồ chơi này khó tránh khỏi có chút nghĩ không ra à mà lại hắn là thật không nghĩ tới cái này thiên phú thần thông lại là nhập tiên cấp đáng sợ thật sự là rất đáng sợ đồng thời cũng không thể xem thường bất luận cái gì yêu ma bọn hắn thiên phú thần thông thường thường đều là rất thần kỳ có yêu ma đại năng thiên phú thần thông rất nhỏ yếu nhưng có yêu ma nhìn như nhỏ yếu nhưng thiên phú thần thông rất là kinh người loại này thiên phú thần thông rất bá đạo gặp được ngang nhau đối thủ nhìn như giống như không có ích lợi gì nhưng gặp được chân chính cổ lão đại có thể k i a thật là tốt đồ vật bình thường đại năng cũng ưa thích lấy tự thân uy áp hàng phục nhỏ yếu cũng tỷ như lâm p h ạ m đối phó hai vị này t r ư ờ n g lang yêu ma nhưng có cái này không đồng dạng muốn dựa vào uy áp giết người đúng là nằm mơ đa t ạ lâm phàm nhìn xem hai vị đã chết đi yêu ma nghiệm một câu a di đà phật xem như độ hóa một cái ý tứ vẫn là phải ý tứ một cái nếu không chẳng phải là biểu hiện ra hắn theo người ta trên thân đạt được lớn như thế chỗ tốt lại một điểm biểu thị cũng không có cũng không lâu lắm hắn đứng tại yêu ma thông đạo biên giới chỗ nồng đậm yêu khí từ bên trong phát ra dày đặc thương cung đem p h ủ cận cái này một mảnh khu vực triệt để bao trùm yêu ma thông đạo cũng không chỉ nơi này một chỗ lấy yêu ma số lượng một khi xác định toàn bộ ly khai bắc hoang bước vào đến tu tiên liên giới tuyệt đối sẽ triệt để lộn、rộn. nhưng những này h ắ n tạm thời không muốn còn nhiều trước giải quyết chuyện trước mắt đang nói lâm phàm nhấp chân ngưng tụ pháp lực đột nhiên rơi xuống xoạt xoạt một tiếng nhận pháp lực đ ể ép mặt đất vỡ vụn một cái vết dạn tựa như cự lòng hướng phía yêu ma thông đạo nội bộ quét sạch mà đi cả khối mặt đất cũng vỡ vụn mở phảng phất long trời lở đất tràn diện kinh người người bình thường thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị kinh hãi quai hàm đều rơi yêu ma trong thông đạo các yêu ma xây dựng cơ sở tạm thời mỗi một tri đội ngũ cũng có một vị trần tiên yêu ma dẫn đầu tại không có giò tham thông đạo kéo dài mặt đất chung quanh tình hữu lúc bọn hắn không có tùy tiện tiến vào nhưng vào lúc này này trong thông đạo chân tiên yêu ma đột nhiên ngưng thần nhìn về phía phương xa liền thấy phương xa mặt đất vỡ ra giống như có đầu địa lòng gào thét mà đến lập tức giận dữ gào thét một thân một cố minh mông lực lượng gào thét mà đi cùng phương xa đánh tới lực lượng đụng vào nhau phát sinh tiếng oanh minh đáng chết nhóm chúng ta còn chưa tới đến nhân tộc tu si dám tìm đến nhóm chúng ta phiến phức b ạ n tọa ngược lại muốn xem xem ai như thế g n lớn chương ba trăm bốn mươi bốn hắn là một vị không có bước đếm được người trong thông đạo yêu ma phẫn nộ kêu gạo bọn hắn biết rõ có nhân tộc tu si đến đây yêu ma đối nhân tộc hận ý đạt tới cực hạn nói chuyện phiếm lúc các yêu ma cũng đang thảo luận làm như thế nào ăn nhân tộc từ đầu vẫn là theo chân nhường bọn hắn tranh luận không ngớt trong trước mắt một đạo tử sắc quang mang t r ợ t lóe lên các yêu ma biết rõ đây là bọn hắn yêu ma đại năng xuất thủ tất nhiên sẽ nhường nhân tộc tu sĩ hối hận đến chỗ này bên ngoài lâm phàm lạnh nhạt đứng ở nơi đó quanh thân c u ố n quanh từng mai từng mai thần thông hạt giống những n à y hạt giống đều là sở học thần thông sớm chuẩn bị kỹ cảng chờ đợi yêu ma đến rất nhanh một cỗ uy thế kinh người theo thông đạo chỗ sâu chuyển ra ngoài kia là yêu ma đại năng khí tức có yêu ma đại năng nhận chịu không nổi lâm p h à m khiêu khích rốt c u ộ c muốn ra mặt giáo hơn hắn lúc này lâm p h à m phát hiện không trung có rất nhiều nhỏ bé bột phấn rơi xuống từ trên không rất bé nhỏ mắt thường không thể bắt giữ nhưng khi những n à y bột phấn dạy đ ặ t tới trình độ nhất định lúc liền tạo thành thực c h ấ t bột phấn rơi vào y phục của hắn bên trên thầm thấu quần áo lỗ nhỏ rơi vào trên da ồ hắn phát hiện những n à y bột phấn giống như muốn chui vào đến trong da chỉ là hắn nhục thân quá mạnh những n à y bột phấn mang đến ý trực tiếp bị chấn động tan thành mấy khói nhân tộc tu sĩ ngươi lại dám can đảm đến nơi này làm tốt bị bản tọa một ngụm nuốt mất chuẩn bị sao ngay sau đó một tôn to lớn thân ảnh tre khuất bầu trời giữa bầu trời quang mang cũng bị che chắn mảnh này sơn mạch thời gian dần trôi qua tối sầm xuống đây là bơm bấm sao lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại rất là tò mò đối phương cùng bơm bấm như lúc chính là mọc ra mặt người mà lại hắn cánh rất kinh diễm sắc thái lộng lẫy thượng diện có rất nhiều diễm lệ đường vân đồng thời trên cánh tre kín lít nha lít nhít điểm n e n nhỏ mặc dù không biết là cái gì nhưng cho người cảm giác thật không tốt bơm, bơm tổ yêu Trường sinh trọng chân cảnh. có ự u trọng tiến chân cảnh. c tỷ thấp, tiền thiên nhật mắt đoạt thuộc lệ linh linh lực loạn lại khá không phẩm hỏa linh can, hư hảo yêu nhãn, tiền linh dai, thiên phú, pháp hỏa hôn loạn hư Ghi cựu can, chú, Có yêu yêu ma dai, địa đại giới. vạn vạn bàn. sở ý tứ vô cùng thường ngày cũng nói thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng xem đối phương rơi xuống giới thiệu có thể cũng không phải là dạng này liền linh căn đều là hỏa linh căn còn tu hành rất nhiều hỏa hệ đại thần thông xem ra muốn trở thành yêu ma tiền đề chính là vượt qua tất cả chướng ngại liền n g u y một cái nhân tộc tu sĩ bươm bươm tổ yêu vô cùng kinh ngạc vốn cho rằng sẽ có rất nhiều nhân tộc tu sĩ lại không nghĩ rằng chỉ có một cái lâm phàm cười nói cảm giác thật bất ngờ sao có ta một người liền đầy đủ sợ đến nhiều các ngươi không chịu được nổi a có lẽ là lâm phàm nhường bươm bướm tổ yêu rất là khó chịu bén nhọn gào thét truyền lại mà tới sóng âm kinh khủng sung kích như là lưỡi dao cắt hết thảy t r u n g quanh sơn mạch vỡ vụn trôn vùi hóa thành phế tích êm đẹp nguy nga sơn mạch hoàn toàn biến mất chỉ để lại một khối bình đ i ệ lâm phàm một chút bất động tóc dài phiêu đãng nhãn thần theo nghiền ngẫm biến lăng lệ ông ngưng tụ địa ngục trương âu hung hăng ném mạnh ra ngoài hiu một đạo hắc mang gạch phá thương khung bơm bướm tổ yêu cảm nhận được kinh khủng khí tức lập tức kinh hãi trong nháy mắt làm ra phản kích cánh một trận thần thông trào lên điện quang hỏa thạch ở giữa địa ngục trường mâu trực tiếp đâm xuyên bơm bướm tổ yêu cánh phá vỡ một đạo cửa động dòng máu màu xanh lục bắn tung toé mà ra mà tổn hại miệng vết thương gân mạch như là xúc tu đồng dạng đung đưa tuy nói ngươi là xúc tu đồng dạng đung đưa tuy nói ở giữa t r a n lệnh cách xa nhau một cái khoảng cách nói với ngươi nhiều như vậy ngươi chưa hẳn có thể hiểu được nhưng vừa mới một cách chỉ là ta tiện tay một kích mà thôi ngươi hẳn là có thể minh bạch đi lâm phàm cảm giác trước mắt đầu này yêu ma luôn luôn nghĩ quá nhiều chân tiên hoàn toàn chính xác rất mạnh xương bá một phương người người gặp đều phải tôn sưng một tiếng đại l a o nhưng đại năng cũng phải điểm cao thấp nguyên bản bươm bướm tổ yêu có thể có vui vẻ sán lạn một đời nhưng gặp được lâm phàm chính là bi ai bắt đầu côn vọng bươm bướm tổ yêu nổi giận cái g ặ p hai cánh trên hắc điểm b ộ c phát rượu nhãn con mang rõ ràng là con mắt làm ở mắt trong chốc lát thiên địa dung chuyển có chuyện kinh khủng phát sinh v ạ lít lít lâm phàm a qua trong lòng hiểu ra tại sao lại có yêu sẽ xuất hiện yêu ma cùng yêu tộc giữa hai bên nhìn như kỳ thực là yêu ma không nguyện ý từ bỏ bọn hắn bẩm sinh năng lực bởi vì này lại nhuồn bọn hắn càng mạnh lâm phàm ngưng tụ pháp lực một trường đầy ra giữa trời một kích cùng những cái kia vạn đạo quang mang đụng vào nhau một tiếng ầm vang kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng tiên điệm hào quang lóng ánh che đậy toàn bộ bầu trời làm sao có thể bươm bươm tổ yêu quá sợ hãi t hư hảo yêu nhãn uy lực lại không bằng đối phương tiện tay một kích ngay sau đó một c ú cực mạnh lực lượng trong nháy mắt đem bươm bướm tổ yêu bao trùm kết thúc lâm phạm cũng không đem bươm bướm tổ yêu để ở trong lòng thực lực đối phương không tệ nhưng pháp lực cùng hắn t r ê n lệnh quá nhiều lực lượng càng là ngày đêm khác biệt dù là đối phương hình thể to lớn cũng là như thế hắn nhìn về phía phương xa cháy bỏng một mảnh lưu lại một đạo rất dài khe rãnh một trưởng c h i uy kinh khủng đến trình độ này cũng là để cho người ta hoảng sợ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện sự tình giống như cùng hắn nghĩ có chút không đồng dạng đây là hắn nhìn thấy phương xa có một cái to lớn động giống như có đồ vật ở bên trong hô hấp một hồi kìm nén một hồi bành trướng mặt ngoài có lít nha lít nhít đường vân ngay sau đó những đường vân này nở rộ rượu nhãn q u a n mang hóa thành từng cây sáng chói xúc tu trong nháy mắt bao trùm thương cung sau đó phảng phất tìm tới lâm phảm hung hăng cuốn tới đại nhận hỏa thai lâm phảm thi triển thần thông gào thét một tiếng hỏa hoạn d á n g lâm tiêu đốt lên những cái kia xúc tu chỉ là coi như những n à y xúc tu bị tiêu đốt còn sẽ có càng nhiều xúc tu có tới liên miên không ngừng căn bản không có cuối cùng cái này hẳn là chính là bơm ư bướm thiên phú thần thông t i ế n giai hắn đã sớm thấy rõ bơm ư bướm tổ yêu tình huống rơi xuống bên trong có thiên phú rõ ràng đã bị hắn chém giết lại có thể hóa thành động phát ra bực này kinh khủng thế công thật sự là kinh người nếu như suy đoán không tệ cái này thiên phú thần thông nhất định là nhập tiên cấp tương đương với có được đầu thứ hai tính mệnh hư cho dù có hai cái mạng cũng vô dụng thực lực quyết định hết thảy lâm phàm nhãn thần lăng lệ phong mang khí tức ngưng tụ tự thân trong nháy mắt thi triển đại thần thông phi tiên cựu trọng tiên hưu một tiếng một đạo đạo quang mang quét sạch mà đi hung hăng chém g i ế t tại n h n g b ê n trên l ỗ b ú ố t huyết nhục văng tung toé dòng máu màu xanh lục bắn tung toé tại giữa thiên địa xoa xoạt một đạo thanh túy thanh truyền đến cái gặp tàn phá không chịu nổi n h n g đã nước ra tại kia trong cái khe có kim sắc quang mang l o i ra ngay sau đó một cơn báo tắp dâng lên trong nháy mắt hình thành phong bạo dính dấp thương cung một cố kinh khủng khí tức tràn ra lại tới lâm phàm nhũ mày đầu này yêu ma mang đến cho hắn một cảm giác rất bất phàm cùng hắn nghĩ một chút cũng không đồng dạng bởi vì hắn cũng là thiên phú thần thông người được lợi tự nhiên biết rõ thiên phú thần thông là lợi hại đến mức nào mỗi một loại thiên phú thần thông đều có hắn đặc sắc nhất là hoàng kim cấp bậc trở lên đối cường già tới nói thật rất bá đạo ngay tại hắn suy nghĩ những ngày lúc tình huống phát sinh biến hóa một tôn to lớn hình người thân ảnh xuất hiện thời gian dần trôi qua cho b ụ i tiêu tán hắn thấy rõ bơm bớm tổ yêu tình huống chính là hình người bơm cánh sau lưng biến thành màu vàng kim áo ánh hơi động một chút lợi hại lợi hại lâm phàm trong mắt sáng lên gọi thẳng lợi hại há hốc mồm giống như thấy cái gì ghê gớm sự tỉnh giống như nhưng trong chốc lát hắn sát mặt lạnh lẽo phình một tiếng mặt đất băng liệt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc thì là xuất hiện đang bay nga tổ yêu trước mặt trong mắt lóe ra còn mang khỏe miệng lộ ra ý cười hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng pháp lực ở giữa chính lệnh ngươi liền thật không có nghĩ qua sao vừa dứt lời lâm phàm s o n g quyền ngưng tụ sức mạnh hung hăng đánh phía bơm b ư ớ m tổ yêu thân thể ẩm ẩm vỡ tan đóng thanh đau phá bơm b ư ớ m tổ yêu lồng ngực trực tiếp bị xỏ xuyên tiên huyết đại lượng bắn tung tói ra sao lại thế bơm b ư ớ m tổ yêu con ngươi mở thật to mặt người lộ ra vẻ kinh hãi hắn không dám tin túi đầu nhìn về phía lồng ngực k i a phá vỡ huyết động nói rõ vừa mới cũng không phải là nằm mơ hết thể đều là thật hắn thiên phú thần thông tiến gia sinh ra trải qua nhậu cho tới bây giờ như vậy tình huống sẽ chỉ càng ngày càng mạnh pháp lực càng thêm hùng hậu lực lượng kinh khủng hơn đủ để quét ngang hết thảy nhưng bây giờ ngay tại hắn không tin chuyện này thời điểm lâm phạm gầm nhẹ một tiếng một quyền t h ă n g thiên hung hăng đánh vào đối phương cái c ằ m x o á t x o á t một tiếng hàm dưới gặp cái này một quyền trực tiếp vỡ vụn hoàn toàn thay đổi nhân tộc lâm phạm không có cho bươm bướm tổ yêu bất luận cái gì nói chuyện cơ hội năm ngón tay chụp vào đầu của đối phương đột nhiên rơi xuống một bàn tay đập vào mặt đất phúc đầu của đối phương thật giống như dưa hấu rơi xuống đất trực tiếp nổ tùng huyết nhục bay khắp nơi、Hiu. bươm bướm tổ yêu nguyên thần nhanh chóng quét sạch mà ra là một cái bươm bướm bộ dáng hoảng hốt hướng phía yêu ma trong thông đạo chạy tới muốn chạy lâm p h ả m cười lạnh ngược lại là không có nhúc ních mà là thi triển thần t h ô n g lập tức phương xa trong hư không một tòa ma sen nở rộ nhanh chóng đem bươm bướm tổ yêu nguyên thần thôn p h ệ đối với bươm bướm tổ yêu tới nói hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh hắn ngay cả lời cũng còn không có nói ra liền bị nhân tộc tu sĩ chém giết chí ít cũng làm cho hắn phong cái dám đi kỳ thật yêu cầu của ta cũng không cao đem bươm bướm tổ yêu thiên phú rơi ra ngoài liền tốt yêu cầu như vậy rất quá đáng sao lâm phạm l ặ n g lặng chờ đợi có lẽ lần này lão thiên vẫn là đứng tại hắn bên này dù sao vừa mới đều đã đã đứng một lần lại đứng một lần không ảnh hưởng toàn cục thu hoạch được linh căn cựu phẩm hỏa linh căn sau đó liền không có sau đó a phi lâm phạm rất là bất mãn n g n g đầu nhìn về phía l ã o thiên lại cho ta một lần cơ hội sẽ c h ế a ta lão thiên trong lòng có chút lão b ư c số a đối với lâm phạm tới nói cựu phẩm hỏa linh căn có chút khó mà trên mắt dù là hắn hiện tại là bắt phẩm hỏa linh căn cũng là như thế quả nhiên là một vị không có bước đếm được người chương ba trăm bốn mươi lăm vui chơi giải trí đánh đậu đậu huyết hải thần giáo ma đạo đại phái một trong lúc này huyết hải thần giáo rất nhiều chân tiên đại năng tại cấm địa bị độ kiếp phi thăng trong đó cơ lão ma thân là phó giáo chủ chính là trong đó một vị bây giờ thần giáo bên trong còn sót lại chân tiên đại năng chỉ có ba vị chuyện này đối với ma đạo đại phái tới nói là một cái rất khủng bố sự t ì n h đột nhiên đất dung núi chuyển hung á c khí tức bao phủ thương k h ù n g cực h ạ n phương sa lit nha lit yêu ma dẫm tại tu tiên giới thổ địa bên trên phảng phất trở về đến gia viên cũng lộ vẻ rất là điên cuồng tiếng giống rung trời đại điện bên trong huyết hải thần giáo hiện có các đại năng tụ tập một đường vẻ mặt nghiêm túc và phần giáo chủ đến m ã i không hết yêu ma theo phương xa mà đến số lượng rất nhiều một mảnh đen kịt nếu như phát sinh xung đột chính diện lấy thực lực của chúng ta bây giờ căn bản là không có cách ngăn cản kỳ thật coi như duy nhất ba vị chân tiên đại năng đó cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng nhưng cùng yêu ma so sánh với đến t r ê n l ệ n h rất lớn lúc này giáo chủ thần sắc â m trầm nhìn về phía phương xa hắn đã cảm giác được phương xa kia nồng đậm ngang ngược khí tức các yêu ma ngay tại nhanh chóng tới gần tốc độ cực nhanh đồng thời những nơi đi qua không có một n g ọ t cỏ vạn vật bị nuốt tu tiên giới đại kiếp nạn phát sinh mà đối lao thiên t i nói đây chỉ là mỗi loại tộc chi tranh m à thôi yêu ma bị bước lui đến bắc hoang hơn mấy vạn năm sinh hoạt cực khổ bây giờ cơ hội đến, đến đương ế n đ nhiên sẽ không công tha giáo chủ hiện tại nên như thế nào cho phải đúng vậy à nếu như kéo dài thêm hậu quả khó mà lường được thần giáo các đệ tử lòng người bàng hoàng kỳ thật đừng nói các đệ tử lòng người bàng hoàng liền liền trong lòng bọn họ cũng dự cảm không ổn yêu ma số lượng thật sự là nhiều lắm nếu như đem yêu ma ví von thành châu chấu như vậy trong trước mắt liền có thể đem thần giáo nuốt hết h à i cốt không còn chờ ta một lát giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong đại điện bọn hắn không biết giáo chủ là muốn đi làm gì nhưng là bọn hắn biết rõ sự tình đã rất không ổn nghĩ đến những cái kia yêu ma trong lòng lửa giận liền sôi trào lên hôn đ à n yêu ma a vậy mà thừa dịp yêu kém nhất thời điểm đến đầy tu tiến giới nếu như thần giáo bên trong các đại năng không có phi thăng liên hợp khác môn phái tuyệt đối có thể đem yêu ma ngăn cản được thậm chí còn có thể để cho bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cũng không lâu lắm rời đi giáo chủ xuất hiện sắc mặt của hắn so lúc trước còn muốn đâm trầm di chuyển tránh đi bọn hắn phong mang huyết hải thần giáo giáo chủ nghiến răng nghiến lợi nói với hắn mà nói đây là một loại sỉ n h ụ huyết hải thần giáo tồn tại đã lâu thuộc về ma đạo đại phái chưa bao giờ có loại chuyện này phát sinh nhưng lại yêu ma số lượng thật sự là quá nhiều liên nói hướng phía bọn hắn bên này đánh tới yêu ma số lượng liền đã đạt tới ngàn b ằ n h i ề u lit nhai không thể đếm hết được đủ loại yêu ma hỗn hợp lại cùng nhau thấy được cũng rất có thể bị dọa phá lá gan đây chính là một trận quái vật thể h i ế n mà liên tại lúc này có mấy cố kinh người khí tức theo trên không truyền lại mà đến đây là yêu ma đại năng khí tức bọn hắn sớm đi tới huyết h ả i thần giáo chính là vì ngăn cản huyết h ả i thần giáo đám người l y khai đáng chết giáo chủ xong quyền nắm chặt đến thật yêu ma thông đạo nồng đậm yêu ma khí tức phiêu đãng tại chu vi sắp ngưng tụ thành thực chất đối với tu sĩ tới nói những n à y khí tức cũng không tốt đẹp gì thu nạp lúc lại c ù này trong thông đạo từng cỗ yêu ma thi thể lẳng lặng nằm ở nơi đó có giữ lại toàn thây có thì là chia năm xẻ bảy thi cốt không được đầy đủ tràn diện một lần rất thê thảm kinh khủng cuối cùng một thân ảnh đứng ở nơi đó lâm phàm chỉ dựa vào một người liền đem cái thông đạo này đánh xuyên qua trên người có vết thương nhưng rất nhanh vết thương liền đạt được sửa chữa phục hồi hết thể khôi phục lại nguyên n h dạng lúc này ở trước mặt của hắn nửa quỳ một vị yêu ma yêu ma là hầu yêu hình thể cũng không lớn nhưng trên người cơ bắp rất nổ tung k i a một cái màu đen côn đ ổ n g bị hoành thành mảnh vỡ rơi lấy đất thượng diện còn dính nhuộm vết máu chứng minh vừa mới phát sinh cực kỳ khủng bố một trận chiến đấu nhân tộc tu sĩ coi như ngươi đem cái thông đạo này đánh vỡ cũng vô pháp ngăn cản chuyện sắp xảy ra vô số yêu ma đồng tộc đã theo lối đi khắc bước vào đến tu t i ê n giới chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản chính là nằm mơ hầu yêu phần eo bị đánh nát một bộ phận lâm phàm l nhất chân hoành rút ra mà đi phình một tiếng mu bản chân hung hăng đánh vào yêu hầu trên mặt yêu hầu mặt nhận xung kích đều đã biến hình miệng bên trong răng nhọn không thể thừa nhận trùng kích như thế xoạt xoạt một tiếng trực tiếp vỡ vụn rơi lấy đất giống yêu hầu căm tức nhìn lâm phàm coi như hai mắt đã bị huyết dịch che đậy nhưng đối nhân tộc tu sĩ phẫn nộ không giảm chút nào lâm phạm nói hỏi ngươi một việc lần này sự kiện là ai phát khởi có phải hay không yêu ma tứ đế hắn cùng yêu ma tứ đế giao thủ qua đều là rất mạnh tồn tại nhưng cũng không có cường hắn đến khiến người ta cảm thấy không cách nào chống lại căn cứ các loại tình huống phỏng đoán hắn suy đoán cái này phía sau hẳn là còn có người sai sự yêu ma tứ đế càng giống là bên ngoài người đề xuất mà phía sau tuyệt đối ẩn giấu đi một vị chân chính kinh khủng tồn tại ha ha ha hầu yêu cười lạnh trong mắt màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào lâm phạm cũng không nói thêm gì nhưng tiếng cười kia lại truyền lại một loại ta đi ngơi ư sao cảm giác lâm p h ạ m giơ tay lên ngưng tụ địa ngục trừng mâu trực tiếp đâm xuyên hầu yêu đầu phá diệt thần hồn của hắn một đường chém g i ế t mà tới gặp phải cao thủ rất nhiều cũng chính là đối lập tính tương đối cường đại mà thôi hư không cảnh cũng coi là đại năng một loại rơi xuống thưa tớt thiên phu thần thông càng là không có hết t h ể cũng xem vật khí. đại đa số y ê u m a đều không có rơi xuống p h ả n phất tại lúc trước thời điểm hắn liền đem vận hết giận hao tổn không còn giống như pháp lực rơi xuống vẫn được tăng trưởng một vạn pháp lực hắn đang mạnh lên yêu ma ly khai bắc hoang cho h ắ n dạng này cơ hội số ngày sau ma đạo địa bản loạn thành một b ầ y huyết h ả i thần giáo triệt để phá diệt ngoại trừ giáo chủ bên ngoài tất cả mọi người chết tại yêu ma trong tay yêu ma san bằng huyết h ả i thần giáo căn bản cũng không nói cái gì cấp cao chiến lược mà là lấy số lượng thủ thắng giáo chủ này một ít cường giả bị yêu ma cường giả dây dưa m a bảo hộ tông đại trận nhìn như rất mạnh nhưng là tại yêu ma gần như bị điên công kích đến đại trận bị phá ra một góc vô số yêu ma tràn vào trong đó nhìn thấy nhân tộc liền chém giết tại chỗ bắt đầu ăn tràng diện tựa như luyện ngục đây vẫn chỉ là huyết hại thần giáo khắc môn phái cũng là như thế tiểu môn phái căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn khả năng toàn bộ rời tông mà đi hướng phía không có bị yêu ma chiếm lĩnh địa phương chạy tới đối với yêu tộc tới nói ma đạo bên kia phát sinh sự tình nhường bọn hắn cũng là sợ hãi bất an cùng yêu ma có chút cực kỳ tới gần quan hệ bọn hắn biết do yêu ma là dạng gì tồn tại tuyệt đối sẽ không vương tha bọn hắn thiên long nhất tộc lãnh địa yêu tộc các phái đại năng cũng thể tụ một đường bây giờ yêu tộc cường đại nhất chủng quần chính là thiên long nhất tộc long hoàng bây giờ yêu ma tại ma đạo nơi đó mở ra sắc trong a qua, đi xem vô cấm địa vị kia ngu xuẩn làm ra chuyện như vậy khác không làm không phải nhường nhiều như vậy đại năng phi thăng trong nháy mắt liền đem bọn hắn lực lượng tiêu hao hơn phân nửa bây giờ bị y ê u m a bắt lấy cơ hội đánh tới cũng không biết nên như thế nào ngăn cản y ê u m a số lượng đến cùng có bao nhiêu không có người tính toán qua nhưng đại khái t r ụ c tỷ vẫn phải có nếu như y ê u m a không có đại năng như vậy lại nhiều y ê u m a đều là tùy ý bóp chết tồn tại long hoàng vẻ mặt nghiêm túc y ê u m a theo bác ngang tới cũng là nhường bọn hắn trở tay không kịp bây giờ y ê u m a hành vi chính là chuẩn bị chiếm lĩnh ma đạo hắn quan tâm không phải ma đạo tử thương như thế nào mà là là y ê u m a thật tại tu tiên giới đứng vững bước chân về sau tiếp xuống tất nhiên là muốn đối yêu tộc độc thủ nhưng vào lúc này hư không có sóng chấn động chấn động các vị yêu tộc đại năng ngưng thần nhìn lại cũng lộ ra vẻ cảnh giác các vị đã hoàn hảo một cái bóng mở dần dần hiện hiện rõ ràng là yêu ma long táng cổ long đế hắn không có bản thể đến đây mà là vẹn vẹn lấy một cái bóng mở đến long hoàng nhìn thấy đối phương cũng cảm giác trời sinh có dũng khí đối địch cảm giác long đế nhìn về phía long hoàng nhãn thần lăng lệ vô cùng nhưng rất nhanh liền đem cái này nhãn thần ẩn giấu đi các vị tụ tập ở chỗ này hẳn là đang suy nghĩ nhóm chúng ta yêu ma chiếm lĩnh ma đạo sự tỉnh nhưng bản long đế có thể ở chỗ này cùng các vị cam đoan nhóm chúng ta yêu m à chỉ cần có một cái nghỉ lại địa phương mà thôi mà lại tuyệt đối sẽ không đối các vị xuất thủ bất kể nói thế nào đã từng nhóm chúng ta đều là một cái chủng quần a lang hoàng hư lạnh một tiếng người cái này nho nhỏ giao long cũng dám tới nơi đây không biết tự thân thân phận đối với long đế tới nói hắn ghét nhất chính là được người xưng hô hắn là giao long tu h hành lâu như vậy đã sớm hóa giao thành rồng liền xem như thiên long nhất tộc tộc nhân nhìn thấy hắn đều muốn nhượng bộ lui binh cun g quýt chạy trốn long hoàng nói bắc h o a n g mới là các ngươi yêu ma sinh hoạt địa phương bây giờ các ngươi ly khai bắc h o a n g bước vào tu tiên liên giới vậy liền làm tốt nên đón nhóm chúng ta lựa dận chuẩn bị nếu như ngươi tự biết kết quả như thế nào bản hoàng khuyên ngươi dẫn đầu yêu ma chạy trở về bắc h o a n g nếu không tất yếu các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới ha ha ha ha long đế cười lớn v u ơ n cười đến cực điểm chỉ bằng các ngươi hiện tại năng lực ngăn cản được đã đầy c ó i lòng phẫn nộ yêu ma sao tiên đạo đại phái đều đã nói xong bọn hắn sẽ không quản những chuyện này mà chỉ bằng mượn các ngươi những này bỏ qua bản tính phản đồ cũng nghĩ cùng nhóm chúng ta yêu ma chống lại đúng là nằm mơ b ả n đế liền nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì long đế đến thiên long nhất tộc chính là đến xem mà thôi hắn chưa hề nghĩ tới có thể cùng bọn hắn hòa đàm sau đó thân hình của hắn dần dần tiêu tán